tự tìm cái chết tự tìm cái chết thật sự là tự tìm cái chết khúc kiếm ba trong miệng lầm bẩm lưu Tuyền mặc dù vừa mới nhập ngũ nhưng là hắn vốn là bắt chu thế hệ trẻ tuổi người nổi bật ỉ vào mây ly kiếm thực lực 10 điểm cường hành huống chi lưu Tuyền mặc dù còn chưa chính thức được bổ nhiệm lại là tiêu tướng quân khâm điểm bách Phu trưởng tần phong một cái bình thường quân sĩ làm sao dám đi khiêu chiến bách phú trưởng coi như tần phong có thể thắng lưu Tuyền, đoạt hắn định viện về sau sẽ không sợ lý tuyển cho hắn làm khó dễ Quan lớn một cấp ép chết người, đặc biệt là ở nơi này trong quân doanh, dù cho Lưu Tuyển chỉ là một cái bình thường bách phu trưởng, liền có thể đem Tần Phong đùa chơi chết. Lưu Tuyển vẫn là An Bình Hầu con trai trưởng, phụ thân hắn ở Bắc Chu Triều Đình có phần quyền thế, tiểu liền tiêu tướng quân cũng phải cho An Bình Hầu mấy phần mặt mũi. Tần Phong cử động lần này đã không phải cả gan làm loạn, ở khúc kiếm ba xem ra, căn bản chính là tự tìm cái chết. Đi, đi xem một chút. Tiêu tướng quân hơi vung tay, đem áo choàng khoác lên người đi ra trung ương liều lớn, bước chân vội vàng chạy tới lưu tuyển đình viện. Tiêu tướng quân sau lưng, đi theo hơn 10 người tướng lĩnh, đều là trong lòng hiếu kỷ. Giờ phút này chính là lúc chạm vào tối, một ngày thao luyện xuống tới, rất nhiều quân sĩ đang muốn hồi doanh nghỉ ngơi, bọn họ nhìn thấy tiêu tướng quân dẫn theo thương tuyết quan các tướng lĩnh bước chân vội vàng, biết rõ đã xảy ra đại sự, liền bí mật hỏi thăm. Một tới hai đi, những cái này quân sĩ mới biết rõ ràng, nguyên lai like một vị mới vừa vào ngũ tân lại muốn đi khiêu chiến an bình hầu thế tử lưu tuyển cấp đoạt tiêu tướng quân ban thưởng cho lưu tuyển định viện như thế to gan lớn mật đau đầu bọn họ còn chưa từng nghe nói qua trong lúc nhất thời toàn bộ thương tuyết quan quân doanh đều vỡ tổ rất nhiều quân sĩ đều theo tiêu tướng quân sau lưng đem lưu tuyển định viện vây ba tầng trong ba tầng ngoài chật như nêm khối Đỉnh viện thần phong đang cùng lưu tuyển rằng co tần phong ngươi không nên bởi vì ngươi vận khí tốt may mắn thông qua được khảo hạch liền dám cả gan làm loạn lưu tuyền tay phải cầm mây ly kiếm ánh mắt nhìn hàm hàm tần phong quắc thế tử ta chẳng qua là dựa theo trong quân quy củ khiêu chiến ngươi muốn ngươi nhường ra đình viện để cho ta ở tạm tần phong sắc mặt lạnh nhạt nói ra ta hành động đều phù hợp thương tuyết quan quý củ bất quá ta vẫn là khuyên ngươi một câu đao kiếm không có mắt ngươi nếu như thức thời trực tiếp đem đình viện nhường lại miễn cho có chuyện bất chắc. tốt tốt tốt ta ngược lại thật ra muốn nhìn thủ đoạn của ngươi lưu tuyền giận quá mà cười Hắn muốn là không đem Tần Phong để vào mắt, cũng lười nói nhảm, tay cầm mây ly kiếm, một kiếm hướng về Tần Phong chém tới. Giờ phút này, Tiêu tướng quân đã mang người đến đỉnh viện phía trước, thấy một màn như vậy, hắn hai tay một thấm, đem mọi người ngăn ở trước cửa, thấp giọng nói, không muốn đánh rắn động cỏ. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, cái này Tần Phong làm sao có lực lượng khiêu chiến Lưu Tuyển? Tiêu tướng quân chạy tới, cũng không phải là vì ngăn cản Tần Phong khiêu chiến Lưu Tuyển, chỉ là đến xem cuộc chiến. Ba chính như Tần Phong nói tới, hán khiêu chiến lưu tuyển cướp đoạt định viện hoàn toàn phù hợp thương tuyết quan quý cũ thậm chí nói tần phong cử động lần này căn bản chính là tiêu tướng quân ám chỉ tần phong đã phán đoán ra tiêu tướng quân nhòm ngó bản thân chạm sát huyết nhục kiếm khôi lúc tiết lộ ra kiếm ý bởi vậy hoài nghi bản thân thân phận đang thử thăm dò bản thân tần phong lúc đầu dự định giấu tài tiến vào quân doanh thể nghiệm một phen kiếp sống quân nhân gặp một lần chân chính sinh tử sa trường chi tiết không như mong muốn tần phong là cao quý thanh sư thu vạn dân kính ngưỡng, nếu quả như thật tiết lộ thân phận, cùng lắm thì lộ ra thân phận, nên ngang rời đi. Kiếm pháp một đạo, nhất chú ý thông suốt. Tần phong tu luyện đến nay, cũng đều một mực phong mang tất lộ, cho tới bây giờ cũng sẽ không làm đoàn chính mình. Giờ phút này, lưu tuyển một kiếm chém tới, mây ly kiếm hồn nổi lên, hóa thành mảng lớn mây mù, hướng về tần phong bao phủ mà đến. Nếu như bình thường kiếm tu, lâm vào mây mù bên trong, liền sẽ lâm vào thế yếu, khắp nơi bó tay chân. Tần Phong lại là mặt lộ vẻ vui mừng, hô nhỏ một tiếng, tới tốt lắm. Tần Phong biết rõ, lúc này tiêu tướng quân đám người đã ở bên ngoài đỉnh viện xem cuộc chiến. Tần Phong xưa nay cẩn thận, sư tử vô thọ cũng dùng toàn lực. Bà coi như đối phương tu vi kém xa bản thân, hắn cũng là toàn lực nên chiến, một kiếm chạm. Vui sướng như vậy ân cửu ngược lại là thông khoái, nhưng là thời gian lâu dài, Tần Phong quá mức sát phạt quả quyết, không am hiểu giả heo ăn thịt hổ, ẩn giấu thực lực. Cái này trên kiếm đạo cũng là một loại thế yếu chân chính kiếm đạo nên là thu phóng tự nhiên tại trên diễn võ trường tần phong liền không có vân vê rõ ràng huyết nhục kiếm khôi thực lực kém một chút liền lộ ra chân tướng ba hiện tại lưu tuyển thi triển mây ly kiếm kiếm hồn phún vân thổ vụ đem toàn bộ đỉnh viện bao phủ ở một mảnh mênh mông trong xương mù trắng Tiêu liền tần phong đều đưa tay không thấy năm ngón chớ nói chi là tiêu tướng quân đám người chỉ là nghe được kiếm minh nhìn thấy cách đó không xa kiếm quang thiềm thước mây mù quay cuồng lại không nhìn thấy một bóng người suy Mây mù bên trong, Lưu Tuyền lại nhìn rõ rõ ràng ràng, thân ảnh chấp động, đi tới tần phong phía sau, một kiếm đâm về phía hậu tâm của hắn. Tần phong đứng tại chỗ không nhúc nhích, cũng không động đậy. Mây ly kiếm không có chút nào đình trệ, đem tần phong thân ảnh đâm xuyên. Ba nhưng mà, tần phong thân ảnh lại biến mất không còn tâm tích, mây ly kiếm đâm xuyên chỉ là một đạo huyết ảnh. Đây là cái gì kiếm pháp? Liên ở Lưu Tuyền trấn kinh thời điểm, cũng cảm giác cái cổ mát lạnh, túi đầu xem xét. Một chuôi sáng như tuyết trường kiếm đã khung ở trên cổ, chỉ cần nhẹ nhàng khẽ động, liền có thể khiến người khác đầu rơi. Tần Phong tiếng cười khẽ ở Lưu Tuyền sau lưng văng lên, Thế tử, ngươi thua, ngoan ngoan thu kiếm hồn a. Lưu Tuyền mặt xám như cho, chỉ có thể đem kiếm hồn thu hồi. Trong đình viện mây mù cấp tốc tiêu tán. Nhìn thấy Tần Phong kiếm đã nằm ngang ở Lưu Tuyền trên cổ, thắng bại đã phân. Tất cả mọi người ở đây cũng là hít sâu một hơi, mở to hai mắt nhìn, thần sắc kinh ngạc. Bọn họ đều không thể tin được. Thế tử Lưu Tuyền vậy mà bại bởi tần phong cái này hạ người vô danh. Bọn họ càng không thể tin được, Lưu Tuyền thất bại nhanh như vậy, triệt để như vậy. Vừa mới chỉ có mấy hơi thời gian, hai người tối đa chỉ có một cái giao phòng, Lưu Tuyền liền thua. Điều này sao có thể? Chương 908, Ngọc Toái Doanh. Lưu Tuyền bị tần phong cầm kiếm khung ở trên cổ, tùy thời đều có thể đầu người rơi xuống đất. Tam hồn thất phách đã sớm sợ chạy hơn phân nửa, hai cái đùi mềm cùng mỉ sợi một dạng đang chuẩn bị hướng Tần Phong cầu xin tha thứ. Hào Hán không ăn thiệt thòi trước mắt, Tần Phong kiếm pháp lại cao hơn, cũng là mới vừa vào ngũ tân binh. Lưu tuyển thở nhỏ ở hầu phủ lớn lên, tuy nói còn nhỏ tuổi, lại sâu am thuật quyền biến. Bằng không, Lưu tuyển cũng sẽ không từ hơn 10 cái huynh đệ bên trong chỗ hết tài năng, thu hoạch được phụ thân thưởng thức, liền phụ thân bội kiếm Mây Ly đều ban thưởng cho hắn. Một tòa đình viện mà thôi, Lưu Truyền còn dứt bỏ lên. Hỗn hổ, Lưu Truyền là trong quân bách phụ trưởng, hơn nữa phụ thân quan hệ Ngay sau, hắn có trăm ngàn loại biện pháp cưỡng đoạt, đem bại bởi Tần Phong đỉnh viện cứ về. Đồng thời, Lưu Truyền đối Tần Phong hận đến nghiến răng nghiến lợi, đã xem nhìn thành cái đinh trong mắt, trong lòng tính toán có biện pháp nào đem hắn hại chết. Lúc này, đỉnh viện mây mù tán đi, Lưu Tuyền lúc này mới thấy rõ, tiêu tướng quân cùng một đám tướng lĩnh sớm tại cửa đỉnh viện phía trước, sắc mặt tâm trầm nhìn thấy quân thái của mình. Không chỉ là tướng lĩnh, thương tuyết quan tứ doanh quân sĩ đều đang bên ngoài đỉnh viện vây chật như nêm cối, đều đến xem náo nhiệt lưu tuyền lúc đầu dự định cầu xin tha thứ có thể thấy nhiều người như vậy vây xem lập tức xấu hổ sắc mặt đỏ bừng một trái tim chìm đến đáy quốc thân phong bản công tử không cẩn thận mới thua ngươi mới vừa giao đâu không tính có bản lĩnh chúng ta một lần nữa so qua ở đám người vây xem phía dưới lưu tuyền cứng cổ nói ra câu nói này thoạt nhìn mười điểm kiên cường nhưng trong lòng âm thầm kêu khổ lưu tuyền tốt xấu là kiếm đạo tam trọng thiên kiếm hào, bắt chu thế hệ trẻ tuổi người nổi bật lại là an bình hầu thế tử Tầm mắt cực cao. Vừa mới Lưu Tuyển cùng tần phong giao phong, mặc dù chỉ có một chiêu, hắn nhìn không ra tần phong kiếm đạo cảnh giới, lại biết mình không phải tần phong đối thủ. Bất luận hai người lại giao phong mấy lần, Lưu Tuyển đều không thắng được, so tiếp, cũng là tự dứt lấy nhục. Nhưng ở thương tuyết quan tướng lĩnh quân sĩ nhìn soi mói, Lưu Tuyển có thể làm sao? Chẳng lẽ cầu xin tha thứ nhận thua? Lưu Tuyển còn muốn lại trong quân kiến công lập nghiệp, nếu như hôm nay cầu xin tha thứ, đừng nói là bản thân an bình hầu mặt mũi đều bị hắn mất hết về sau như thế nào tại trong quân đặt chân lưu tuyền không phải người ngu hắn mặc dù biết bản thân giờ phút này hành động rất ngu cũng chỉ có thể kiên trì kêu la không chịu nhận thua tần phong tay cầm trường kiếm mũi kiếm liền ở lưu tuyển trên cổ chỉ là cười lạnh tiêu tướng quân sớm không vừa mắt lên tiếng quát lưu tuyền có chơi có chịu tất nhiên ngươi thua liền thống thống khoái khoái nhận thua không phải liền là một tòa đình viện ngươi khổ tu mấy ngày kiếm đạo ngày sau chưa hẳn đoạn không trở lại Lưu tuyển trong lòng thở dài một hơi, vội vàng ngượn núi hạ lửa, bất quá trên mặt lại lộ ra không cam lòng thần sắc, cầm trong tay mây ly vứt trên mặt đất, biểu thị nhận thua. các loại trên cổ kiếm thu hồi đi, quay đầu, hung ác nói, tần phong, thù này không báo, thế không làm người. Chúng ta còn nhiều thời gian. Lưu tuyển sau khi nói xong, liền gạt mở đám người vội vàng rời đi. Cái này tần phong là ai? Một nhà kia công tử. Như thế cả gan làm loạn, để thế tử mất hết thể diện. Chưa từng nghe qua bất quá ta nghe nói thế tử khí lượng cực nhỏ thích nhất mang thủ cái này tần phong sắp chết đến nơi các quân sĩ nghị luận ở mỹ vô số đạo ánh mắt rơi vào tần phong trên người cũng là hết sức tò mò tiêu tướng quân phất phất tay quát lớn thắng bại đã phân có gì đáng xem tán tán ở tiêu tướng quân xua đổi phía dưới đình viện chung quanh quân sĩ mới chậm rãi tán đi tiêu tướng quân thật sâu nhìn tần phong một cái lúc này mới quay người rời đi to lớn đình viện chỉ còn lại có tần phong một người hắn cười nhạt một tiếng đến thương tuyết quan bên ngoài đem chờ đợi thật lâu cố bác huynh tiếp vào cố bác huynh gặp tần phong đôi mắt đẹp lấp lóe nói ra công tử ta đã nghe nói ngươi lại đã gây họa tần phong đem cố bác huynh đưa đến đình viện cười nói nếu không phải gặp rắc rối làm sao đoạt được một tòa đình viện ta làm sao có thể nhường người theo ta ngủ chung chuồn bò cố bác huynh trong lòng ấm áp sắc mặt mặt hường hào thế mới biết tần phong náo ra một lần này việc sự tình không tiếc cùng lưu tuyển kết thủ Là vì mình. Thế nhưng là công tử, người mới đến, liền như vậy phong mang tất lộ, cùng người kết thủ. Ngươi muốn trong quân đội phát triển, chỉ sợ cố bác huynh túi đầu, nói ra. Ta đi bộ đội, chỉ vì giết người. Tại sao phải trong quân đội phát triển? Tần phong cười lạnh, quanh thân sát khí lang liệt, ta ước gì lưu tuyển ở sau lưng dùng chút thủ đoạn, đem ta trực tiếp đưa đến chiến trường phía trên. Nếu không, ta liền lại nháo ra chút đại sự. Cố bác huynh biết rõ tần phong tâm tư, lúc này mới an tâm lại thầm nghĩ dù sao mặc kệ công tử đi chỗ nào cho dù là núi đao biển lửa ta cũng muốn đi theo hầu hạ cố bác huynh tay chân lanh lẹ đem gian phòng thu thập một phen trải tốt đệm giường trời tối người yên tần phong khoanh chân ngồi ở trên giường hai mắt nhắm nghiền cảm thụ được quân doanh chuyển ra sát ý ngút trời minh hà ngư dân truyền cho cái chết của ta chi kiếm đạo kỳ thật chính là giết chóc bản nguyên thiên hạ sát sinh kiếm nói bản nguyên cũng là tử kiếm tần phong trong lòng âm thầm cảm ngộ, lấy sát ngăn sát cũng không phải là thượng thừa, lại là hành động bất đắc dĩ. Quân doanh sát cơ liền như vậy nồng đậm, để kiếm đạo có chỗ tiến cảnh. Ngay sau lên rồi xa trường, nhìn thấy chân chính liều mạng tranh đấu, đối ta lĩnh ngộ tử kiếm chi đạo, hẳn là càng hữu ích hơn chỗ. Ba cái gọi là xa trường, không hề chỉ là chiến trường. Thần phong thân phận quá cao, là kiếm đế, là thanh sư. Hán chỗ đến, can qua lắng lại. Bởi vậy, Tần phong vĩnh viễn cũng không đến được xa trường, không gặp được chân chính liều mạng tranh đấu chẳng diện cũng vô pháp lĩnh ngộ tử kiếm. Tần Phong chỉ có dấu diếm thân phận, trở thành một tên thông thường quân sĩ, mới có thể đến xa trường. Một đêm chưa ngủ, Tần Phong cảm ngộ tử kiếm, cảm xúc rất nhiều, tiến cảnh nhanh chóng viễn siêu trước đó mấy tháng. Tần Phong biết rõ, bản thân tiến tới Thương Tuyết Quan là tìm đúng phương hướng. Trời tơ mờ sáng, gà trống bao sáng. Ba nguyên bản tĩnh mịch quân doanh bỗng nhiên náo nhiệt lên, các quân sĩ vội vàng mặc vào quân phục, đơn giản rửa mặt, tại diễn võ trường tập hợp. Tiêu tướng quân người mặc áo giáp màu đen trên mặt thiết diện đã đứng ở trung ương diễn võ trường tự mình chủ trì luyện công buổi sáng thương tuyết quan quân sĩ có trên vạn người trong lúc nhất thời người người nhôn áo, lại là ngay ngắn trật tự xếp cánh quân tất cả quân sĩ đều ngẩng đầu đỡ ngực chờ đợi tiêu tướng quân phát biểu giờ phút này một bóng người mới thản nhiên đi tới chính là Thần phong ngay đầu tiên luyện công buổi sáng Thần phong liền đến muộn tiêu tướng quân trao mày trong hai con ngươi tràn đầy lanh ý quắc quốc có quốc pháp quân có quân quy tấn phong ta xem ngươi là buông tuồng đã quen, ngày đầu tiên liền dám đến trễ. Ta phạt ngươi chạy vòng quanh quân trường 50 vòng, nhờ ngươi tinh thần tinh thần. Tần Phong chắp tay, cũng không nói thêm cái gì, vây quanh to lớn diễn võ trường, chậm rãi chạy. Tần Phong đã để cố Bắc huynh hỗ trợ dò nghe, Thương Tuyết quan mặc dù chiến sự căng thẳng, nhưng là song phương cũng là ở Tu La trên thảo nguyên cục chiến. Thương Tuyết quan quân đội chia làm tiên phong, trung quân, hậu quân. Chỉ có tiên phong quân đội mới có thể ra chiến trường trung quân cùng hậu quân đều lưu tại thương tuyết quan thao luyện vừa mới nhập ngũ tân binh nếu không phải phạm sai lầm lớn được đưa đến tiền tuyến ngọc thái doanh trong thời gian ngắn không có khả năng ra chiến trường bởi vì tân binh ra chiến trường cùng chịu chết không có gì khác nhau ngọc thái doanh chính là đội cảm tử ngọc thái doanh tuyệt đại đa số người đều sống không quá 3 ngày tần phong lười nhắc ở hậu phương thao luyện hắn nghĩ mau chóng bên trên sa trường biện pháp duy nhất chính là vào ngọc thái doanh lúc này mới cố ý khiêu chiến quân quy chương chín ám sát vào lúc giữa trưa thương tuyết quan trung ương trong đại trướng tiêu tướng quân cái này tần phong nửa ngày bên trong trái với 27 đầu lớn nhỏ quân kỷ có thể nhẫn lại nhưng không thể nhẫn đủ. tiêu tướng quân thương tuyết quan quân kỷ nghiêm minh tuyệt đối không thể để một con chuột cất hỏng một đoàn a tần phong vô pháp vô thiên tội ác tài trời nhiều lần trái với quân kỷ thuộc hạ đề nghị đem hắn đưa đến ngọc thoái doanh quản giáo hơn mười người tướng lĩnh đứng ở trước mặt tiêu tướng quân từng cái cũng là lòng đầy căm phẫn cở trách tần phong không phải giờ phút này tần phong đã thành mục tiêu công kích bị chúng nhân căm thủ đến tận xương thủy tiêu tướng quân chậm rãi xoay người sắc bén ánh mắt theo số đông tướng lĩnh trên người đảo qua lạnh giọng nói ra tần phong trái với 27 mươi đầu quân kỷ lẽ ra bị phạt nhưng là mấy người các ngươi để tay lên ngực tự hỏi cái nào không phải là bị lưu tuyển thu mua nhằm vào tần phong cố ý bản lộng thị phi tiêu tướng quân nói ra các tướng lĩnh cũng là câm như hến túi đầu không dám lên tiếng. Tiêu tướng quân nói chúng tim đen, nói ra tình hình thực tế. Tối hôm qua Lưu tuyển chuẩn bị lễ vật quý trọng, trong đêm cho những tướng lĩnh này đưa đi. Chính là vì để bọn hắn ở trước mặt Tiêu tướng quân vào sàng nôn, thu thập tần phong. Tần phong nửa ngày bên trong trái với 27 đầu quân quy không giả. Thế nhưng là trừ bỏ tần phong cố ý không tuân theo một chút quân quy bên ngoài, đại bộ phận cũng là các tướng lĩnh vu oan hãm hại. Mục đích đúng là để tần phong đưa đến Ngọc Thái Doanh. Tân binh vào Ngọc Thái Doanh chẳng khác nào chịu chết chỉ có nhìn xem tần phong chết lưu tuyển mới có thể biết mối hận trong lòng nhưng những tướng lãnh này không nghĩ tới tiêu tướng quân mắt sáng như đuốc liếc mắt liền nhìn ra bọn hắn tính toán trong lúc nhất thời trong quân trướng bầu không khí có chút lúng túng chỉ chốc lát sau tiêu tướng quân thở dài một hơi nói ra quốc có quốc pháp quân có quân quy mặc kệ các ngươi có phải hay không bị lưu tuyển thu mua tần phong trái với quân quy luôn luôn sự thật húng chi tiêu tướng quân không có nói tiếp Dựa bàn viết xuống một đạo quân lệnh, ném xuống, âm thanh lệnh lùng nói, đưa Tần Phong vào Ngọc Thái Doanh. Thế tử, sự tình làm xong. Cái kia Tần Phong bị đưa vào Ngọc Thái Doanh, không cần ba ngày, tất nhiên chiến tử xa trường, chết không toàn thơi. Khúc kiếm ba hứng thú bừng bừng tìm tới Lưu tuyển, hướng hắn bẩm báo Tần Phong kết quả xử phạt. Quả nhiên bị đưa vào Ngọc Thái Doanh sao? Tần Phong, liền bằng ngươi cũng dám cùng ta đấu? Lưu tuyển trên mặt lộ ra một vẻ giữ tợn nụ cười, mười điểm đắc ý. Ba bất quá để tiểu tử này chiến tử xa trường, khó giải ta mối hận trong lòng. Lưu Tuyên mắt sáng lên, đem khúc kiếm ba gọi vào bên người, thấp giọng nói: Thiên Phu trưởng, trong tay ngươi nhưng có làm việc nhanh chóng thủ hạ. Ta muốn Tần Phong đi Ngọc Toái Doanh trên đường, liền chết toan chết uổng. A, ngươi muốn ta tìm người giết Tần Phong? Khúc Kiếm Ba nao nao, câu mày nói, thế tử đây là cần gì chứ? Tần Phong vào Ngọc Toái Doanh, chính là một cỗ thi thể. Thế tử khoan hồng độ lượng, cần gì cùng một cỗ thi thể chí khí? Ta không quản. Tần Phong sống lâu một ngày, trong nội tâm của ta liền giống như lửa cháy bừng bừng đốt cháy, an ngủ không yên. Việc này nếu như hoàn thành, ta đưa ngươi Hoàng Kim ngàn lượng. Nói được thì làm được. Lưu tuyển ánh mắt bên trong sát cơ trọng trọng. Hoàng Kim ngàn lượng. Khúc kiếm ba nhịn không được nuốt nước miếng. Thiên phu trưởng lương tháng, một tháng chỉ có một trăm lượng bạch ngân. Ngàn lượng Hoàng Kim, là khúc kiếm ba nghĩ cũng không dám nghĩ khoản tiền lớn. Người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong. Khúc kiếm ba cuối cùng không có ngăn cản được tiền tài dụ hoặc, nịnh nọt cười nói, tay ta phía dưới quả thật có hai vị kiếm tôn cao thủ, kiếm pháp tàn nhẫn, tuyệt đối sẽ không thất thủ. Bất quá, chúng ta dù sao có ba người, hai ngàn lượng hoàng kim thật sự là không tốt chia. Lưu tuyển con mắt hơi chuyển động, liền hiểu khúc kiếm ba ý tứ, cười lạnh nói, tiền ta có rất nhiều, chỉ cần có thể nhìn thấy tần phong đầu người, ta lại thêm một ngàn lượng hoàng kim. Kẹt kẹt kẹt kẹt. Bánh xe cuồn cuộn một cỗ phong bê kín xe ngựa màu đen chạy ở tu la trên thảo nguyên trong xe mấy tên quân sĩ tay mang xiềng xích túi đầu không nói bọn họ đều là phạm quân kỷ quân sĩ bị đẩy đi đến ngọc thái doanh tần phong cũng ở trong đó chỉ là trong miệng hắn khai hát vừa nghĩ tới lập tức có thể lên xa trường chứng kiến sinh tử trong lòng mười điểm đắc ý tất cả đều đang dựa theo tần phong kế hoạch tiến hành tần phong ngươi cũng tính cái nhân vật nhập ngũ ngày đầu tiên liền bị xung quân đến ngọc thái doanh chịu chết cái này nhiều năm qua ngươi là đầu một cái một cái vóc người khỏe mạnh đại hán đầu trọc, liếc qua thần phong cười nói a vị đại ca kia làm sao xưng hô làm sao biết tiểu đệ danh tự thần phong cười nói ngươi thanh danh đã sớm truyền khắp thương tuyết quan người nào không biết ta nghe nói ngươi là đắc tội an bình hầu thế tử mới có thể bị hắn vu hoan hãm hại đại hán đầu trọc cúng thanh nói ta gọi vương đông bởi vì uống rượu thất thủ đánh chết một vị đồng liêu mới bị xung quân đến ngọc toái doanh ta gọi hầu mãnh Hắc hắc. Trong quân đội đánh bạc. Ta gọi Tạ Huy. Ta phạm sai, cũng không nhắc lại. Trong tù xa, mấy cái quân sĩ giới thiệu. Tất cả mọi người giới thiệu xong, ánh mắt mọi người đều rơi trong góc một cái quân sĩ trên người. Ba cái này quân sĩ dáng người gầy nhỏ, khuôn mặt tuấn tú, thần sắc có chút sợ hãi, thấp giọng nói, ta gọi Lý không hầu. Ta. Ta lòng tham nhất thời, tham ô mấy trăm lượng quân lương. Khó trách chúng ta chưa bao giờ thấy qua ngươi Ngươi hẳn là hậu cần quản sổ sách ra chật chật, tiểu huynh đệ ngươi thoạt nhìn điểm đạm nho nhã, nhất định hiểu biết chữ nghĩa. Bất quá, ngươi gia cảnh khẳng định rất phổ thông, mới tham mấy trăm lượng của lường, liền bị xung quân đến ngọc tái doanh. Những tham quan kia ô lại tham mấy ngàn mấy vạn lượng, không phải cũng không có việc gì. Vương Đông Tuổi tác to lớn nhất, toàn quân thời gian dài nhất, cười lớn tiếng nói: Ta Lý Không Hầu cúi đầu, thân thể nút ở góc tường, không nói thêm gì nữa, chỉ là ánh mắt thỉnh thoảng rơi vào Tần Phong trên người tựa hồ đối với hắn cảm thấy rất hứng thú bộ dáng ba cái này lý không hầu tần phong cảm giác được trên người của hắn kiếm ý có mấy phần cảm giác quen thuộc nhắm mắt suy tư chốc lát lập tức kinh ngạc bật cười nguyên lai là hắn như thế thú vị tần phong nhìn ra lý không hầu thân phận chân chính nhưng lại chưa điểm phá hai mắt nhắm nghiền tựa hồ đã ngủ say thương thuyết quan đến tiền tuyến ngọc toái doanh có hai ngày hành trình chúng nhân cần ở trên thảo nguyên vượt qua một đêm lúc chạm vào tối xe ngựa ở một nơi hoang dã dừng lại áp giải tần phong đám người các quân sĩ vừa mới hạ trại thì có hai kỵ chầm chầm đuổi theo. A là hai vị bách phu trưởng phụ trách áp tải quân sĩ tên là khử vận thấy rõ ràng hai cái cưỡi ngựa cao to quan quân trên người phục sức liền vội vàng tiến lên bái kiến ba thuộc hạ khử vận phụ trách áp giải tù phạm đi ngọc toái doanh đưa tin không biết hai vị bách phu trưởng có ra lệnh gì thương tuyết quan phát sinh cùng một chỗ án mạng chúng ta hoài nghi cùng tần phong có quan hệ muốn dẫn hắn trở về hỏi mà nói. Cầm đầu một tên bách phu trưởng lạnh giọng nói ra. Không biết trưởng quan nhưng có quân lệnh. Không vận trần chờ một phen, nói ra. Cái này. Hai vị bách phu trưởng liếc nhau, nói, chúng ta tới vội vàng, quyền dẫn quân làm. Như vậy đi, chúng ta cũng không cho người khó làm. Chúng ta sẽ tần phong đưa đến một bên, đơn độc hỏi hắn mấy vấn đề. Chỉ là tra hỏi, đó là đương nhiên có thể. Không vận quân hàm so bách phu trưởng thấp hơn một cấp, không dám thất lễ hai vị trưởng quan, liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Tần Phong, ngươi theo chúng ta tới. Hai vị bách phu trưởng hướng về phía Tần Phong phất phất tay, đem hắn đưa đến trăm trượng có hơn một tảng đá lớn đằng sau, xác định bốn bề vắng lặng, mới bỗng nhiên cởi gần nói, Tần Phong, chúng ta cũng là phụ mệnh hành sự, đừng trách chúng ta. Bá. Hai vị bách phu trưởng rút ra bên hông trường kiếm, một trái một phải, phối hợp cực kỳ ăn ý, hướng về Tần Phong chạm sát mà đến. Trường 910, giết người không qua đêm. Tần Phong nhìn thấy hai vị bách phu trưởng lúc, Liền cảm nhận được bọn họ trên người sắc ý, liền biết kẻ đến không thiện, bởi vậy đã sớm chuẩn bị. Lùi một bước giảng, coi như Tần Phong không có chuẩn bị, chỉ bằng hai cái này kiếm tôn cảnh giới bách phu trưởng, làm sao có thể làm bị thương đường đường kiếm đế. Tần Phong cười lạnh, hai tay giao thoa, hai đạo sắc bén kiếm khí liền sẽ hai người này cổ tay chém xuống. suy Máu tươi vẩy ra, hai bàn tay nắm thật chặt trường kiếm, rơi trong vũng máu. Ai đu. Hai cái này bách phu trưởng làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Tần Phong kiếm pháp bén nhọn như vậy, trực tiếp đem bàn tay của bọn hắn chém xuống, nhịn không được kêu đau lên. Còn không chờ bọn họ hai cái kêu rên mấy tiếng, chỉ cảm thấy cổ họng mát lạnh, sáng như tuyết mũi kiếm đã đè vào trên cổ họng. Nói, các ngươi là ai thủ hạ, là ai phái các ngươi tới giết ta. Tần Phong trong lòng sớm có suy đoán, hai người này rất có thể là lưu tuyển phái tới. Dù sao thương tuyết quan bên trong, Tần Phong chỉ cùng lưu tuyển kết thủ. Tần Phong, ngươi thật to gan, dám can đảm phạm thượng Ngươi đây là muốn tạo phản. Một vị trong đó bách phu trưởng con mắt hơi chuyển động, không chỉ có không thừa nhận, ngược lại là trả đũa, hơn nữa quát to lên, hy vọng đem khổng vận đám người kêu đến. Phúc! Tần phong cổ tay khẽ động, một đạo kiếm khí bay vào cái này bách phu trưởng trong miệng, từ sau nào xuyên qua đi ra. Lập tức máu tươi đỏ thấm cùng bạch sắc góc hất vây đi ra, thuật nhìn cực kỳ huyết tinh. Ta lại cho ngươi một cơ hội, nói. Các ngươi là ai người, là ai phải tới? Tần phong sắc mặt tâm trầm đôi mắt tràn ngập sắc cơ đôi còn sống vị kia bách phu trưởng nói ra ba chúng ta tần phong ánh mắt như kiếm phảng phất đem người linh hồn đều đâm xuyên cái này bách phu trưởng lập tức cảm thấy toàn thân lạnh bước như rớt vào hầm băng đồng dạng phù phù một tiếng quỳ xuống cầu khẩn nói ta nói ta nói ta là khúc kiếm ba thủ hạ là lưu tuyển thế tử phái chúng ta giết ngươi hoan có đầu nợ có chủ hắn còn chưa có nói xong chỉ thấy một đạo kiếm quang loại sáng đầu người liền bay lên quả nhiên là lưu tuyển còn có khúc kiếm ba cũng cắm một tay tốt tốt tốt tần phong nhẹ răng cười ba tiếng gọi ra tiểu hồ ly phun ra một ngụm linh hỏa hủy thị diệt tích hai người bội kiếm bị tần phong chôn ở tàng kiếm cổ quan bên trong phân giải thành đồng nát sát vụn. về phần hai cái kia con ngựa thì bị tần phong một kiếm chạm thi thể cũng tiêu hủy tần phong dò xét một phen xác định xử lý 10 điểm hoàn mỹ liền thu liễm sát khí thản nhiên phản hồi doanh địa không vận gặp tần phong một người trở về không gặp hai vị bách phu trưởng kinh ngạc nói hai vị trưởng quân đâu tần phong cười nói bọn họ hỏi mấy câu nói là bận rộn quân vụ liền vội vàng rời đi cũng tốt cũng tốt không ra loạn gì liền tốt không vận hơi hơi thở dài một hơi chức của hắn trách chính là áp giải tần phong đám người đi ngọc vỡ doanh mặc dù hắn cũng cảm thấy hai cái bách phu trưởng đến kỳ quặc tất nhiên tần phong yên ổn trở về liền không nói thêm gì mấy người vây quanh lửa trại tùy tiện ăn một chút lương khô để nguyên áo mà ngủ Lý không hầu liền nằm ở tần phong một bên không xa, lặng lẽ theo dõi hắn bóng lưng, trong miệng nói thầm, hai cái kia bách phu trưởng là ai phải tới. Thương tuyết quan đã xảy ra án mạng. ta sao không biết rõ? Còn có cái này tần phong. Đến cùng phải hay không gian tế? Nếu như là, hắn vì sao không hiểu được dấu tài? Nếu như không phải. Vậy hắn là ai? Bất kể như thế nào, một lần này ta nhất định phải tra rõ ràng. Lý không hầu trong lòng lạng yên suy nghĩ, bất chi bất giác củ rũ dâng lên từ từ thiếp đi đều ngủ lấy sao tần phong nghe được bốn phía tiếng ngáy nổi lên bốn phía xoay người làm lên trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh tần phong một nắm hôn độn kiếm chua kiếm lập tức một đạo kiếm ý lan tràn ra đem nho nhỏ doanh địa bao phủ trong đó hắn vung kiếm ở chung quanh doanh trại khắc họa xuống một đạo đơn sơ kiếm trận trận này tên là nam lương nhất ngộng là một loại huyết trận lâm vào trận này người sẽ tạm thời lâm vào trong mê ngủ không hồi tỉnh. những người khác tần phong đều không lo lắng Duy chỉ có ly không hầu, Tần Phong lưu ý thêm thêm vài phần, xác định hắn đã ngủ say, lúc này mới ngón tay búng một cái. Siêu. Kiếm quang pha không, hôn độn kiếm bay đến bầu trời, Tần Phong như là kiếm tiên, đạp kiếm đi. Ngự kiếm phi hành, tốc độ mau dường nào. Xe ngựa được một ngày lộ trình, ngự kiếm bất quá là một nén nhang, Tần Phong đến thương tuyết quan trên không. Đang uống rượu khánh công sao. Tần Phong hơi meo mắt lại, thân thức triển khai, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thương tuyết quan ở mấy vạn trong kiếm ý tần phong lập tức tìm tới thuộc về lưu tuyển đạo kiếm ý kia phát hiện hắn đang ở khúc kiếm ba trong doanh phòng hai người đang uống rượu đàm tiếu sớm chúc mừng siêu tần phong khỏe miệng hiện ra một vòng cười lạnh tay phải bóp kiếm quyết thi triển ra kiếm ảnh đội thân ảnh hóa thành một đạo bóng đen thần không biết quỷ không hay lẻn vào đến trong quân doanh thiên phu trưởng ngươi hai vị kêu huynh đệ sao còn chưa quay về chẳng lẽ xảy ra điều gì ngoài ý muốn lưu tuyển bên hông mây ly kiếm run nhẹ nhẹ Dường như cảnh cáo lấy cái gì, chính hắn cũng là mí mắt trực nghệ, cảm thấy có chút không ổn. Mây ly kiếm là thiên giai đạo kiếm, cực thông có linh tính, su cắt tị hung. Khúc kiếm ba lại cười nói, thế tử yên tâm. Ta hai cái kia huynh đệ, cũng là kinh nghiệm xa trường kiếm tôn. Cái kia tần phong thực lực có mạnh hơn nữa, cũng bất quá là một tân binh, tại sao có thể là kiếm tôn đối thủ. Hai người bọn họ giết tần phong, hủy thi diện tích, lại vu tần phong một cái đảo binh tội danh. Hay lắm, hay lắm. Lưu tuyển vô tay cười to, phiền muộn trong lòng quét sạch sành xanh. Đúng rồi, ta hôm nay từ cái kia tòa đỉnh về qua, nhìn thấy Tần Phong thiếp thân tỷ nữ Thủy Linh. Tần Phong chết rồi, nàng không thấy chủ tử, ta liền hoa một chút ngân lượng đem nàng mua lại, cho thế tử đưa qua. Khúc Kiếm Ba trên mặt lộ ra dâm tà nụ cười, nhớ tới cô Bắc huynh dung nhan tuyệt thế, nhịn không được nuốt nước miếng. Tần Phong tỷ nữ sao? Ta cũng có chút ấn tượng, sắc thực cực đẹp. Thế nhưng là, tiêu tướng quân không phải ghét nhất mua bán tỷ nữ sao? Lưu Tuyền gật đầu nói Tiêu tướng quân đi chấp hành nhiệm vụ bí mật Những ngày này đều không ở Thương tuyết quan huống chi, ngươi không nói Ta không nói Ai biết Khúc kiếm ba hướng về Lưu Tuyền chớp trước mắt Cười nói Việc này nếu như hoàn thành Ta lại thưởng thiên phu trưởng một ngàn lượng hoàng kim Lưu Tuyền lập tức cười ha hả Tần phong ở nóc nhà Nghe được hai người hợp mưu vu hãm bản thân Còn muốn mưu đổ cố Bắc khinh Giang cắn kéo kẹt loạn hưởng Trong lòng sát ý sôi trào hảo ngươi một cái an bình hầu thế tử ta bất quá là dựa theo quân quy đoạt ngươi tòa nhà ngươi hại ta vào ngọc toái doanh thì cũng thôi đi ta có thể không so đo với ngươi nhưng ngươi phái người ám hại ta lại đánh cố bắc huynh chủ ý mấy ngày nay tần phong tu luyện tử kiếm trong lòng sát cơ cũng không còn cách nào kiềm chế chân phải rất mạnh một đạo kiếm khi đem nóc nhà xuyên qua thân ảnh giống như một mảnh lá cây từ trên nóc nhà bay xuống đứng ở lưu tuyển cùng khúc kiếm ba trước mặt thần phong người là người hay quỷ lưu tuyển cùng khúc kiếm ba hai người kinh ngạc không hiểu nhìn qua tần phong lưu tuyển xem như phản ứng nhanh bối rối tầm đó rút ra mây ly kiếm hướng về tần phong đâm tới mây ly đi theo ngươi thực sự là người tài giỏi không được trọng dụng tần phong vung tay lên một kiếm đem lưu tuyển đầu cắt xuống hướng về thi thể của hắn gắt một cái nói ngươi không xứng khúc kiếm ba gặp tần phong một kiếm giết lưu tuyển quá sợ hãi trong đúng quần chuyển đến một cỗ nước tiểu khai khí dĩ nhiên là dọa đến kẻ ra quần dùng hỗn độn giết ngươi, bẩn kiếm của ta tần phong ngón tay búng một cái một đạo kiếm khí phá không mà ra đem khúc kiếm ba trong lòng xuyên qua mây ly ngươi đã thông linh nhìn thấy ta hành động tần phong ánh mắt bên trong hiện lên một vòng lanh ý quắt đáng tiếc một trôi thiên giai đạo kiếm Táng. táng kiếm cổ quan phi ra làm mất đi chủ nhân mây ly kiếm táng vào kiếm nguyên trong nháy mắt phân giải thành một mai mảnh vỡ đại đạo về phần mây ly kiếm hồn cũng bị hỗn độn kiếm hồn nhất cửa nuốt vào bù đắp hồn thể thông khói. Tần Phong giết khúc kiếm ba cùng lưu tuyển hai người, trong lòng một trận thư sướng. Siêu. Tần Phong hóa thành một đạo kiếm quang, phi ra thương tuyết quang, phản hồi tu la thảo nguyên doanh địa, đem nam lương nhất mộng kiếm trận dấu vết xóa đi. Vừa đi vừa về, Tần Phong chỉ dùng không đến một canh giờ. ân, Lý không hầu đột nhiên giật mình tỉnh lại, phát hiện đêm đã khuya, lửa chạy còn đang thiếu đốt, Tần Phong ở bên cạnh ngủ say, liền lần nữa ngủ say. Chương 911, Điệu hổ Lý Sơn. Sáng sớm ngày thứ hai, Không Vận liền đánh thức mấy tên tù phạm, đem bọn hắn đuổi vào hắc sát xe chở tù bên trong, tiếp tục đi đường, tiến về Ngọc Vỡ doanh vị trí. Hát sát xe chở tù là tinh thiết tạo thành, mười điểm kiên cố, kiếm đạo tứ trọng thiên phía dưới không cách nào lấy man lực phá mở, nhưng cũng mười phần nặng nề. Không bao lâu, bánh xe xa vào đến vũng bùn bên trong, người kéo xe ngựa chạy chậm mệt mỏi thở hổn hộp. Không Vận nhảy xuống xe ngựa, ở vũng bùn trong đất dạo qua một vòng, trong miệng không khỏi lẩm bẩm Ba con đường này ta đi không dưới trăm lần. Mấy ngày nay cũng không có mưa, vì sao mặt đất như thế vũng bùn. Trong xe ngựa mấy tên trái với quân kỷ quân sĩ, cũng đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ, từ lan can sắt nhìn ra bên ngoài, lại cũng nhìn không ra nguyên nhân gì. Chỉ có Lý Không Hầu động đậy khe khẽ cái mũi, trong mày, gương mặt thanh tú bên trên lộ ra một vòng kinh sợ, tựa hồ phát hiện cái gì. Tần Phong đem đầu tìm được Lý Không Hầu bên hai, nhẹ giọng cười nói, Ngươi cũng ngửi được mùi máu tươi a mặc dù dùng phân ngửa cùng vôi sống che lấp, lại cũng không gạt được khíu rắc bén nhảy lao bình. Mảnh này vũng bùn, không phải là bị nước mưa thâm ướp, mà là bị máu tươi thâm ướp. Tần Phong thanh âm rất nhỏ, chỉ có Lý không hầu nghe được, hắn không khỏi dùng mình một cái, quay đầu một đôi tròng mắt nhìn qua Tần Phong, chờ đợi câu sau của hắn. Nơi nào nghĩ đến, Tần Phong hai tay đặt ở sau đầu, hiếp đôi mắt một cái, lại không nói thêm câu nữa mà nói. Lý không hầu trong lòng giống như tiểu miêu cạo nhưng lại chưa tiếp tục hỏi nữa chỉ là hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn ngọc thoái doanh hạ trại địa phương ở vào một tòa núi nhỏ đằng sau núi này tên là la sắt núi xâm nhập tu la thảo nguyên khoảng cách yêu tộc vị trí ngọc môn quan còn chưa đủ trăm dặm có thể nói ngọc thoái doanh là mang theo hẳn phải chết ý chí xâm nhập đến yêu tộc nội địa một khi bị yêu tộc đại quân vây công nguyên ngông thảo nguyên vô hiểm khả thủ thương tuyết quan lại quá mức xa xôi căn bản không có khả năng phái viện binh tới ngọc thoái doanh vị trí là một khối chân chính tử địa cũng khó trách thương tuyết quan bên trong các quân sĩ nhắc lên ngọc thoái doanh liền sắc mặt đại biến đem ngọc thoái doanh binh sĩ xem như người chết đối đãi trên thực tế ngọc thoái doanh tiến lên ở đây rất nhiều tướng lĩnh đều phản đối cho rằng là tìm cái chết vô nghĩa nhưng là tiêu tướng quân lại khăng khăng như thế mạnh mệnh ngọc thoái doanh doanh chúa thương quyết tâm ở chỗ này đóng giữ thương quyết tâm là thương tuyết quan bên trong ba đại kiếm đế kiếm tù một trong kiếm tâm kiên cố là bác chu nổi danh kiếm đạo đại gia nếu không phải thương quyết tâm dẫn theo ngọc thái doanh dục huyết phân chiến cựu tử nhất sinh ngọc thái doanh đã sớm ném vào lúc giữa trưa liệt dương giữa trời xe ngựa chầm chậm ở ngọc thái doanh trước dừng lại đường đại ca lý đại ca hôm nay là các ngươi hai cái đứng gác canh gác ca không vận nhận ra ngọc thái doanh tiền trạm cương vị hai cái quân sĩ rất quen thuộc quá kêu lên ngọc thái doanh nhân số cũng không nhiều chỉ có khoảng 100 người mấy ngày trước yêu tộc tiến công ngọc thái doanh lại chết 10 cái Bây giờ chỉ còn lại có 87 người. Không vận hàng năm hướng Ngọc Thoái Doanh áp giải trái với quân kỷ quân sĩ, cùng Ngọc Thoái Doanh người đều nhận biết, bởi vậy một lần liền hô lên danh tự. Ba nhưng mà, tuần tra hai cái quân sĩ phản ứng nhưng có chút hờ hững. Không vận trong lòng cảm giác có chút kỳ quái, lại không có suy nghĩ nhiều. Ngọc Thoái Doanh ở vào yêu tộc nội địa, chú thủ tại chỗ này quân sĩ áp lực rất lớn, thường xuyên say rượu. Có lẽ hai vị này quân sĩ hôm qua uống nhiều quá, say rượu chưa tiêu, phản ứng hơi chút chạp. Khổng vận đem ngựa xe mở ra, để bên trong mấy người đi ra, giúp bọn hắn giải siếng xích, nói ra, ta đem các ngươi đưa đến nơi này, xem như bàn giao xong. Về sau, các ngươi chính là ngọc toái doanh người. Nếu như giết địch lập xuống đại công, chưa hẳn không thể lấy công chủ tội. Thần phong mấy người cũng là cười đáp ý, cũng không nói thêm cái gì. a ta tưởng rằng ai đây, nguyên lai là khổng vận. Vừa mới còn vẻ mặt thật thà thủ vệ quân sĩ bỗng nhiên kịp phản ứng, trên mặt mang nụ cười, đi đến khổng vận trước mặt, cười nói ngươi hoảng cái gì hồi doanh ăn cơm chưa lại đi Khổng vận ngẩng đầu nhìn trời một chút sắc xác thực đến cơm chưa thời gian lập tức cảm thấy trong bụng lộc cộc gọi bậy hết sức đói khát cười nói vậy thì tốt cấp bách cũng không nhất thời vội vã ta liền ăn cơm rồi đi Khổng vận nói xong liền mang theo mấy cái phụ trách giáp tải quân sĩ vào doanh vương đông mấy người cũng là cùng ở khổng vận sau lưng chuẩn bị tiến vào ngọc thoái doanh tần phong cùng lý không hầu hai người lại là đứng tại chỗ không nhúc nhích Không vận quay đầu kinh ngạc nói các người hai cái ngốc lăng làm gì coi như không muốn ăn cơm cũng muốn đi tìm doanh chúa đưa tin a các người đều quá mức kiên quyết không phục quản giáo mới trái với quân kỷ nhưng đã đến ngọc thoái doanh tốt nhất khiêm tốn một chút doanh chúa thế nhưng là tâm ngoan thủ lạn. năm đó hắn vì chứng đạo bước vào kiếm đế cảnh giới thế nhưng là ngay cả mình lao bà đều giết thương quyết tâm giết vợ chứng đạo bước vào kiếm đạo lục trọng thiên cố sự ở bác chu lưu truyền cực lớn thần phong cũng hơi có nghe thấy thương quyết tâm tu luyện cũng là sát đạo Người này vì kiếm đạo, ngay cả mình kết tóc thê tử đều một kiếm giết, không thể không nói là một cái hung ác nhân vật. Ác nhân còn cần ác nhân ma. Ngọc thái Doanh quân tụ từng cái kêu căng khó thuần, chỉ có thương quyết tâm cái này ác nhân mới có thể quản giáo. Nghe được lời nói của khẩn Vận, Lý Không Hầu cũng không lên tiếng. Tần Phong cười nói, ta khuyên các ngươi một câu, nếu như nếu không muốn chết, hay là không muốn bước vào Ngọc thái Doanh nửa bước. khẩn Vận, vương đông đám người đều là biểu tình kinh sợ, ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú Tần phong nói Tần Phong, lời này của ngươi là có ý gì? Tiểu tử, ngươi muốn tạo phản. Giữ cửa quân sĩ biểu tình vẻ dữ tợn, rút kiếm hướng về Tần Phong đi tới. Sau một khắc, Tần Phong ngón tay búng một cái, một đạo kiếm khi phi ra, vị này thủ vệ quân sĩ đầu lâu liền bay lên cao cao. Ngươi quả nhiên là gian tế, muốn tạo phản. Liên ngọc toái doanh người đều dám một kiếm giết. Lý không hầu thanh âm ở Tần Phong phía sau vang lên, mười điểm băng lãnh, rút kiếm ra chỉ Tần Phong giữa lưng, chỉ cần Tần Phong khẽ động Liền muốn đâm hắn một lệnh tấu tim. Nhưng vào lúc này, cái kia không đầu quân sĩ đứt gây trong cổ phi ra một đạo thanh quang, mơ hồ thấy rõ là một bóng người, hướng về ngọc toái doanh bên trong bay đi. A, là yêu hồn. Hắn bị yêu tộc đoạt xá. Yêu tộc, là yêu tộc. Không đầu quân sĩ thi thể sừng sững không ngã, từ trong đó phi ra thanh quang, ở đây quân sĩ đều quá sợ hãi, tiêu lên. Thế nhưng là, cái kia một sở yêu hồn tốc độ cực nhanh, trước mắt đã đến vài chục trượng bên ngoài muốn truy đã là không còn kịp rồi. Cũng là có mắt không chồng hạ người. Tần Phong thân ảnh nhoáng một cái, liền thoát khỏi lý không hầu cản trở, đến ngoài mấy trượng, bàn tay một nắm chuôi kiếm, ông một tiếng, kiếm khí như hồng, xông lên thiên không, một kiếm đem yêu hồn chạm sát. Một tên khác quân sĩ mắt thấy không ổn, nhấc chân chạy. Tần Phong vung kiếm như tròn, kiếm khí bắn ra, đem tên này quân sĩ hai chân chặt đứt. Phu phu một tiếng, người này té lăn trên đất. Tần Phong tiến lên, một cước đạp ngụ lồng ngực của hắn. Âm thanh lạnh lùng nói, doanh chủ nhân đâu? Tần Phong thần thức nhạy cảm, đã sớm dò xét rõ ràng, Ngọc Toái Doanh bên trong chỉ có hơn 30 tên bị bắt nhân tộc kiếm tu, ngoài ra còn có 50-60 cái yêu tộc. Về phần Kiếm Đế Thương Quyết Tâm, nhưng lại không ở tại bên trong. Hừ hừ hừ, Thương Quyết Tâm bên trong yêu đế kế điệu Hổ Lý Sơn, chúng ta thừa cơ phá Ngọc Toái Doanh. Cái kia Thương Quyết Tâm cũng bị vây khốn, sống không quá hôm nay. Ngươi nếu như thức thời liền thả ta, ta có thể bảo đảm đoạt xá ngươi lúc tuyệt sẽ không nhường người cảm giác được thống khổ tên này quân sĩ nhhe răng cười nói ra cùng tần phong cỏ kẻ mặc cả phúc tần phong một kiếm đem đầu của hắn nhìn bổ xuống một cước đá phải một bên một đạo yêu hồn phi ra bị một bên chờ đợi đã lâu hôn độn kiếm hồn nhất cửa nuốt xuống chương 912, mặc dù ngàn vạn người ta vẫn tới đoạt xá thủ vệ quân sĩ yêu tộc không phải tên soàn xính, ít nhất cũng là kiếm đạo tứ trọng thiên yêu tôn lại bị tần phong tiện tay hai kiếm chạm tự liền yêu hồn đều bị một đạo hắc khí thôn phệ rơi vào cái hình thần cầu diện kết quả không vận vương đông đám người ngu ngơ tại chỗ không thể tin nhìn qua thần phong thương tuyết quan bên trong tần phong khiêu chiến lưu tuyển đoạt hắn dinh thự trong quân mọi người đều biết tần phong thực lực cực mạnh thậm chí tại thế tử lưu tuyển phía trên chỉ là chưa ai từng nghĩ tới thần phong thực lực đã cao đến như thế mức không thể tưởng tượng nổi lý không hầu tay cầm chua kiếm sắc mặt tâm tình bất định thương quyết tâm bị yêu tộc lấy kế điệu hổ lý sơn nhánh đi ngọc thoái doanh luân hãm Lưu thủ quân sĩ bị yêu tộc tù binh, thậm chí đã có người bị yêu tôn đoạt xá thân thể. Ngọc Toái Doanh xuất hiện biến cố, hoàn toàn đang hắn ngoài dự liệu. Bất quá Lý không hầu rất nhanh chấn định lại, đối thất kinh mấy người nói ra, mọi người chớ hoảng sợ. Ngọc Toái Doanh đã thất thủ, bên trong tất cả đều là yêu tộc. Chúng ta bước vào nửa bước, liền chết không có chỗ trôn. May mắn tần phong kiếm pháp lăng lệ, xuất thủ quả quyết, chém giết hai vị yêu tôn, không để cho bọn họ đưa tin trở về. Thừa cơ hội này chúng ta lập tức trốn về thương tuyết quan viện binh tới còn có một chút hy vọng sống vương đông bọn người là lão binh cao nghe được lý không hầu đề nghị nhao nhao gật đầu nói phải không vận đã đi thay đổi xe ngựa chuẩn bị lập tức trốn mất đám người giống như con báo nhanh chóng vọt trở lại trong xe không vận huy động roi ra đuổi mã muốn đi gấp lý không hầu cũng trở về trong xe đã thấy đến tần phong đứng tại chỗ không núp đít không chỉ có không quay lại về thùng xe ngược lại là cầm kiếm mà đi toàn thân tản ra nghiêm nghị sát khí từng bước một hướng về ngọc thái doanh đi đến thần phong ngươi làm gì lý không hầu gặp thần phong độc thân đi sông ngọc thái doanh mỹ mắt đều đỏ cũng không lo được khả năng quáy nhiều trong quân doanh yêu tộc quát lớn thần phong dừng bước lại quay đầu từ tốn nói ngươi thật có thể mời đến viện quân sao lý không hầu trầm mặc thần phong vấn đề nói chúng tim đen lý không hầu một cái bình thường quân sĩ vẫn là mang tội chi thân coi như trở về báo tin nói ngọc thái doanh đình trệ có tài đức gì mời đến thương tuyết quan quân các lao gia lý không hầu trầm mặc chốc lát lại kiên quyết nói có thể ta cam đoan với ngươi chỉ cần ta có thể trở lại thương tuyết quan liền lập tức để tướng quân xuất đại quân tới cứu ngọc thái doanh quá trọng yếu không ném được tốt ta liền tính ngươi có thể mời đến viện quân ngươi tới được cùng sao tần phong nhữ mày lại cười lạnh nói viện quân chạy đến ít nhất cũng phải thời gian một ngày một đêm đến lúc đó ngọc thái doanh quân sĩ sớm bị yêu tộc đoạt xá chết toàn chết thuồng huống chi cái kia yêu tộc nói Doanh chúa thương quyết tâm bị vây nốt, không sống quá ngày hôm nay. Đây cũng không phải là nói chuyện giật gân. Đến lúc đó, tất cả hết thể đều kết thúc, ngươi cầu viện quân tới làm cái gì? Cho Ngọc Toái doanh nhặt sắt sao? Tần Phong mấy câu nói, Đinh Thay nhức óc, Lý Không Hầu á khẩu không trả lời được. Ta vốn định giấu tài, đóng vai thành phổ thông quân sĩ, mở mang kiến thức một chút cái này tàn khốc xa trường. Chỉ là xa trường quá mức tàn khốc, ta cuối cùng không thể gặp trung thần tướng giỏi bạch bạch huyết giải các trận. Thi thể còn muốn bị yêu tộc đoạt xá đùa bỡn thần Phong thở dài một tiếng Xoay người Một mình xâm nhập ngọc toái doanh Ba nơi này giao cho ta Các ngươi an tâm trở về cầu viện Tần Phong thanh em giống như kinh lôi Ở lý không hầu bên thai nổ vang Khinh thường ta ngươi đều dám Ta không dám sao Lý không hầu mặt đỏ lên Từ trên xe ngựa nhảy xuống Rút trường kiếm ra Ở trên mông ngựa đâm một cái Đối khổng vận nói ra Các ngươi nhanh chóng phản hồi thường tuyết quan trực tiếp đi tìm tô thả tướng quân liền nói ngọc thái doanh đã xảy ra chuyện hắn nhất định sẽ phái binh tới cứu ngựa chạy trầm bị đau lôi kéo xe ngựa màu đen chạy như điên điên hai người bọn họ đều điên ngọc thái doanh bên trong có hơn 10 cái yêu tộc rõ ràng là một chi quân đội hai người bọn họ muốn đi tự tìm cái chết trong xe ngựa vương đông đám người nhìn qua lý không hầu đi theo tần phong sau lưng cũng xâm nhập ngọc thái doanh mấy người trên mặt đều là kinh sợ không dám tin vào hai mắt của mình cuối cùng mấy người kia cũng không dám từ trên xe ngựa nhảy xuống cùng tần phong cùng lý không hầu cùng một chỗ xâm nhập ngọc thái doanh mặc dù ngàn vạn người ta vẫn tới khí khái không phải mỗi người đều có ba lúc này thần phong đã cầm kiếm giết vào ngọc thái doanh trong doanh địa mang lấy một ngụm nổi lớn bên trong nước sôi quay cuồng mấy người đầu đã bị nấu nát thấy không rõ lắm khuôn mặt mấy tên yêu tôn vây quanh nồi lớn uống vào canh thịt được không khoái hoạt thiên kiếm đại lục bên trên nhân tộc cùng kiếm hồn còn có thể chung sống hòa bình Ngẫu nhiên có kiếm hồn đoạt xá thân thể người, hóa thành yêu tà, sẽ bị chính đạo kiếm tu hợp nhau tấn công. Thế nhưng là kiếm ngục bên trong, kiếm hồn thế lớn, tự xưng yêu tộc, cùng nhân tộc đối lập, Có chút yêu tộc hơi bình thản, chỉ là đem nhân tộc xem như buôn bán nô lệ, hoặc là xem như đoạt xác dụng cụ. Có một ít yêu tộc lại bạo ngược rất, ăn sống thịt người, hoàn toàn đem nhân tộc xem như súc vật. Thần Phong lúc trước chỉ là nghe nói, cũng không thấy tận mắt. Hôm nay gặp mặt, Tần Phong trong lòng một trận ác tâm càng là có một cỗ sát ý tử trong lòng dâng lên các ngươi đều đáng chết tần phong trong tay hỗn độn kiếm hóa thành một đạo cao vải trượng ánh kiếm màu đen chém ngang mà ra một đạo kinh khủng kiếm uy uy áp ở trong ngọc toái doanh tàn phá bừa bãi mấy cái yêu tôn kịp phản ứng vội vàng rút ra trường kiếm quan chú nguyên khí khu động kiếm thế với anh kiếm thế của bọn họ ở tần phong thực lực tuyệt đối trước mặt trong nháy mắt hóa thành một mịn. tần phong kiếm chiêu bộc phát không gian cũng vì đó vặn vẹo trên bầu trời xuất hiện đủ loại kiếm mang từng đạo từng đạo kiếm quang sông lên cựu tiêu hướng về tứ phương đung đưa đi yêu tộc tinh duệ từ trong lều vải chen trúc mà ra hướng về tần phong đánh tới tần phong cố ý ở thời khắc sinh tử lĩnh hội tử kiếm cũng không sử dụng hỗn độn vạn kiếm quyết sát chiêu mà là chỉ sử dụng minh hà ngư dân truyền xuống tử kiếm tử kiếm chính là giết chóc bản nguyên nếu như lĩnh ngộ được cảnh giới cao thâm uy lực so hốn độn vạn kiếm quyết chắc chắn mạnh hơn chỉ là tần phong cảm ngộ vẫn còn thiếu kiếm khí trong tung hoành cường giả yêu tộc mặc dù phá thành mảnh nhỏ lại ủy vào nhiều người đem Tần Phong vây khốn trong đó. Tần Phong trong lòng đang trù trừ, phải trang xuất ra thực lực chân chính, lấy hôn Độn Vạn Kiếm Quyết đem Ngọc Toái Doanh bên trong yêu tộc hoàn toàn săn bằng. "Tần Phong, ta tới giúp ngươi." Chỉ nghe sau lưng một tiếng quát trói thai, một người một kiếm giết vào Ngọc Toái Doanh, không phải Lý Không Hầu là ai. Lý Không Hầu cầm trong tay một chuôi ngân sắc mềm kiếm, kiếm quang bắn ra, vô số kiếm quang giống như tuyết bay xoay trọn, đẹp không sao tả xiết. Thế nhưng là ở yêu tộc trong mắt, Lý không hầu giống như là một cái to lớn kiếm quang viên cầu, trong đám người nhấp nô chỗ đến, yêu tộc phá thành mảnh nhỏ, không có người nào là hắn địch Lý không hầu gia nhập chiến cuộc, tần phong áp lực chẳng giảm, thậm chí có tâm tình thưởng thức kiếm pháp của hắn, không khỏi biểu tình kinh sợ. Lý không hầu kiếm pháp, không chỉ có hoa lệ, càng là gọn gàng mà linh hoạt, một kiếm mất hồn, rất có lực sát thương. Nếu không phải qua mấy ngàn lần mấy vạn lần sinh tử chém giết, tuyệt đối không luyện được lợi hại như thế kiếm pháp. Lý Không Hầu có bén nhọn như vậy kiếm pháp, Tần Phong cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, cất giọng cười nói: Lý huynh đệ, ngươi làm sao cũng bồi ta cùng một chỗ chịu chết. Lý Không Hầu ngậm miệng, thân ảnh ở trong máu tươi ghé qua, nói: Ta trước đó hoài nghi ngươi là yêu tộc gian tế, cho là ngươi là nhân cơ hội tìm nơi nương tựa yêu tộc, cho nên đuổi theo nhìn xem. A, kết quả đây. Tần Phong vung kiếm tầm đó, lại có một tên yêu tôn đầu một nơi thần một nẻo, kết quả, ta sai rồi. Lý Không Hầu đang muốn mở miệng, bỗng nhiên một đạo hắc ảnh đánh tới, hắn vô ý thức giơ kiếm chống đối. Keng. Lý Không Hầu bị oanh lui vài chục bước, khỏe miệng chảy ra một đạo máu tươi, lúc này mới thấy rõ, đó là một chôi giống như lang nha bổng một dạng cự kiếm. Chương 913, độc mục yêu vương. Chỉ thấy một tôn yêu vương nhanh chân đi tới, hắn làn da màu tràm, ở chân hoàn toàn, bắp thịt cuồn cuộn, giống như từng đầu cự mãng quận tại trên người. Cái này yêu vương 10 điểm cường tráng, cái chán trán mọc lên một mai độc nhãn. Ung hộ cục chuyển động nhìn chăm chú tần phong cùng lý không hầu ánh mắt hung ác độc mục yêu vương lý không hầu trong lòng đại trấn kinh thanh gọi ra đối phương tục danh độc mục yêu vương là yêu trong quân một vị đại tướng đoạt xác là yêu thú độc mục hung vượng lực lớn vô cùng trong tay cự kiếm giống như lang nha đồng chính là một trôi tiếng tăm lừng lẫy cổ kiếm cung điện khổng lồ ngày xưa chiến trường phía trên chết ở trong tay độc mục yêu vương nhân tộc kiếm tu không đến được thậm chí còn có một vị kiếm đế bị hắn đánh lén đánh trọng thương đến nay chưa lành độc mục yêu vương hung danh hiền hách thương tuyết quan tướng lĩnh binh sĩ không ai không phải nghe mà biến sắc Bá. độc mục yêu vương cự trưởng vươn ra lòng bàn tay xuất hiện ngang ngược hấp lực cự khuyết kiếm nhận kiếm chủ tác động bay ngược trở lại trong tay của hắn. vain độc mục yêu vương đem cự khuyết kiếm cắm trên mặt đất kiếm khí giống như sóng xung kích một dạng hướng về bốn phía lời ra chung quanh lều vải nhao nhao bị kiếm khí thổi lên quanh quẩn trên không chung một trận mới lạnh rung rơi xuống đất độc mục yêu vương vừa hiện thân liền chấn trụ chẳng tử, vừa mới bị Tần Phong cùng Lý Không Hầu giết đến thất linh bát lạc yêu tộc, giờ phút này đều từ dưới đất bỏ dậy đến, ổn định chân cước. Những cái này yêu tộc không ai không phải gãy tay gãy chân, thậm chí bị chặn ngang chặt đứt, có thể cổ quái là, miệng vết thương của bọn hắn không có máu tươi chảy ra. Bọn họ cũng mảy may cảm giác không thấy đau đớn đồng dạng, ánh mắt bên trong tràn đầy dữ tợn sát ý, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Phong. Thân thể của nhân loại, đối với yêu tộc mà nói, giống như là quần áo một dạng quần áo phá dĩ nhiên đau lòng nhưng là chỉ cần đổi một kiện liền hoàn hảo không chút tổn hại đây cũng là yêu tộc kinh khủng nhất địa phương yêu tộc sinh mệnh lực cực kỳ cường hãn chỉ cần yêu hồn bất diệt liền có thể một lần nữa đoạt xá nhân tộc thậm chí yêu thú thân thể lại không ra sao yêu hồn còn có thể đậu ở trong kiếm nghỉ ngơi lấy lại sức tùy thời mà đậu. chiến trường phía trên trăm người quân đội rất dễ dàng cũng sẽ bị mười cái yêu tộc đánh tan thương tuyết quan có thể sừng sưng đến nay ngăn trở yêu tộc đại quân bộ pháp đã là cực kỳ không dễ lý không hầu nhìn chăm chú độc mục yêu vương nhuyễn kiếm trong tay giống như trường tiên mềm nhún rủ xuống đến mắt cá chân quay đầu đối tần phong kiên quyết nói nơi đây giao cho ta người ngũ giác nhạy cảm hơn xa với ta người đi tìm kiếm bị giam giữ ngọc thoái doanh quân sĩ chỉ có đem bọn hắn phóng xuất mới có một chút hy vọng sống lý không hầu sau khi nói xong nhuyễn kiếm lắc một cái liền buộc phát ra thanh thúy kiếm minh kiếm uy cuồn cuộn, giống như sóng biển đồng dạng tầng tầng thẳng hướng độc mục yêu vương Độc mục yêu vương cười lạnh, hai tay đem cự khuyết kiếm rút lên, vác lên vai. Cùng bạo kiếm khí ở sau lưng hắn hóa thành một tôn khôi ngô độc mục hung vượng. Cái này viên hầu một thân bộ lông xanh thảm, răng nanh dữ tợn, song trưởng nện gõ ngực, khí diễm ngập trời. Với anh! Độc mục yêu vương chân nguyên trong cơ thể cùng bạo, nguyên bản là vóc người cao lớn ở trong trước mắt lại cao vài thước, hai mắt biến đỏ, to lớn bàn chân tại mặt đất đột nhiên dẫm đạp, đại địa rung minh. Ẩm! Độc Mục yêu Vương thân thể khổng lồ vậy mà nhảy đến giữa không trùng, cung điện khổng lồ giống như Thái Sơn một dạng, hướng về Lý Không Hầu trấn áp mà xuống. Lý Không Hầu ngửa đầu, trong hai con ngươi lệ mang lấp lóe, nhuyễn kiếm trong tay lắc một cái, như là một con linh xà, dọc theo cự khuyết kiếm thân kiếm bốn lượn mà lên, chỉ một thoáng thành dài rất nhiều, mũi kiếm giống như độc nhà, đâm về phía Độc Mục yêu Vương con mắt. Lý Không Hầu kiếm pháp là ở sinh tử sa trường bên trong chui luyện ra được, mỗi một kiếm cũng là sát chiêu, một kiếm sử dụng, sát ý tung hoành. Trung quanh yêu tộc cảm nhận được Lý Không Hầu sắc ý, không khỏi thân thể run rẩy, trong lúc nhất thời không dám lên trước. Hảo kiếm pháp. Tần Phong khen ngợi thanh âm từ Lý Không Hầu sau lưng chuyển đến. Lý Không Hầu trong lòng giật mình, vô ý thức quay đầu nhìn tới, đã thấy đến Tần Phong đứng tại chỗ không núp đích, cũng không nghe theo mệnh lệnh của hắn, đi tìm ngọc thoái doanh tù binh. Người tại sao không đi? Trong lúc nhất thời, Lý Không Hầu tâm thần chấn động, rối loạn tất lòng, tự tìm cái chết. Độc mục yêu vương kinh nghiệm chiến đấu phong phú liếc mắt nhìn ra lý không hầu phân tâm lập tức khỏe miệng hiện ra một vòng nhe giang cười cự khuyết kiếm lắc một cái liền có đinh thai nhức góc vượn tiếng gào vang lên giang giác giang giác lý không hầu nhuyễn kiếm trong tay phát ra một trận thanh thúy tiếng nổ tung sắc mặt hắn đột biến chỉ cảm thấy một cỗ chấn động mãnh liệt từ nhuyễn kiếm bên trong truyền đến trong nháy mắt liền truyền lại đến quanh thân giang giác giang giác lý không hầu nghe được xương tay của chính mình đánh rách tả tơi giống như là lợi kiếm bổ ra đại thụ phát ra tiếng vang ngay sau đó chính là xương cốt toàn thân đều đang dây liên dỉ ngũ tạng lục phủ bị chấn thương hắn phun ra một ngụm máu tươi tê liệt ngã xuống trên mặt đất độc mục hung vượng, lực lớn vô cùng lấy trong núi bách thú làm thức ăn cự mãng cũng không nói chơi chỉ là độc mục hung vượng bắt cự mãng phương thức không giống loài người đánh rắn bảy tấp mà là dựa vào thân thể man lực bắt lấy đuôi rắn dùng sức lắc một cái cự mãng liền khớp xương chóc ra giống như tùy mẹ một dạng tê liệt trên mặt đất lại không có lực phản kháng vừa mới độc mục yêu vương kiếm pháp Chính là bắt trước hung vượn bắt rắn, nhất cử kiến công, không chỉ có tổn thương Lý Không Hầu trong tay nhuyễn kiếm, càng đem hắn trọng thương. Ẩm! Ẩm! Ẩm! Nhìn thấy Lý Không Hầu mất đi năng lực phản kháng, độc mục yêu vương nhanh chân đi tới, bắt hắn lại cổ áo, nâng hắn lên, đặt ở trước mắt tự xem. Độc mục yêu vương dáng người to lớn, như là cự nhân, Lý Không Hầu dáng người gầy yếu, rơi vào trong tay của hắn, quả thực giống con rối một dạng. Tiểu tử, còn thừa lại ngươi. Nếu như ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ, ta cân nhắc lưu ngươi một cái toàn thời. Độc mục yêu vương quay đầu nhìn về Tần Phong, nhai răng cười nói ra. Tần Phong! Ngươi làm cái gì không trốn? Ngươi không trốn, ngược lại liên lụy ta. Lý không hầu rơi vào độc mục yêu vương lòng bàn tay, muốn chết không xong, khàn cả giọng hướng về Tần Phong giống to. Trốn! Vì sao phải trốn? Tần Phong cười nhạt một tiếng, ngược lại là tiến lên một bước, đi tới độc mục yêu vương trước mặt. Không trốn! Ngươi muốn như thế nào? Độc mục yêu vương kinh ngạc, túi đầu, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua cái này không biết sống chết nhân tộc trẻ tuổi kiếm tu. Giết ngươi. Thần phong vẫn lạnh nhạt, ngửa đầu nhìn chăm chú to lớn yêu vương. Ha ha ha, thực sự là buồn cười. Ta xem trên người ngươi quân phục, hẳn là vừa mới nhập ngũ quân sĩ. Một cái tân binh chứng, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng, nói muốn giết ta. Độc mục yêu vương ngửa mặt lên trời cười to, phảng phất là nghe được trên thế giới buồn cười nhất sự tình. Độc mục yêu vương nhìn như thô mãn kỳ thực tâm tư tỉ mỉ yêu tộc đối kiếm ý cảm giác nhạy cảm hắn cảm giác tần phong trên người kiếm ý mặc dù sát cơ lang liệt nhưng lại không hùng hồn nhiều nhất là kiếm đạo tam trọng thiên kiếm hảo tu vi kiếm hảo cùng yêu vương tầm đó có hai giai tranh lệch giống như một trời một vực một dạng không có khả năng vượt qua ngược lại là cái này lý không hầu thực lực ít nhất cũng là kiếm đạo ngũ trọng thiên ý lý nguyên không phải độc mục yêu vương đối thủ nhưng vào lúc này một đạo kiếm quang sáng lên Tần phong thân ảnh đã thuấn di đến độc mục yêu vương sau lưng, phất tay ngã xuống trên kiếm phong máu tươi, đem trường kiếm vào vỏ. Độc mục yêu vương chậm rãi xoay người, hướng về tần phong đánh tới, nhưng mà một hơi về sau, ngực của hắn xuất hiện một đạo sâu thấy được tận xương kiếm thương, lớn đồng máu tươi vẩy ra mà ra. Phù phù. Độc mục yêu vương hai đầu gối quỳ xuống, vẻ mặt đờ đẫn, ánh mắt bên trong đều là vẻ mặt không thể tin, ngã xuống đất bỏ mình. Chương 914, Bàn Long Cốc. Qua trận này kịch chiến sinh tử. Thần Phong đối tử kiếm lại có linh mộ mới, một kiếm chém ra, diện sát sinh cơ. Độc mục yêu vương yêu hồn đều không có kịp cùng trốn ra ngoài, liền ở ánh kiếm màu đen bên trong hoàn toàn mất diệt. Hôn đột, xin lỗi, nhờ ngươi bỏ lỡ một trận mỹ thực. Thần Phong nhìn về phía sau lưng hát sắc cự long, biểu tình ấy nấy. Ba bất quá là một tôn ngũ trọng thiên yêu hồn, ta không nuốt cũng được. Bất quá, trôi này cự khuyết kiếm có thể là độ tốt, cũng là một trôi thiên giai đạo kiếm. Hôn đột đầu. Ánh mắt rơi vào độc mục yêu vương bên cạnh cự khuyết kiếm bên trên, trong đó có mấy phần tham lam. Táng. Tần phong đương nhiên sẽ không bỏ qua cho chính mình chiến lợi phẩm, đưa tay một chỉ, táng kiếm cổ quan phi ra, liền đem cự khuyết kiếm táng nhập kiếm nguyên phía trên, hóa thành mảnh vỡ đại đạo. Độc mục yêu vương chết. Người chỉ dùng một kiếm. Người đến cùng là ai? Lý không hầu dùng ánh mắt nhìn quái vật nhìn qua tần phong, đầu hỗn loạn, chưa từ trong lúc khiếp sợ hoàn toàn tỉnh táo lại. Lý Không Hầu xương cốt toàn thân đều bị độc mục yêu vương man lực chấn động đến tách rời, giờ. giờ phút này thân thể Y Liệt Nguyên mềm nũng, đứng không dậy nổi. Trung quanh yêu tộc nhìn thấy độc mục yêu vương chiến tử, cũng đều là biểu lộ kinh ngạc. Bất quá bọn hắn ỉ vào người đông thế mạnh, Y Liệt Nguyên hướng về Tần Phong vây công tới. Tần Phong đi bộ nhàn nhã, như vào chỗ không người, đi đến Lý Không Hầu một bên, tay phải lấy hốn độn kiếm ngăn địch, một cái tay khác thì là đặt ở Lý Không Hầu trên lưng. Ông, một cỗ tinh thuần kiếm khí tràn vào Lý Không Hầu thân thể ở ngũ tạng lục phủ của hắn kỳ kinh bắt mạch bên trong chạy vội giúp hắn đem sai chỗ xương cốt trong chớp mắt chữa trị a ngươi là tần phong đã nhận ra cái gì đột nhiên biểu tình dị sắc không thể tưởng tượng nổi nhìn qua lý không hầu mặc kệ chuyện của ngươi lý không hầu đầu tiên là khẽ giật mình chật sắc mặt bỏ bừng lách mình đến ngoài mấy trượng dùng căm thù ánh mắt nhìn qua tần phong tần phong nhún vai không cần phải nhiều lời nữa cầm kiếm giết vào yêu tộc ba ba bá máu tươi văng khắp nơi Tàn chi bay tứ tung, Lý Không Hầu xứng sở chốc lát, cũng cầm kiếm giết vào yêu nhóm. Hán phảng phất cho hà giận đồng dạng, xuất kiếm càng là tàn nhẫn, kiếm quang chồ đến, tiếng kêu thảm thiết liên tục. Một nén nhang phía sau, Ngọc Toái doanh quay về yên tĩnh. Tất cả yêu tộc đều bị Tần Phong cùng Lý Không Hầu chạm sát. Lý Không Hầu ngồi ở trên một tảng đá, đầu vai run run, ngụm lớn thở hồn hển. Mới vừa một trận ác chiến, Lý Không Hầu liền chạm năm tên yêu tôn, thể nội chân nguyên cơ hồ hao hết liền khí lực đứng lên đều không có còn lại yêu tộc đều là tần phong chảm sát nhưng là hắn lại mặt không đỏ hơi thở không gấp bước chân vượt qua núi thây biển máu tìm kiếm giam giữ ngọc toái doanh quân sĩ địa phương quả thực là quái vật lý không hầu nhìn qua tần phong bóng lưng trong miệng tự lẩm bẩm tìm được tần phong ở một tòa sụp đổ trong doanh trướng tìm tới cơ quan đem hắn mở ra ẩm ẩm đại địa oanh minh một đầu đường hầm dưới lòng đất xuất hiện ân đây là mộ đạo ngọc toái doanh dưới có cổ mộ Tần Phong đi đến ám đạo phía trước, còn đang kinh ngạc. Bá. Hơn 10 đạo kiếm quang từ bên trong bay ra ngoài, chém về phía Tần Phong. Đồng thời, ám đạo bên trong có người gào to nói, yêu tả, nhận lấy cái chết. Đinh đinh đang đăng. đăng. Tần Phong dựng thẳng ngón tay làm kiếm, hơi hợt tầm đó, liền sẽ những cái này bắn ra kiếm quang từng cái ngăn lại, cười nhạt nói, ta là người, không phải yêu. Mọi người dừng tay. Lý không hầu cũng chạy tới, lớn tiếng quát lớn. Kiếm quang ngừng, lúc này mới thấy rõ. Ám đạo bên trong là hơn 20 tên áo quần rách dưới, toàn thân vết máu quân sĩ. Những cái này quân sĩ trên người tản mát ra sát cơ nồng nặc cùng tử khí, hai mắt tạm đạm vô quang, phảng phất vô số cố cái xác không hồn. Ba nhưng mà ở phía sau của bọn hắn lại chạy đến mấy cô yêu tộc thi thể. Ngọc Thoái Doanh quân sĩ, tất cả đều là đem sinh tử không để ý tử sĩ. Lực chiến đấu của bọn hắn ở Thương Tuyết Quan, thậm chí Bắc Chu cũng là mạnh nhất một chi quân đội. Ngươi là Lý Tướng Quân. Lý tướng quân. Các quân sĩ thấy rõ là Lý không hầu, vội vàng chắp tay hành lễ, nói, tướng quân, thuộc hạ áo giáp mang theo, không thể làm toàn bộ lễ. Lý không hầu phất phất tay, nói ra, không sao. Hiện tại cũng không phải khách sáo thời điểm. Doanh chủ nhân đâu? Doanh chúa. Các quân sĩ đưa mắt nhìn nhau, hồi lâu sau, cầm đầu một tên quân sĩ nói ra, doanh chúa dò tình báo, bàn lòng quốc bên kia có biến, liền mang binh đi qua, lưu chúng ta ở trong doanh đóng giữ. Làm sao biết? Doanh chúa vừa đi không lâu, độc mục yêu vương liền dẫn yêu quân đến đây, người đồng thế mạnh, đem chúng ta bắt sống. Doanh chúa vừa đi, yêu quân liền tới sao? Xem ra bên trong ngọc thoái doanh, có yêu tộc gian tế. Lý không hầu sờ lên cảm, sắc mặt bất thiện. Lý không hầu biết rõ, đừng nói ngọc thoái doanh có yêu tộc gian tế, tự liền thương tuyết quan bên trong, yêu tộc gian tế cũng không phải số ít. Yêu tộc không có bản thân hình thể, vô hình vô tích, lại có thể đoạt xá người thân thể. Thương tuyết quan bên trong tướng lĩnh. Cái nào bị yêu tộc đoạt xá cũng khó nói. Thương quyết tâm làm việc luôn luôn cẩn thận ổn trọng. gian thế vậy mà biết rõ thương thiết tâm hành tung, xem ra địa vị cực cao, rất có thể là thương quyết tâm bên cạnh mấy cái thân vệ. Không tốt. Doanh chúa gặp nạn, bị nhốt bàn lòng cốc. Các ngươi theo ta đi cứu viện. Có lẽ còn kịp. Lý không hầu trái tim tim đập bịch bịch, bị, ra lệ. Tuân mệnh. Các quân sĩ nhao nhao ôm quyền. Siêu siêu siêu. Từng đạo từng đạo kiếm quang bay vào vân tiêu ngọc thoái doanh hơn 20 tên quân sĩ ở lý không hầu hướng dẫn dưới khống chế kiếm hồn hướng về bản lòng cốc bay đi khống chế kiếm hồn tại chiến trường là một kiện vấn đề rất nguy hiểm bởi vì kiếm hồn hồn thể yếu ớt rất dễ dàng bị chạm sát một khi kiếm hồn mất diện kiếm tu thực lực đi ngay 7 tám phần bởi vậy nếu như không phải tình huống khẩn cấp nhân tộc kiếm tu một dạng bên trên vẫn là lựa chọn cưỡi ngựa thế nhưng là thương quyết tâm bị nhốt bản long cốc tình thế nguy cấp lý không hầu cũng không lo được nhiều như vậy chỉ có thể mạo hiểm khống chế kiếm hồn đi trợ giúp. chỉ là lý không hầu bay đến một nửa bên cạnh hắn một tên quân sĩ kinh ngạc nói lý tướng quân vừa mới đi cùng với người người lính mới kia đâu tại sao không thấy được thân ảnh của hắn lý không hầu lúc này mới chú ý tới tần phong không biết lúc nào là đội hoặc là tần phong tử vừa mới bắt đầu liền không có cùng bản thân hết thể trả viện binh bản lòng gốc hạng người ham sống sợ chết xem ra là thừa cơ trốn mất ngọc vỡ doanh nam nhân cũng là đường đường nam tử hán Hán dạng kia đào bình, căn bản chính là hèn nhát, không xứng vào chúng ta ngọc vỡ doanh. Các quân sĩ nghe nói tân binh trốn mất, nguyên một đám biểu tình khinh thường, lớn tiếng nịa mai lên. Tần Phong không phải đào bình, càng không phải là hèn nhát. Có lẽ, Lý không hầu tâm loạn như ma, hắn có can đảm cứu viện thương quyết tâm, có 7-8 phần lực lượng là bởi vì Tần Phong ở bên cạnh. Nếu như Tần Phong không ở, Lý không hầu cứu ra thương thiết tâm lòng tin, vẫn chưa tới một thành. Không có biện pháp, chỉ có thể liều. Lý không hầu ánh mắt tứ phương, ở phương viên vài dặm cũng không tìm tới tần phong thân ảnh, chỉ có thể hung hăng cắn răng, quắt ngọc thoái doanh ngay lệnh, theo ta từ chiến. Từ chiến. Từ chiến. Từ chiến. Từ chiến. Hơn hai mươi tên tử sĩ từng cái đều âm u đầy tử khí, ánh mắt kiên quyết, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, phóng tới bàn long cốc. Chương 915, làm sao mới đến? Một mảnh ánh tà dương đỏ quạt như máu, chiếu xuống ở trên bàn long cốc. Bàn trong long cốc một vị khôi vĩ trung niên tướng quân quỳ một chân trên đất toàn thân đấm máu một bên chiếu xuống vô số yêu tộc thi hải người này chính là kiếm đế thương thiết tâm ngọc Toái doanh doanh chủ các huynh đệ thương thiết tâm mắt nhìn bốn hướng nhìn thấy bên cạnh thân binh chỉ còn lại có ba cái mặt khác mấy chục người đều là hóa thành thi hải không khỏi buồn bã rơi lệ thương thiết tâm đã từng giết vợ chứng đạo lúc này mới bước vào kiếm đạo lục trọng tiên ngoại giới lời đồn thương thiết tâm một bộ ý chí sắt đá huyết là lạnh tâm cũng là lạnh Ai có thể nghĩ tới, lãnh huyết vô tình thương thiết tâm sẽ khóc giống rơi lệ. Doanh chủ, trong đó một cái thân binh cánh tay phải dễ phụ bị chém đứt, chỉ còn lại có một đầu cánh tay trái, trong tay nắm chặt một chuôi dính đầy vết máu tàn phá trường kiếm, thấp giọng nói, các huynh đệ đã từng phát thệ, cùng doanh chủ đồng sinh cộng tử. Hôm nay có thể cùng doanh chủ cùng nhau chết ở bàn long cốc, kiếp này không tiếc. Doanh chủ, chúng ta cùng ngươi đồng sinh cộng tử. Hai người khác cũng là thân chịu trọng thương, khắp khuôn mặt là vết máu nhưng cũng nết miệng cười to hào hùng vật mây không ta không muốn các ngươi chết ta muốn các ngươi sống sót chúng ta đều đã chết ngọc Toái doanh còn dư lại huynh đệ làm sao bây giờ thương thiết tâm chậm rãi đứng lên mũi kiếm chỉ hướng bản lòng cốc cửa ra vào phương hướng quát lớn ngọc Toái doanh toàn viên nghe lệnh cùng ta cùng một chỗ phá vây tuân mệnh doanh chủ ngọc Toái doanh phá vây còn giữ lại ba vị thân binh cũng là thiết huyết nam nhi đi theo thương thiết tâm một bên chém giết đến nay không biết đánh lui qua bao nhiêu sóng yêu tộc vây công nam nhi đổ máu không đổ lệ thương thế của bọn hắn thảm liệt cũng không kêu lên một tiếng đau chạy qua một giọt nước mắt trong tay bọn họ trường kiếm theo thương thiết tâm chỉ hướng bản lòng cốc cửa ra nơi đó là ngọc thoái doanh phương hướng trên gương mặt nước mắt trượt xuống ở mặt trời lặn chiếu rọi giống như máu tươi chạy xuôi mấy tên thiết huyết nam nhi đều đã khóc không thành tiếng liền ở thương thiết tâm mang theo cuối cùng ba vị thân binh chuẩn bị liều chết phá vây thời điểm phía trên bỗng nhiên chuyển đến thê lương kiếm rít giống như mấy chục thanh kiếm đồng thời lướt qua ba một lần này từ phía trên đánh tới thương thiết tâm trong lòng run lên tay cầm trường kiếm ngựa đầu nhìn tới chỉ thấy lý không hầu xuất lĩnh lấy ngọc thoái doanh quân sĩ khống chế kiếm hồn phá không mà đến giống như một đạo mây đen đánh tới sắt cơ lang liệt a tướng quân thương thiết tâm thấy rõ lý không hầu khuôn mặt trong lòng giật mình khắp khuôn mặt là vẻ mặt bất khả tư nghị sau đó túi đầu liền bái doanh chủ Ngươi làm cái gì vậy? Đó là Lý Tướng Quân. Thường xuyên đến Ngọc Phái Doanh thị sát cái kia Lý Tướng Quân, chức quan cùng ngươi cung cấp. Một vị thân binh tiến lên, đỡ lấy Thương Thiết Tâm, khuôn mặt quái dị. Ta đương nhiên biết là Lý Tướng Quân. Thương Thiết Tâm lấy lại tinh thần, có chút lúng túng. Ta chỉ là linh khí không đủ, kém một chút ngã sấp xuống mà thôi. Hắn cùng với ta cung cấp, ta bái hắn làm gì? Nói chuyện thời điểm công phu, Lý Không Hầu đã xuất lĩnh lấy Ngọc Phái Doanh bên trong quân sĩ rơi trên mặt đất khuôn mặt cũng có chút cổ quái. Doanh chủ, vậy công người yêu tộc đâu? Lý Không Hầu sớm đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, ôm quyết tâm quyết tử chạy tới bàn Long Cốc, đã chuẩn bị kỹ càng đấm máu chém giết tận khả năng đem thương thiết tâm cứu ra. Tần Phong đột nhiên mất tích, Lý Không Hầu trong lòng bất ổn, cho rằng cứu ra thương thiết tâm khả năng không cao. Nhưng là tình thế bất người Lý Không Hầu cũng không nghĩ ra biện pháp tốt hơn. Để Lý Không Hầu không ngờ tới là, bản Long Cốc bên ngoài cũng không có yêu tộc ngăn cản, bọn họ như vào chỗ không người. Trực tiếp tiến vào bản lòng cốc nội địa, trực tiếp cùng thương thiết tâm tụ hợp. lý tướng quân, người mang binh tới cứu viện, không có gặp được yêu tộc, không có khả năng a. một lần này hòa yêu quân, chính là vô phương yêu đế tự mình xuất lĩnh, một canh giờ phía trước, ta vừa mới đánh lui bọn họ một lần tiến công. tính toán thời điểm, hẳn là muốn lần nữa công tới. nghe được lời nói của lý không hầu, thương thiết tâm biểu tình kinh ngạc. lý không hầu sắc mặt tâm trầm, đống nhiên kinh thanh kêu lên, không tốt. ta nhất thời chủ quan. Bên trong vô phương yêu đế mai phục hắn là cố ý nhường ta dẫn binh vào bản long cốc, nhờ vào đó hiểm yếu địa thế, tới một cái bắt rùa trong hũ, đưa ngươi ta một mẻ hốt gọn. Yêu quân người đông thế mạnh, tổng cộng có bảy tên yêu đế chấn thủ. Trong đó vô phương yêu đế là tâm tư thâm chấm nhất, nhu kế nhiều nhất. Điều hưu tướng quân từng theo vô phương yêu đế giao phong mấy lần, đều có thắng bại, cuối cùng vẫn là ỷ vào thương tuyết quan hiểm trở, mới ngăn cản được vô phương yêu đế quân tiên phong. Lý Không Hầu vừa nghe nói vây Khốn Ngọc Toái doanh chính là Vô Phương yêu đế, lập tức sắc mặt đại biến. tướng quân, liền ngươi đều chúng mai phục, phải làm sao mới ở đây? Ngươi Thiên Kim thân thể không thể luân hãm vào này. Không bằng thương Thiết Tâm yên lặng tính toán một phen, nói ra. Không bằng ta dẫn người đoàn hậu bảo hộ tướng quân phá vây. Thương Tuyết Quan, thậm chí Bắc Chu đều không thể không có tướng quân. Nói nhảm. Muốn ta một người phá vây, ngươi cũng nói ra được. Ta nếu như hạ người ham sống sợ chết ta làm sao sẽ mạo hiểm đến bàn lòng cốc cứu ngươi lý không hầu lạnh giọng nói ra ta 16 tuổi đi lính đánh qua bao nhiêu trận trận đánh ác liệt khi nào tiến thối còn cần ngươi dạy ta nghe ta mệnh lệnh ngọc thoái doanh tất cả mọi người cùng ta cùng một chỗ phá vây ta muốn tất cả mọi người còn sống trở về đến thương tuyết quan ngọc thoái doanh quân sĩ cũng là kiêu căng khó thuần hạng người không phục quân kỷ bằng không thì cũng sẽ không bị xung quân ở đây bọn họ người bội phục nhất chính là thương thiết tâm bây giờ bọn họ nhìn thấy Thương Thiết Tâm bị một cái khuôn mặt Tuấn Tú tướng quân trẻ tuổi như thế quả trách, trong lúc nhất thời thần sắc đều khó coi. Các ngươi đều nghe Lý tướng quân mệnh lệnh, hắn muốn các ngươi sinh, các ngươi liền sinh; để cho các ngươi chết, các ngươi sẽ chết. Không thể có bất kỳ nghi ngờ nào. Thương Thiết Tâm lại đối Lý Không Hầu mười điểm sùng kính bộ dáng, lạnh lùng quát, tuân mệnh. Nghe được Thương Thiết Tâm nói như vậy, các quân sĩ trong lòng mặc dù không phục, nhưng cũng không dám nói nhiều nữa cái gì, chỉ có thể ở Lý Không Hầu mệnh lệnh dưới. Toàn doanh hướng về bản Long Cốc, phương hướng lối ra Pha Vây, khống chế kiếm hồn phi hành tại chiến trường là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm, rất dễ dàng bị địch nhân đánh lén. Lý Không Hầu đã mạo hiểm khống chế kiếm hồn bay vào được. ở ngoài sáng biết rõ địch nhân mai phục tình huống phía dưới, đương nhiên sẽ không mạo hiểm lại bay ra ngoài. Nơi đây khoảng cách bàn Long Cốc cửa ra vào cũng không xa, vẫn chưa tới ba giảm đường. Lý Không Hầu tinh thần phân chấn, hết sức chăm chú, cơ hồ đến thần hồn nát thần tính cấp độ. khắp nơi địa phương yêu quân đột nhiên tập kích. Thế nhưng là để Lý Không Hầu không ngờ tới là, hắn một đường đi đến bản lòng cốc cửa ra vào, cũng không có yêu quân xuất thủ. Chuyện gì xảy ra? Yêu tộc đại quân đâu? Lý Không Hầu trong lòng nổi lên nói thầm. Nếu để cho Lý Không Hầu mai phục hắn tất nhiên ở cửa ra trước bố trí xuống trọng binh, tùy thời mà động, quả quyết sẽ không để cho bọn họ khoảng cách cửa ra gần như vậy. Nếu là bị bọn họ giết ra bản lòng cốc, bên ngoài chính là mênh mông rộng lớn tu la thảo nguyên, kia liền là trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc trò cá nhảy. Tình huống như thế nào? Thương Thiết Tâm cũng cảm giác được không đúng, toàn bộ tinh thần đề phòng, dẫn theo bộ hạ đi ra bàn lòng cốc. Chỉ thấy huyết sắc mặt trời lặn chiếu rọi, yêu tộc thi hài chồng chất như núi, một bóng người ngồi ở núi thây đỉnh cao, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, nhạt, đối lý không hầu nói ra, các ngươi tốt chậm, làm sao mời đến. Chương 916, Chu sát bảy yêu. Thần Phong, là ngươi. Lý Không Hầu nhìn thấy núi thây đỉnh Tần Phong, thân ảnh của hắn cùng tà dương trung điệp, toàn thân tắm huyết quang bị người mắt thường vô pháp bức thị tướng quân người mau lui xuống sát khí của người này cực nặng không phải người tốt thương thiết tâm là bách chiến danh tướng đối sát khí cảm giác mười điểm nhạy cảm lập tức cảm ứng được tần phong trên người truyền đến như vượt sâu biển lớn sát khí lập tức trong lòng giật mình hoành kiếm cản ở trước mặt lý không hầu một bộ bộ dáng như lâm đại địch ngọc vỡ doanh các quân sĩ cũng đều đem trường kiếm trong tay chỉ hướng tần phong bố trí xuống quân trận trận địa sẵn sàng đón quân địch tần phong đứng bất động ở núi thê phía trên Nhìn xuống phía dưới chúng quân sĩ, cười không nói. Doanh chủ, lui ra. thần Phong không phải địch nhân, là. Lý không hầu vô ý thức muốn nói Tần Phong là vừa vặn đi bộ đội thường tuyết quan một tên tân binh, nhưng làm mà nói ở bên miệng mạnh mẽ nuốt xuống. Một tên tân binh, lẻ loi một mình đem vây khốn bản lòng cốc yêu tộc đại quân đổ diệt. Nếu không phải Lý không hầu tận mắt nhìn đến, còn cho là mình nằm ngậu. Tần Phong. Ngươi sớm đến bản lòng cốc, một người đem yêu quân đồ diệt. Vô phương yêu đấy đâu. Lý Không Hầu nhìn xem Tần Phong dưới chân trồng chất thành núi yêu tộc Thi Hải nuốt vào một bãi nước miếng, run giọng nói ra: "Yêu Đế, a, vừa mới quả thật có một cái yêu tộc không tầm thường, vậy mà ngăn lại ta một kiếm, có phải là hắn hay không?" Tần Phong ở trong đống thi thể tìm một phen, đem một cái đầu lâu giữ tận đá phải Lý Không Hầu trước mặt. Thật là, vô vương yêu đế, Lý Không Hầu thương thiết tâm đám người thấy rõ đầu lâu bộ dáng, đồng loạt hít sâu một hơi, dùng ánh mắt nhìn quái vật nhìn qua Tần Phong. Vô phương yêu đế từng mấy lần xuất yêu quân công bên trên Thương Tuyết Quan, cơ hồ đem Thương Tuyết Quan công phá. Tiêu sát tướng quân đối vô phương yêu đế không thể làm gì. Thương Thiết Tâm càng là bên trong vô phương yêu đế kế sách, bị vây ở bản lòng cốc, cơ hồ toàn quân bị diệt. Kinh khủng như vậy một cái yêu tộc đại nhân vật lại chết ở Tần Phong dưới kiếm. Hơn nữa còn là bị Tần Phong xem như phổ thông tiểu binh, tiện tay chu sát. Lý Không Hầu thậm chí thay vô phương yêu đế cảm thấy không đáng. Những yêu tộc này cũng là chết ở dưới kiếm của ngươi. Thương thiết tâm run giọng hỏi. Không phải chết ở dưới kiếm của ta, chẳng lẽ là bọn họ nghĩ quẩn, cùng một chỗ tự sát. Thần Phong cười nói, ta lúc đầu không muốn ra tay. Thế nhưng là tình thế bất người. Ta chỉ có thể giết bọn hắn, đến tế kiếm. Bất quá ta giết những yêu tộc này, ngược lại là đối tử kiếm lại nhiều một chút tâm đắc. Bọn họ chết cũng không phải là không có chút giá trị. Toàn trương trầm mặc, hoàn toàn tĩnh mịch. Ngọc Toái doanh quân sĩ đều là xấu hổ. Bọn họ lúc trước còn tưởng rằng Thần Phong nhát như chuột không dám tới bản lòng cốc thừa cơ đào tẩu làm đào binh bọn họ làm sao biết tần phong chê bọn họ khống chế kiếm hồn tốc độ quá chậm bản thân khống chế phi kiếm trước một bước chạy tới lấy lực lượng một người đem bàn lòng cốc bên ngoài mấy trăm yêu tộc chu sát các hạ chu sát vô phương yêu đế cùng bộ hạ yêu quân vì ta ngọc toái doanh chiến tử tướng sĩ báo thủ thương nào đó vô cùng cảm kích thương thiết tâm bỗng nhiên đưa mũ giáp gỡ xuống hướng về phía tần phong túi người dập đầu cảm tạ các hạ mặt khác ngọc thoái doanh quân sĩ đều như ở trong ngộng mới tỉnh đối tần phong quỳ xuống dập đầu tần phong nhẹ nhàng từ núi thây đỉnh cao nhảy xuống tiên ổn thụ một bái này đang chuẩn bị cùng lý không hầu cáo biệt sau lưng đống nhiên chuyển đến vạn mã buôn đằng thanh âm. giờ phút này tà dương đã xuống núi bóng tối bao trùm rộng lớn tu la thảo nguyên một chi đại quân giống như nước thủy triều đen kịp hướng về bàn long cốc phương hướng chạy tới là thương tuyết quan nhân tộc đại quân tiêu tướng quân tự mình mang binh đến trợ giúp chúng ta ngọc thoái doanh quân sĩ hưng phấn đại khiếu là tiêu tướng quân quân đội dẫn quân lại không phải tiêu tướng quân thương thiết tâm hướng về lý không hầu nhìn thoáng qua có ý riêng lý không hầu trao mày nhìn qua nhân tộc đại quân sắc mặt bất thiện trong miệng nhỏ giọng thầm thì không có khả năng a làm sao sẽ tới nhanh như vậy lý không hầu giữa chưa mới đến ngọc thoái doanh biết được ngọc thoái doanh luôn hãm để khổng vận đám người về thương tuyết quan báo tin ngọc thoái doanh đến thương tuyết quan cưỡi ngựa làm sao cũng phải một ngày thời gian Trừ phi là lúc sáng sớm, đại quân liền từ thương tuyết quan lên đường, lúc chạm vạng tối mới có thể đuổi tới bàn Long cốc. Vấn đề là, đại quân vì sao lại sáng sớm từ thương tuyết quan lên đường? Đây là người nào quân lệnh? Lý không hầu lắc đầu, thật sự là không nghĩ ra. Hắn lui về phía sau mấy bước, đứng ở ngọc thoái doanh các quân sĩ sau lưng. Lý không hầu dáng người gầy gò, đứng ở trong đám người mảy may đều không thấy được. Tần phong quay người nhìn về phía chạy như điên tới nhân tộc đại quân, khỏe miệng hiện ra một nụ cười đến nhiều người như vậy, thật là lớn chiến trận. ầm ầm, mấy trăm tên hắc giáp quân sĩ vượt qua đám người ra, trước một bước lao nhanh tới, đem tần phong cùng ngọc thái doanh quân sĩ vây ở trung ương. Một tên tướng lĩnh ngồi trên lưng ngựa, cao giọng quát: "Hung đồ tần phong, người tối hôm qua lẻn về thường tuyết Quan, ám sát thế tử lưu tuyển cùng thiên phu trưởng khúc kiếm ba, lại trong đêm lẩn trốn ở đây, lập tức thúc thủ chịu trói, bằng không giết chết bất luận tội. Khó trách nhánh này nhân tộc đại quân đến nhanh như vậy." bọn họ cũng không phải là trợ giúp ngọc thoái doanh mà là bởi vì thế tử lưu tuyền bị giết đến đây đuổi bắt tần phong đêm qua lưu tuyền cùng khúc kiếm ba ở quân doanh bị người giết chết lập tức nhắc lên sóng to gió lớn thương tuyết quan bên trong náo nhiệt cực khắp nơi đều là gà bay chó chạy tìm kiếm hung đồ tung tích làm ở ý một đêm bọn họ cũng không có tìm được hung đồ manh mối thương tuyết quan các tướng lĩnh thương nghị một phen khúc kiếm ba ra cảnh phổ thông thì cũng thôi đi thế tử lưu tuyền chết ở thương tuyết quan Nếu như An Bình hầu trách tội xuống, nỗi loan nước này trừ bỏ tiêu Sắt tướng quân, những người khác không có người có nổi. Vấn đề là, tiêu Sắt tướng quân đêm qua rời đi thương tuyết quan, rất có thể là phản hồi tinh hỏa thành phục mệnh, một hớp này hát qua tất nhiên muốn rơi vào trên đầu của bọn Hán. Cuối cùng, các tướng linh quyết định tìm một cái có nổi người, chính là vừa mới bị điều động đến Ngọc Thái Doanh, cùng lưu tuyển có thủ Tần Phong. Bọn họ cũng biết, Tần Phong đã bị phái đi Ngọc Thái Doanh, ngủ ngoài trời ở trên Thảo Nguyên căn bản không có khả năng lẹn về thương tuyết quan giết khúc kiếm ba cùng lưu tuyển lại thần không biết quỷ không hay rời đi thế nhưng là hắc qua luôn luôn có người muốn cõng tần phong không có cái gì bối cảnh lại cùng lưu tuyển kết thủ, là chịu van nước nhân tuyển tốt nhất các tướng linh thương nghị một phen về sau quyết định từ tần phong tỷ nữ ra tay kết quả bọn họ mang binh xâm nhập tần phong đình viện tìm kiếm hơn nửa canh giờ cũng không có cố bác huynh tung tích cố bác huynh không hiểu mất tích đây càng là toạ thật tần phong có tật giật mình trong đêm đem tỷ nữ tiếp đi các tướng lĩnh lập tức điểm ba binh mã đi ngọc thái doanh đuổi bắt tần phong bọn họ mới vừa đi đến nửa đường liền gặp được khổng vận đám người trở về báo tin biết rõ ngọc thái doanh thất thủ tin tức lúc này mới chạy tới bàn lòng gốc ở những tướng lãnh này xem ra cứu ngọc thái doanh là tiếp theo trọng yếu là tần phong nhất định phải để tội ngọc thái doanh nếu như hủy diệt khang vương còn phải lại phát quân lương mộ binh trợ giúp thương tuyết quan bọn họ lại có đáng kể chất béo có thể kiếm Tần Phong đào tẩu, an bình hầu nếu như trách tội xuống, đỉnh đầu bọn họ mũ ô xa coi như giữ không được. Chương 917, Lý không hầu thân phận. Các ngươi không phải tới cứu viện, mà là tới bắt Tần Phong. Thương thiết tâm ánh mắt nhìn về phía đám này kỵ binh, biểu tình vẻ cổ quái. Đồng tướng quân, ngươi có phải hay không sai lầm cái gì? Tần Phong thế nào lại là giết chết thế tử hung thủ? Thương thiết tâm tiến lên một bước, nhận ra cầm đầu tướng quân tục danh, chắp tay nói ra. người này giết thế tử trong đêm chạy trốn tới ngọc thái doanh bằng chứng như sơn không cho phép rào biện mời doanh chủ đem người này giao ra ta đem hắn mang về thương tuyết quan dựa theo xử theo quân pháp đồng tướng quân hoành kiếm lập tức nhàn nhạt, nhạt liếc thương thiết tâm một cái rõ ràng không để hắn vào trong mắt thương thiết tâm giết vợ chứng đạo thanh danh hại vô cùng lại là mang tội chi thân bây giờ mình đầy thương tích chỉ còn lại có nửa cái mạng đồng tướng quân đối với hắn 10 điểm khinh thị trường kiếm vung lên liền mệnh lệnh bên người hai kỵ tiến đến truy nã tân phong các ngươi dám động hắn? Thương thiết tâm lửa giận trong lòng bốc lên, đột nhiên tiến lên một bước, sau lưng hiện ra một cái giống như sơn loan cự thú, tựa như liu không phải liu, giống như rồng mà không phải là rồng, đúng là hắn kiếm hồn. với anh. cự thú hai chân đạp xuống, lập tức đất rung núi chuyển, mặt đất bị rung ra hai đạo tràn đầy mấy trượng khe rãnh, hướng về hai tên kỵ binh ốm lượn mà đến. hai tên này kỵ binh không phải kẻ yếu, cũng có kiếm đạo ngũ trọng thiên tu vi, nhưng là một cú cự lực đánh tới, bọn họ bị chấn động xuống ngựa bay rất ra ngoài, rơi trên mặt đất, trong lúc nhất thời hôn mê bất tỉnh. Thương Thiết Tâm, ngươi? Đồng tướng quân thấy thủ hạ thụ thương, lập tức giận dữ, trường kiếm chỉ Thương Thiết Tâm quát, ta sớm nghe nói ngươi bao che khuyết điểm, không nghĩ tới ngươi vậy mà như thế bao che khuyết điểm. Tần Phong kẻ này chỉ bất quá gia nhập ngươi Ngọc Vỡ doanh nửa ngày, ngươi liền như vậy che chở hắn, lấy bạo lực đối kháng quân pháp. Ngươi sẽ không sợ ta báo cáo tiêu tướng quân, đưa ngươi cách chức hỏi tội. Cùng thời gian giải ngắn không quan hệ chỉ cần gia nhập ngọc vỡ doanh chính là ta huynh đệ đừng nói có nửa ngày liền xem như nửa canh giờ cũng là ta huynh đệ huống chi hắn thương thiết tâm nhìn qua tần phong ánh mắt tràn ngập cảm kích nửa câu nói sau thương thiết tâm cũng không nói ra miệng huống chi tần phong ở đâu là ngọc thoái doanh quân sĩ đơn giản như vậy hắn là ngọc thoái doanh nhân nhân tần phong lấy lực lượng một người chạm sát yêu tộc một chi quân đội thực lực khủng bố đã đến mức không thể tưởng tượng nổi chỉ là 3.000 kỵ binh làm sao có thể ngăn được tần phong Thế nhưng là, thương thiết tâm không thể gặp thân nhân của mình bị mang theo ô danh. Tần phong thực lực có mạnh hơn nữa lại như thế nào? Chẳng lẽ hắn có thể giết ba cái này ngàn kỵ binh? Nếu như tần phong không giết, ngự kiếm phá không rời đi. Vậy liền coi là là chạy án, hắn giết thế tử lưu tuyển tội danh cũng liền tỏa thật. Thương thiết tâm, ta xem ngươi muốn tạo phản. Người tới, bắt giữ tần phong. Ta xem cái nào dám động. Đồng tướng quân cũng là giận dữ, trường kiếm dùng sức vung lên, quát lớn thương thiết tâm mặt trầm vào nước tay phải giơ lên cao cao chỉ hướng thiên không ngọc thoái doanh còn sót lại hơn 20 tên quân sĩ lập tức làm thành một vòng tròn hóa thành bức tường người đem tần phong bảo hộ ở trong đó ai dám động đến tần phong bọn họ liền cá chết lưới rách tần phong trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, khoe mắt có chút ướt át nói thật tần phong không nghĩ tới thương thiết tâm sẽ vì bản thân làm được tình trạng như thế tần phong cùng thương thiết tâm trước kia chưa từng gặp mặt quen biết vẫn chưa tới nửa canh giờ Thương Thiết Tâm thậm chí còn chưa cùng Tần Phong chính thức bắt chuyện qua. Thế nhưng là, ở sống chết trước mắt, Thương Thiết Tâm lại vì Tần Phong đứng ra, lấy mạng ra đánh. Phần này đã lâu cảm động, để Tần Phong không khỏi nhớ tới sông Mộ Bạch. Năm đó ở trên mặt sông, sông Mộ Bạch cũng là đứng ra, nói ra chân tướng, giúp Tần Phong tắm rửa thanh bạch. Mộ Bạch, ngươi bây giờ ở phương nào? Không biết, ngươi cuối cùng cùng cam cam ở cùng một chỗ sao? Tần Phong cảm giác nhớ nhà càng thêm nồng, giờ phút này đỏ tháng treo cao. Hắn ngửa đầu và nguyệt, tham thảm thở dài. Đao binh gần trong găng tấc, cách đó không xa thiết kỵ hô tiếng hô giết rung trời. Tần Phong lại là nhắm mắt làm ngơ, hắn thấy, những người này cũng là rung dế. Nếu không phải xem ở cùng là nhân tộc trên mặt, Tần Phong không ngại một kiếm diệt sát. Dừng tay. bỗng nhiên có người quát lạnh một tiếng, thanh âm giống như tiếng sấm, đinh hai nhức óc, Chỉ thấy Ngọc Thoái doanh quân sĩ bên trong đi ra một người, người này dáng người gầy gò, con khoác hát sắc áo choàng, trên mặt giữ tợn thiết diện chính là trưởng quản thương tuyết quan tiêu sắt tiêu tướng quân tiêu tướng quân đồng tướng quân biểu tình vẻ kinh ngạc vội vàng tung người xuống ngựa đối tiêu tướng quân chắp tay hành lễ thương tuyết quan bên trong chỉ có tiêu sắt một người là đại tướng những người khác là phó tướng đồng tướng quân cũng là một cái trong số đó tướng quân không phải về tinh hỏa thành sao làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này đồng tướng quân trong lòng thấp thỏm lo âu túi đầu không dám thở mạnh một ngụm tham kiến tiêu tướng quân thương thiết tâm mang theo ngọc thoái doanh các quân sĩ hành lễ các quân sĩ lại là đưa mắt nhìn nhau không làm rõ ràng được tình huống người kia không phải lý không hầu lý tướng quân tiêu tướng quân bên cạnh một vị phó tướng hắn làm sao mang lên một bộ mặt nạ lắc mình biến hóa thành tiêu tướng quân bản thân ngọc thoái doanh các quân sĩ đều nghĩ không thông chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo thương thiết tâm hành lễ tiêu tướng quân ngài thiên kim thân thể làm sao chạy đến tiền tuyến cái địa phương nguy hiểm này đến đồng tướng quân một đường chạy chậm Đi tới tiêu tướng quân trước mặt. Ta đi chỗ nào, còn cần phải báo cho ngươi sao?" Tiêu tướng quân lạnh giọng nói ra, "Ngược lại là ngươi. Thật to gan. Mang theo ta 3000 thân vệ chạy đến nơi đây, ngươi có quân lệnh sao?" Thương Tuyết quan nội bộ quân lực chống rỗng, nếu là bị yêu tộc điệu hổ Lý Sơn bị công phá, ngươi đảm đương nổi sao?" Cái này đồng tướng quân trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, liền vội vàng giải thích nói, "Tướng quân, ta sao có thể điều động nhiều lính như vậy a, là chúng ta tất cả phó tướng cùng nhau thương nghị." Để cho ta mang binh theo đuổi cầm hung Phạm tần Phong. Nơi nào nghĩ đến, hắn trốn sai như vậy. Trọng Phạm tần Phong. ngươi nói hắn đã giết thế tử lưu tuyển. Các ngươi có người tận mắt thấy. Tiểu tướng quân hỏi. Không có tìm được người chứng kiến. Nhưng là toàn bộ thương tuyết quan, cùng thế tử có thủ, chỉ có tần Phong. Hắn có trọng đại hiểm nghi. Đồng tướng quân cúi đầu, giải thích. Các ngươi không nhìn thấy. Ta lại thấy được. Đêm hôm ấy, ta cùng hắn ở trên thảo nguyên ngủ ngoài trời. Hắn đi nằm ngủ ở bên cạnh ta. Chẳng lẽ hắn biết phân thân thuật, về thương tuyết quan giết người. Tiêu tướng quân cả giận nói, ngày bình thường, các ngươi làm sàng làm bậy, ta mở một con mắt nhắm một con mắt thì cũng thôi đi. Hiện tại quân tình khẩn cấp, các ngươi còn đang làm càn rỡ. Trở về sau, ta nhất định sẽ dựa theo quân pháp, trị tội của các ngươi. Tuân mệnh! Đồng tướng quân khóc không ra nước mắt. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới tiêu tướng quân sẽ cùng tần phong kết bạn mà đi, càng sẽ không nghĩ tới. Đêm qua tiêu tướng quân liền ở tần phong một bên. Tần. Đại nhân. Chúng ta mượn một bước nói chuyện. Tiêu tướng quân đi lên trước, đối tần phong hành lễ, tôn kính nói ra. ân Tần phong gật đầu một cái, cùng tiêu tướng quân đi tới nơi xa một tảng đá lớn đằng sau. Thánh sư. Xin thứ cho tiêu mũ có mắt không trọng. Vẫn không có nhận ra thánh sư. Tiêu sắt hai đầu gối quỳ xuống, đối tần phong hành lễ. Ngươi nhận ra ta. Tần phong có chút ngoài ý muốn, nhìn về phía tiêu sắt. Tiêu sắt đem trên mặt thiết diện lấy xuống, lộ ra thanh tú gương mặt, gật đầu nói: Một người một kiếm, chạm sát một chi yêu tộc quân đội, trừ bỏ Thánh sư bên ngoài, Bác Chu thậm chí kiếm ngục đều không có người thứ hai. Ta nếu còn đoán không ra Thánh sư thân phận, quả thực là vụng về như con lừa. Ai? Ta mới là đần. Vốn định làm một cái bình thường quân sĩ, thể nghiệm mấy ngày kiếp sống quân nhân, không nghĩ tới ngắn ngủi mấy ngày, liền bị xem thấu. Cũng may ta đã gặp sinh tử xa trường, chuyến đi này không tệ. Tần Phong gặp bản thân thân phận bị nhìn xuyên, thở dài một tiếng. Chương 918: hùng thỏ chân phát sóc, con mái thỏ mắt mê ly. Tần Phong ánh mắt lấp lóe, nhìn chăm chú Tiêu sát, nói ra, của ta kiếm đạo tu vi cao hơn tướng quân, lại là cố ý ngụy trang, mới để cho tướng quân nhìn sai rồi. Bất quá, ta không cũng nhất thời không có xem thấu tướng quân chân diện ngủ. Tiêu sát tướng quân biểu tình kinh ngạc, thánh sư không có nhìn ra lý không hầu là ta. Tần Phong từ tốn nói, xem ra tướng quân không biết, người khuôn mặt có thể ngụy trang. Kiếm ý lại không thể ngụy trang. Con người của ta hết lần này tới lần khác đối kiếm ý cảm giác 10 điểm nhạy cảm. Bởi vậy, ở ngươi leo lên tù xa trong nháy mắt, ta liền biết rõ Lý Không Hầu chính là Tiêu Sát. Tiêu Sát chính là Lý Không Hầu. Chỉ là ta trong lúc nhất thời không nghĩ minh bạch, đại chiến hết sức căng thẳng. Ở giờ phút quan trọng này, Tiêu tướng quân sẽ rời đi thương Tuyết Quan, mạo hiểm đến Tu La Thảo Nguyên nội địa. Tiêu Sát ngơ ngác, đối Tần Phong nổi lòng tôn kính, đồng thời hắn cảm thấy mình thật buồn cười. Thánh sư không hổ là Thánh sư mắt sáng như đuốc buồn cười ta ở thánh sư trước mặt múa dịu qua mắt thợ giống như vai hề nhảy nhót tất nhiên thánh sư biết rõ lý không hầu chính là ta vậy tại sao lại nói không có xem thấu diện mục thật của ta tần phong nhìn qua tiêu sát ánh mắt có chút cổ quái hùng thỏ chân phát sóc con mái thỏ mắt mê ly ta tuyệt đối không nghĩ tới trấn thủ thương tuyết quan bách chiến xa trường tiêu sắt tướng quân vậy mà lại là một vị nữ tử hơn nữa còn tuổi trẻ như vậy tiêu sắt nghe vậy thân thể rung mạnh sắc mặt đột nhiên đại biến không có nửa phần huyết sắc vì sao ngươi làm biết cái gì tiêu sắt hai tay vây quanh ở trước ngực ánh mắt bên trong đều là không dám tin tiêu sắt xuất thân từ danh môn cả nhà anh liệt gia gia là bắc chu đại tướng quân sao sạc cha chú cũng đều là tướng lĩnh vì nước hiệu mệnh chiến tử ở tu la thảo nguyên đến tiêu sắt đời này chỉ còn lại có nàng một chi dòng độc đinh lại là nữ hải nàng từ nhỏ đã bị gia gia xem như nam hải tử lớn lên học văn luyện võ đền đáp quốc gia trên thế giới này biết rõ tiêu sắt người bí mật chỉ có Gia Gia một cái năm năm trước Gia Gia vết thương cũ tái phát cưới hạc đi tây phương thế gian biết rõ tiêu sắt là thân nữ nhi liền chỉ có chính nàng tiêu liên trọng dụng xào sạc khang vương cũng không biết xào sạc tính chân thực đừng còn tưởng rằng nàng là nam sinh nữ tướng tướng mạo mang theo một chút nữ tử mềm mại lãnh binh đánh trận tướng linh khuôn mặt quá mức mềm mại không tiện mang binh tiêu sắt liền chế tạo một bộ giữ tợn thiết diện trước mặt người khác đeo một mực đều không có lộ ra sơ hở. Hôm nay, Tiêu Sắt trong lòng bí mật lớn nhất, bị Tân Phong hời hợt điểm phá, nàng nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn, thật lâu không thể lắng lại. Tần Phong mỉm cười, thần tình lạnh nhạt, nói ra, ta vừa mới bắt đầu cũng không biết, cũng là để vì ngươi là nam sinh nữ tướng. Về sau ta giúp ngươi nối xương chữa thương, ở ngươi thể nội quán chú kiếm khí, kiếm khí ở ngũ tạng lục phủ bên trong du tẩu, lúc này mới phát hiện ngươi là nữ. Phù phù. Tiêu Sắt hai đầu gối quỳ xuống, cầu khẩn nói thánh sư ta cầu ngươi thay ta bảo thủ bí mật này bác chu mặc dù trọng nam khinh nữ làn gió không đồng thế nhưng là hành quân đánh giặc chín thành cũng là nam nhân bọn họ sẽ không cam lòng ở nữ tướng thủ hạ hiệu mệnh nếu như bí mật này truyền đi quân tâm tan giã thương tuyết quan tất phá đến lúc đó yêu tộc đại quân tiến quân thần tốc cướp bóc đốt giết sinh linh đồ thán thánh sư cũng là nhân tộc hy vọng lấy thiên hạ nhân tộc làm trọng thương sinh làm trọng tiêu sắt cũng không phải là nói chuyện giật gân nàng là thương tuyết quan trụ cột vững vàng chỉ bằng nàng giấu diếm rơi tính đầu này khang vương là có thể trị nàng một cái tội khi quân nếu như tiêu sắt là nữ tử tin tức truyền đi hậu quả càng là thiết tưởng không chịu nổi thần phong ngưng trọng nói tướng quân yên tâm ta sẽ giúp ngươi bảo thủ bí mật này huống hồ tuy nói cái chết của ta chi kiếm đạo còn thiếu thêm vài phần hòa hầu vừa vạn phần bị tướng quân nhìn thấu ta đã không tiện lưu tại trong quân ta đem tướng quân kêu đến chính là vì cùng tướng quân tạm biệt Tạm biệt. Tiêu Sắt cả kinh nói, Thánh sư chuyến này, chẳng lẽ không phải lĩnh chỉ ý của bệ hạ, làm không sai? cha rõ Thương Tuyết Quan sao? Kỳ thật ta cũng biết rõ, ta khốn thủ Thương Tuyết Quan đã có ba năm. Phía dưới tướng lĩnh làm việc thiên tư, an hối lộ trái pháp luật, sớm muộn có sự việc đã bại lộ một ngày. Thế nhưng là, bọn họ dù sao cũng là ta sinh tử chiến hữu, ta không đành lòng. Thần Phong nhìn Tiêu Sắt một cái, trong lòng một trận thở dài. Tiêu Sắt tinh thông binh pháp, lại võ nghệ siêu quần. Bộ ngực thiên hạ thương sinh, là hiếm, có tướng tài. Chỉ có một điểm, tính tình của nàng quá mềm, thiếu thêm vài phần nam tử kiên cường. Tiêu sắt là nữ tử, mặc kệ nàng làm sao bị làm thành nam nhi nuôi lớn, nàng trung quy là nữ tử. Nữ tử thiện lương cùng yếu đuối, ở một vị đại tướng trên người, sẽ bị phóng đại trở thành khuyết điểm. tướng quân, ngươi yên tâm. Ta lần này tới, không phải là vì cha thương tuyết quan sự tình. Ta là vì một ít chuyện riêng. Thần Phong không có nói rõ. Khi thật Tần Phong đến Tu La Thảo Nguyên, chủ yếu là vì điều tra bát hoang câu diệt kiếm hồn vị trí. Tiêu sắt ở Thương Tuyết Quan Trấn thủ 3 năm, hẳn phải biết một chút liên quan tới bát hoang câu diệt tình báo. Thế nhưng là, bát hoang câu diệt có diệt thế chi huy, trước khi chuẩn bị đi, Khang Vương Thiên Đinh Ninh vạn dặn dò, không có khả năng đem hắn tồn tại tiết lộ cho người khác. Tần Phong tự nhiên biết rõ bát hoang câu diệt quan hệ trọng đại, bởi vậy không cùng tiêu sắt làm rõ. Tướng quân, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài có lẽ chúng ta có một ngày sẽ gặp lại. chúc tướng quân võ vận chuyển hương thịnh. tần phong xoay người, đang muốn hóa thành một đạo kiếm quang phá không rời đi. thánh sư, chờ một chút. tiêu sát không ngờ rằng tần phong nói đi là đi, dưới tình thế cấp bách, vội vàng bắt hắn lại cổ tay. ân, tướng quân còn có chuyện gì? tần phong dừng bước lại, xoay người, nhìn xem tiêu sát. thánh sư, ta không yêu cầu xa với ngươi thay ta chấn thủ thương tuyết quan, chạm sát yêu tộc. ta chỉ cầu ngươi truyền ta một thức kiếm pháp một thức tuyệt thế kiếm pháp tiêu sắt cầu khẩn nói một thức kiếm pháp tần phong có chút chần trở hắn bản cũng định rời đi mang theo cố bắc huynh hai người đi dò xét tu la thảo nguyên tìm kiếm bát hoang câu diệt manh mối nếu như truyền tiêu sắt một thức kiếm pháp làm sao cũng phải lại nấn ná ba đến năm ngày do đốm biết toàn bộ sự vật tần phong đi qua thương tuyết quan được chứng kiến trong quân đội mục nát cùng hát cám đã không nghĩ trở về quốc không thể một ngày không có vua quân không thể một ngày không tướng tần phong có thể không trở về thương tuyết quan tiêu sắt lại không thể không trở về nhìn thấy tần phong chủ trừ tiêu sắt nhíu mày trầm giọng nói thánh sư ngươi khác xuống bắt kiếm địa truyền thụ người trong thiên hạ kiếm đạo vì thiên hạ thời người ngươi có thể dạy người trong thiên hạ liền lưu tuyển dạng này ngang bướng hạ người đều có thể học kiếm pháp của ngươi vì sao không chịu dạy ta chẳng lẽ ngươi xem ta là nữ tử không xứng học kiếm pháp của ngươi nghe được lời nói của tiêu sắt tần phong đầu lớn như cái đấu Mặc dù biết nàng là cố ý lấy ngôn ngữ tương kích, nhưng cũng cảm thấy việc này không quá công bằng. Tất nhiên ngươi muốn học. Liền đi theo ta. Tần phong ánh mắt ngưng tụ, nhẹ nhàng phất tay, kiếm quang sáng chói đem tiêu sắt cuốn theo trong đó. Siêu. Hai người hóa thành một đạo kiếm quang, biến mất ở chân trời. Sau một lúc lâu, đồng tướng quân cùng thương thiết tâm cảm giác được tình huống không ổn, đánh ngựa chạy đến, mới phát hiện tần phong cùng tiêu sắt đã vô tung vô ảnh. Hai người đều trợn tròn mắt. Doanh chủ, ta đã sớm nói. Tần phong tiểu tử kia là yêu tộc gian tế, không có lòng tốt. Lần này tốt rồi, tiêu tướng quân bị hắn bắt đi. Ngụm này hát qua, ta xem ngươi làm sao có nổi. Đồng tướng quân quá sợ hãi, trước tiên trước tiên đem nổi vức cho thương thiết tâm. Nói nhảm, tần phong vào ngọc toái doanh vẫn chưa tới nửa ngày, ta lại bị nhốt ở bàn lòng cốc, làm sao biết hắn là lai lịch thế nào. Ta chỉ biết rõ, hắn giúp ta giải vây. Về phần hắn bắt đi tiêu tướng quân, có lẽ là bọn họ trước một bước phản hồi thương tuyết Quan cũng khó nói. Thương thiết tâm cả giận nói. Bất kể thế nào cãi nhau, thương thiết tâm cùng đồng tướng quân hay là mang binh tướng bàn lòng quốc phụ cận trăm dặm tìm tòi một lần, không thu hoạch được gì về sau, mới vội vàng chạy về thương tuyết quan. Chương 919, Kiếm phá Ngọc Môn Quan Các loại đồng tướng quân cùng thương thiết tâm chạy về thương tuyết quan, bọn họ vẫn không có tìm tới tiêu sát tướng quân thân ảnh. Chúng tướng lúc này mới hiểu, sự tình làm lớn lên, tiêu sát tướng quân thần ném. Rất có thể là bị Tần Phong bắt đi. Về phần tiêu sát bị Tần Phong bắt đến chỗ nào? Không có người biết. Gián mất đầu, Thương Tuyết Quan một trận đại loạn. Nhưng là một cái tin tức kinh người rất nhanh truyền đến, để Thương Tuyết Quan hỗn loạn lập tức lắng lại. Cũng không phải tin tức tốt gì, mà là một cái hại vô cùng tin tức cực kỳ xấu. Thương Tuyết Quan bên trong có rất nhiều yêu tộc sớm đã trôn nội gian, bọn họ rất nhanh liền đem tiêu sát tướng quân mất tích tin tức truyền về yêu tộc vị trí Ngọc Môn Quan. Tiêu sát tướng quân mất tích, nhân tộc nhất định lâm vào hỗn loạn. Ngọc Môn Quan yêu tộc đại quân lập tức xuất phát, trùng trùng điệp điệp thẳng hướng Thương Tuyết Quan. Nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến hết sức căng thẳng. Mà giờ khắc này, khoảng cách Ngọc Môn Quan không xa một tòa núi nhỏ bên trên, một đạo kiếm quang rơi xuống, hiện lộ ra hai người thân ảnh, chính là Tần Phong cùng Tiêu Sát. Ba nơi này là? Phía trước không phải yêu tộc Ngọc Môn Quan sao? Tiêu Sát đưa mắt nhìn tới, chỉ thấy cuối chân trời dựng thẳng một tòa cùng Thương Tuyết Quan quy mô tương tự hùng quan, bên trong tinh kỳ tung bay, tiếng la giết chợt chợt, chính là Ngọc Môn Quan lập tức quá sợ hãi nghẹn ngào kêu lên thánh sư ngươi không phải dạy ta kiếm pháp sao mang ta đến ngọc môn quan làm gì mặt tướng bận rộn quân vụ làm phiền thánh sư tiễn ta về thương tuyết quan tiêu sắc vẻ mặt kinh ngạc ngọc môn quan gần trong găng tấc phía sau là mênh mông tu la thảo nguyên lấy chính nàng thực lực tuyệt không có khả năng vượt qua thảo nguyên phản hồi thương tuyết quan bởi vậy chỉ có thể hướng tần phong xin giúp đỡ tướng quân chớ hoảng sợ tần phong nhìn qua xa xa ngọc môn quan thản nhiên nói cái này liên quan có bao nhiêu yêu tộc binh sĩ bao nhiêu yêu tộc tướng lĩnh lợi hại nhất là cái nào ngọc môn quan tổng cộng 5.000 yêu quân cũng là yêu tộc tinh duệ nhưng làm 10 vạn người tộc quân đội trấn thủ ngọc môn quan yêu thánh trăm sông tiêu sắc đối ngọc môn quan tình báo thuộc như lòng bàn tay nhấc lên trăm sông yêu thánh lúc sắc mặt của nàng khẽ biến không hề nghi ngờ trăm sông yêu thánh thực lực cực kỳ khủng bố kiếm ngục bên trong thực lực mạnh nhất chính là kiếm đạo thất trọng thiên kiếm thánh yêu thánh cho đến bây giờ Kiếm Ngục còn không có yêu tộc nhân tộc tu luyện tới kiếm đạo bắt trọng thiên tiền lệ, yêu thánh, nơi đây vậy mà yêu thánh chân thủ, xem ra là đến đúng rồi. Tần Phong ánh mắt sáng lên, mặt lộ vẻ vui mừng. Thánh sư, ngươi tới Ngọc Muôn Quan, đến cùng muốn làm gì? Tiêu Sắt chân kinh, nàng hoàn toàn xem không hiểu Tần Phong tâm tư, tự nhiên là dạy ngươi kiếm pháp. Tần Phong mỉm cười, hướng về bầu trời một chỉ, liền có một đạo kiếm khí sông lên thiên không, đem tầng mây chạm phá một khối, ánh nắng rơi tới trên người hắn. Không bao lâu, một đạo kiếm rít thanh âm từ tiêu sắt sau lưng chuyển đến, nàng xoay người nhìn lại, chỉ thấy một đạo kim sắc kiếm quang tốc độ cực nhanh, từ phía chân trời bay tới. Siêu. Thời gian trong nháy mắt, kim quang đã đến trước mắt, một thiếu nữ rơi ở trước mặt tần phong, chắp tay nói, công tử, ta cảm ứng được kiếm khí của ngươi, liền lập tức chạy tới. Ngươi tới là Cố Bác huynh Đêm hôm ấy, Cố Bác huynh cảm nhận được tần phong kiếm khí xuất hiện ở Thương tuyết quan, liền lập tức đuổi tới Tu La trên thảo Nguyên. Tần Phong tốc độ quá nhanh, Cố Bác Huynh đuổi theo không kịp, lại không biết Tần Phong phương vị, một mực ở trên thảo nguyên tìm kiếm tung tích của hắn. Tần Phong vừa mới hướng về bầu trời đánh ra một đạo kiếm khí, Cố Bác Huynh đối kiếm khí của hắn hết sức quen thuộc, cảm ứng được về sau, lập tức đuổi đi theo. Quả nhiên gặp được Tần Phong. Mặc dù hai người chỉ là cách ra ngắn ngủi mấy ngày, Cố Bác Huynh lại cảm thấy một ngày bằng một năm, nàng cùng Tần Phong gặp lại, tự nhiên là mười điểm mừng rỡ, khuôn mặt nhỏ lộ ra vui sướng nụ cười. Tiêu sắc nhìn chăm chú Cố Bác Huynh sắc mặt càng thêm kinh ngạc cố bác huynh mặc dù mặc tỷ nữ quần áo nhưng lại có khuynh quốc huynh thành phong thái ở đâu là phổ thông tỷ nữ kinh khủng hơn là tiêu sắt từ cố bác huynh trên người cảm nhận được một cỗ từ bi kiếm ý cố bác huynh khuôn mặt cũng là vô cùng thanh khiết giống như là đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn bồ tát cô gái này kiếm đạo tu vi không giới ta thậm chí cao hơn ta nàng mới bao nhiêu tuổi vẫn chưa tới 20 tuổi ở kiếm ngục bên trong đều có thể được xưng là, là yêu nghiệt đồng dạng đỉnh cấp thiên tài dạng này yêu nghiệt lại cam tâm tình nguyện cho thánh sư làm tỷ nữ thánh sư đến cùng là thần thánh phương nào cố bác huynh nội tâm một mảnh rung động bác huynh người thay ta bảo hộ tiêu tướng quân nàng là thiên kim thân thể không thể có bất kỳ sơ thất nào thần phong đối cố bác huynh nói ra tuân mệnh công tử người muốn làm gì cố bác huynh gật đầu một cái hỏi ta muốn kiếm phá ngọc môn quan lấy sát ngăn sát chúng ta kiếm đạo tần phong thoại âm chưa rơi liên hóa thành một đạo kiếm quang hướng về Ngọc Môn Quan phương hướng bay đi ba cái gì thánh sư chẳng lẽ muốn lấy lực lượng một người khiêu chiến Ngọc Môn Quan yêu tộc đại quân tiêu sát quả thực hoài nghi lỗ thai của mình thánh sư đừng làm chuyện điên rồ Ngọc Môn Quan bên trong có yêu thánh tòa chấn còn có 5.000 yêu quân ngươi thực lực có mạnh hơn nữa chẳng lẽ có thể so sánh qua được yêu thánh tiêu sát hướng về tần phong bóng lưng đại hán nhưng là tần phong tốc độ quá nhanh vượt qua thanh âm căn bản nghe không được xảo xạc kêu gọi. Ở Tiêu sát xem ra, yêu thánh chính là thiên. Tần Phong mặc dù là cao quý thánh sư, hắn lợi hại hơn nữa, cũng bất quá cùng yêu thánh quyền thế ngang nhau. huống chi, trăm sông yêu thánh ở kiếm ngục thất quốc bên trong, thanh danh huyền hách, thực lực cực mạnh. Yêu tộc bên trong nhân tài đông đúc, nếu không phải là có lấy bản lĩnh hết sức cao cường chi năng, làm sao sẽ để cho trăm sông yêu thánh đến thống lĩnh tam quân. Tần Phong mặc dù là thánh sư, kiếm pháp thông thần, nhưng dù sao đơn thương độc mã, lấy lực lượng một người khiêu chiến ngọc môn quan là không khôn ngoan tiến hành tiêu sắt gặp tần phong nghe không được y y nguyên hướng về ngọc môn quan đánh tới trong lòng khẩn trường, đôi cô bác huynh cầu khẩn nói ngươi nhanh đi khuyên nhủ công tử nhà ngươi hắn lô mãng như thế là dê vào miệng cọp hẳn phải chết không nghi ngờ cố bác huynh nhìn qua tiêu sát biểu lộ nghiêm túc tiêu tướng quân ngươi không hiểu rõ công tử nhà ta hắn cho tới bây giờ không phải một cái lô mãng người hắn nhận định sự tình liền nhất định sẽ đi làm hơn nữa nhất định có thể làm đến đây cũng là ta cam tâm tình nguyện đi theo công tử nguyên nhân điên điên nguyên lai các ngươi hai chủ tớ cái đều điên tiêu sắt hai tay nắm lấy tóc cơ hồ phát điên đi thôi công tử để cho ta bảo hộ ngươi chúng ta đi xem cuộc chiến cố bác huynh hai tay chập lại trên người phật quang chợt hiện bát bộ thiên long hư ảnh xoay quanh ở đỉnh đầu của nàng phật tâm quanh quẩn dáng vẻ trang nghiêm tiêu sắt nơi nào thấy qua phật tông kiếm pháp lần nữa bị sợ ngây người cố bác huynh chân phải dẫm mạnh mặt đất đoá đoá hoa sen từ mũi chân hiện ra nâng nàng và cố bác huynh hướng về ngọc môn quan phía trên bay đi giờ phút này tần phong đã đến ngọc môn quan phía trước nhìn thấy yêu tộc đại quân đang tại xuất phát mấy vị yêu tộc tướng lĩnh đang chỉ huy lấy chuẩn bị tiến công thương tuyết quan siêu tần phong rơi xuống đứng ở thiên quân vạn mã phía trước nhìn như không thấy cười lạnh nói chăm sông yêu thánh đây nhường hắn đi ra nhận lấy cái chết người điên từ đâu tới Yêu Thánh đại nhân, là ngươi cái này hèn mọn nhân tộc nói gặp liền gặp." Một vị yêu tộc tướng lĩnh cười lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay vung lên, liền có từng đạo kiếm mang tán phát ra, hướng về Tần Phong đánh tới. Chương 920: Trăm sông yêu thánh. Tần Phong đứng tại chỗ không nhúc ních, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, nhạt, trên đỉnh đầu hiện ra một đầu hắc sắc cự long thân ảnh, chỉ dựa vào hộ thể kiếm, khí liền sẽ yêu tộc đại tướng kiếm mang chặn toàn bộ. Giết chết bất luận tội. Yêu tộc đại tướng biến sắc, cánh tay phải đột nhiên giơ lên, Hướng phía dưới vung lên bên cạnh hắn mấy trăm yêu quân nghiêm nghị động tác chỉnh tề như một đồng thời rút ra bên hông trường kiếm hướng về chém tới không vài đạo kiếm khí giống như châu chấu hướng về tần phong đánh tới tần phong cười nhạt một tiếng lòng bàn tay phi ra một mai kiếm song to bằng trứng ngỗng trên không trung dọn quay tích động kiếm khí nở rộ hóa thành một đóa hoa sen đem đánh tới kiếm khí ngăn lại đây chính là thánh sư kiếm pháp thật là lợi hại tiêu sắt chân đạp hoa sen cùng cố bác huynh cùng nhau đến ngọc môn quan trên không nhìn thấy tần phong đứng ở yêu tộc đại quân trước mặt không kiêu ngạo không tự ti thi triển ra tuyệt thế kiếm pháp không rơi vào thế hạ phong trong lòng kinh ngạc hết sức tán thắn nói đây coi là cái gì công tử còn không chơi thật đâu cố bác huynh nếp miệng cảm thấy tiêu sắt kiến thức quá cạn huồng sưng bắt chu quân thần xem ra ta không đại khai sát giới yêu thánh không chịu đi ra gặp ta thần phong mỉm cười thấp giọng quát nói hỗn độn ra khỏi vỏ tiêu sắt vô cùng kích động ngưng thần nhìn tới chỉ thấy tần phong sau lưng có từng đạo kiếm quang nổi lên tiếng kiếm reo giống như long ngầm, giống như hạt đều giống như phượng minh vang vọng vẫn tiêu một đạo kiếm quang phóng lên tận trời giống như nối liền trời đất của sáng hết sức lóa mắt hết sức sáng tỏ tiêu sắt giơ tay phải lên ngăn cản sáng trói kiếm quang từ trong kẽ ngón tay nhìn lại chỉ thấy một ngụm thánh kiếm chậm rãi nổi lên trôi này thánh kiếm sát cơ nồng đậm trên thân kiếm có hắc long du động thôn vân thổ vụ khí thế kinh người Tần Phong tay phải dơ lên, quay người Hoành Huy. Chỉ là thật đơn giản một kiếm, thế nhưng là huy lực cực kỳ kinh khủng, quét ngang Tam quân. Với anh, Tần Phong trước mặt yêu tộc đại tướng, cùng phía sau hắn mấy trăm yêu quân, thân thể nhao nhao phá thoái, đang tùy ý tung hoành kiếm quang phía dưới, hóa thành một mịt. Lực lượng một người, có thể chống đỡ thiên quân vạn mã. Bên này là trong kiếm đế hoàng, kiếm đế chỗ kinh khủng. Kiếm quang vừa thu lại, Tần Phong trụ kiếm mà đứng nơi xa ngọc môn quan tường thành bị chém ra một vài trượng rộng cự đại kiếm ấn từ khi ngọc môn quan thành lập đến nay còn là lần đầu tiên bị người công phá không phải nhân tộc thiên quân văn mã một người một kiếm liền phá ngọc môn quan ngươi đến cùng là ai dám phá ta ngọc môn quan một đạo thanh tịnh tuyển thủy từ ngọc môn quan bên trong bay tới ở trước mặt tần phong rơi xuống hóa thành một tên hắc bảo lão giả ngươi chính là trăm sông yêu thánh thần phong nhìn qua hắc bảo lão giả đôi lông mày hơi nhíu. yêu thánh siêu phàm nhập thánh nhục thể thuế biến không còn là phàm thể mà là thánh thể lấy nước chảy làm thể yêu thánh thần phong vẫn là đệ nhất nhìn thấy bất quá thần phong cũng không ngoài ý muốn vạn vật đều có linh tính có hỏa linh mục linh thổ linh thiên địa có thủy linh không kỳ quái bất quá thủy linh mười điểm hiếm thấy trăm sông yêu thánh có thể tìm tới một tôn thủy linh đoạt xá, xác thực không dễ ba lão phu chính là ngươi là nhân tộc kiếm đế trăm sông yêu thánh nhìn chăm chú tần phong sắc mặt tâm trầm nhân tộc kiếm đế ta đều biết rõ không có ngươi nhân vật này ngươi không cần nhận biết ta chỉ cần nhận biết kiếm trong tay của ta tần phong tay phải cầm kiếm ánh mắt sát cơ lăng liệt chậm dài hướng về trăm sông yêu thánh đi tới hỗn độn kiếm ngươi là hỗn độn ma thần trăm sông yêu thánh cũng là tuổi thọ kéo dài lao yêu khoái liếc mắt liền nhận ra tần phong trong tay hỗn độn kiếm lập tức sắc mặt đại biến trăm sông yêu thánh ta cho ngươi một lần cơ hội xuất thủ ngươi muốn chân quý cơ hội lần này tận lực bức bách ta để cho ta cảm giác được nguy hiểm kích phát ta sát ý trong lòng chứng ta kiếm đạo thần phong nhìn chăm chú chăm sông yêu thánh thần xác nghiêm túc nói ra chê cười chăm sông yêu thánh cười lạnh quát, coi như ngươi là hỗn độn ma thần lại như thế nào nếu như năm đó ta vẫn sợ ngươi mấy phần nghe nói ngươi công thượng cựu thiên bị chân chính kiếm thần trọng thương ngươi bây giờ ta căn bản không sợ trong sông yêu thánh lời còn chưa dứt, liền bỗng nhiên hai tay chập lại, trong tay xanh thẳm dòng nước hóa thành một trôi nước chạy trường kiếm, giống như giống như du long, vỗ lượn khúc chiết, hướng về tần phong công tới. Tần Phong cười nhạt một tiếng, trong kinh mạch linh khí tuôn trào ra, tu vi liên tục tăng lên, thẳng bước lục trọng thiên đỉnh phong. Kiếm ngục bên trong linh khí mỏng manh, nguyên tinh thạch số lượng dự trữ cực ít, bởi vậy kiếm ngục bên trong kiếm tu mới tiến cảnh chậm chạp. Kiếm ngục bên trong người mạnh nhất, chỉ là yêu thánh kiếm thánh, không cách nào đột phá thất trọng thiên là bởi vì thiên địa linh khí không đủ nội tình không đủ nội tình không đủ mặc cho ngươi kiếm pháp thông thần kiếm trong tay phẩm giai lại cao hơn cũng là hưởng công kiếm trung quy là trợ giúp kiếm tu hấp thu thiên địa linh khí lớn mạnh tự thân môi giới thiên địa linh khí không đủ cho dù là thánh kiếm tiên kiếm cũng là nước không nguồn cây không dễ đem nội tình tiêu hao sạch sẽ cảnh giới liền muốn rơi xuống nhưng tần phong khác biệt tần phong tu luyện là kiếm ngục bên trong sớm đã thất truyền phật tông kiếm pháp ý tứ là đem bản thân nhục thể rèn đúc thành kiếm lấy đã thân làm kiếm tần phong bản thân vốn là một chuôi hàn mang bắn ra bốn phía sắt cơ lộ ra kiếm bình thường kiếm tu không thể thừa nhận trong thiên địa quần bạo linh khí một khi trực tiếp hấp thu linh khí nhục thể liền sẽ bị xé nước thế nhưng là tần phong có thể tần phong nhục thể như kiếm đủ mạnh hành, có thể trực tiếp hấp thu linh khí tần phong tiến vào kiếm ngục thời gian đã không ngắn mỗi ngày khổ tu hấp thu linh khí tu vi tiến nhanh bây giờ đã đến lục trọng thiên đỉnh phong khoảng cách thất trọng thiên chỉ có cách xa một bước thực lực càng là vượt qua kiếm thánh thẳng bức kiếm đạo bắt trọng thiên kiếm tiên chăm sông yêu thánh tuy mạnh chỉ là kiếm ngục bên trong đỉnh cao cường giả tần phong lại đến từ kiếm ngục bên ngoài thế giới hắn thấy nếu như sử dụng hỗn độn vạn kiếm quyết bất luận một chiêu gì chăm sông yêu thánh đều phải táng thân dưới kiếm nhưng tần phong đến ngọc môn quan mục đích không hề chỉ là muốn chạm chăm sông yêu thánh kiếm phá ngọc môn quan hóa giải thương tuyết quan tình thế nguy hiểm hắn càng là muốn lấy sát ngăn sát chứng chết chi kiếm đạo đồng thời thần phong còn muốn truyền thụ tiêu sắt một thức kiếm pháp một thức này kiếm pháp không phải hỗn độn vạn kiếm quyết bởi vì cựu thiên thập giới chỉ có tần phong một người có được hỗn độn kiếm hồn chỉ có hắn có được hỗn độn vạn kiếm bảng chỉ có hắn có thể tu luyện hỗn độn vạn kiếm quyết tần phong coi như muốn truyền thụ tiêu sắt hỗn độn vạn kiếm quyết nàng cũng học không được tần phong muốn truyền thụ xào xạc kiếm pháp là từ minh hà ngư dân nơi đó học được tử kiếm tiêu sắt trải qua vô số lần sinh tử xa trường tu luyện lại là trong quân kiếm pháp, sắt cơ lăng liệt, kiếm ý sớm đã lây dính nồng đậm tử khí. Bình thường, tiêu sắt tận lực đem kiếm ý áp chế, nếu là thật hiển hiện ra, liền sẽ có núi thây biển máu nổi lên, nàng cũng sẽ hóa thành địa ngục bên trong hành tẩu tu la la sát, làm người ta kinh ngạc sợ hãi. Địch nhân càng là nghe tin đã sợ mất mật. Tiêu sắt thích hợp nhất tu luyện chính là chết chi kiếm đạo. Bởi vậy, tần phong không thể sử dụng mặt khác kiếm pháp, nhất định phải lấy cái chết kiếm cùng trăm sông yêu thanh chiến đấu. Tần Phong lĩnh ngộ tám đầu kiếm chi đại đạo, chỉ có tử kiếm lĩnh ngộ nhất cạn. ở bát kiếm trên tấm bia dấu vết lưu lại cũng dễ hiểu nhất. Tần Phong đến thương Tuyết Quan, kinh lịch sinh tử Sa Trường, cũng là vì lĩnh hội tử kiếm, lấy chứng kiếm đạo. Bây giờ Tần Phong gặp được Sa Trường bên trên liều mạng tranh đấu, các tướng sĩ dục huyết phân chiến, cảm xúc rất nhiều. Tử kiếm đã lớn, có tiến cảnh. Giết. Tần Phong thể nội linh khí cuồn bạo, kiếm chiêu trở nên bạo ngược lăng lệ. Một đầu hắc long tử hỗn độn kiếm bay lên vân tiêu, giữa thiên địa gào thét đồng thời một đạo đen kịt kiếm quang, tràn đầy khí tức tử vong, hướng về trăm sông yêu thánh chém tới. Chương 921, Trạm sát yêu thánh. Ông. Long ngâm một dạng kiếm minh đột nhiên vang lên, cùng lúc đó, tần phong cả người trở nên âm u đầy tử khí, một đầu hát sắc minh hạ ở kiếm quang của hắn bên trong hiện lên, vô số vong hồn dọc theo bờ sông chậm rãi đi tới, phát ra thống khổ kêu rên, bị người dùng mình. Đây là chết chi kiếm đạo, thông hướng cửu u hoàng tuyển, hồn nơi hội tụ chân chính con đường. Qua khoảng thời gian này ma luyện, Thần Phong chết chi kiếm đạo tiến cảnh cực nhanh, đã đạt tới đỉnh phong. Khoảng cách lột sắc thành chân chính đại đạo thần thông chỉ có khoảng cách nửa bước. Trâm Sông yêu Thánh giơ lên kiếm, ngăn trở đạo này ánh kiếm màu đen, cảm giác được giống như sơn loan cự lực đánh tới, cả người hướng về sau bay ngược, mũi chân trên mặt đất cày ra sâu toàn cục trượng to lớn vết rách. Trâm Sông yêu Thánh hai bên, rất nhiều yêu quân bị tràn lan ra kiếm uy tác động đến, thân thể nhao nhao nổ tung, hóa thành huyết vụ. Phanh phanh phanh, huyết vụ tràn ngập giống như huyết hải đồng dạng chăm sông yêu thánh như là biển máu bên trong yêu long, hai bên sóng máu quay cuồng tần phong một kiếm chém ra cũng không ngừng thân ảnh giống như quỷ mị xông về phía trước kiếm quang lộng lẫy hướng về chăm sông yêu thánh chém ra trong lúc nhất thời toàn bộ ngọc môn quan đều tràn đầy bén nhọn kiếm rít thanh âm ẩm ẩm chăm sông yêu thánh thân hình nhanh trong tối lui bị tần phong đánh vào ngọc môn quan trong tường thành thân thể lom xuống thật sâu trong đó to lớn ngọc môn quan ở tần phong kiếm uy phía dưới chấn động kịch liệt rung động ầm ẩm không ngừng run rẩy. dậy ngươi chỉ có thể một chiêu này kiếm pháp sao trăm sông yêu thánh thanh âm chuyển tới hắn dù sao cũng là yêu thánh nhục thể cường hãn mặc dù 10 điểm chật vật lại ngăn lại tần phong một kiếm này trên thực tế tần phong khí thế hung hăng dùng kiếm pháp cũng chỉ có một thức mà thôi tần phong không nói một lời công kích như cuồng phong mưa lớn điên cuồng hướng về trăm sông yêu thánh chém tới vẫn là một chiêu kia kiếm pháp kỳ quái cố bác huynh ngưng đứng ở giữa không trung méo một chút đầu Kinh ngạc nói, công tử ngày bình thường kiếm pháp tầng tầng lớp lớp, biến ảo khó lường. Hôm nay làm sao chỉ dùng một chiêu kiếm pháp? Một chiêu này kiếm pháp, mặc dù uy lực phi phạm, nhưng là dùng quá nhiều, khó tránh khỏi bị trăm sông yêu thánh nhìn ra sơ hở. Tiêu sắt ở cố bác huynh một bên, chân đạp hoa sen, nhỏ giọng nói ra, thánh sư là vì dạy ta kiếm pháp, hắn sợ ta ngộ tính không đủ, thấy rõ, mới một lần có một lần dạy ta. Cố bác huynh cười nói, cái kia tiêu tướng quân nhìn rõ chưa? Tiêu sắt lắc đầu, thấp giọng nói, còn không có, có lẽ nhanh minh bạch. Trâm Sông yêu thánh ngăn lại tần phong một kiếm này, thân thể lắc một cái, từ thành tường chỗ lom xuống đi tới, quanh thân bao phủ bụi mù, cười lạnh nói, tới, tới tới lui lui chỉ có một chiêu, ngươi không án, ta đều chắn ghét. Vào thời khắc này, kiếm quang lần nữa sáng lên, kiếm uy quẩn cuộn giống như trường giang đại hà, giống như thác nước rơi xuống, từ trên xuống dưới, chém về phía Trâm Sông yêu thánh thiên linh. Trâm Sông yêu thánh sắc mặt đại biến. Quanh người hắn lông tơ đều dựng lên. Mặc dù là cùng một chiêu kiếm pháp, nhưng là Trâm Sông Yêu Thánh có thể cảm giác được, một kiếm này uy lực so vừa mới không biết mạnh mẽ bao nhiêu. Giang rác, giang rác. Trâm Sông Yêu Thánh bên cạnh tường thành chống đỡ không nổi, phát ra tiếng tiếng gào thét, dĩ nhiên là chịu không được Thần Phong Kiếm uy, than sụt xuống. Trong chớp mắt, Thần Phong Kiếm quang đã đến Trâm Sông Yêu Thánh cái cổ. Trâm Sông Yêu Thánh gầm thét một tiếng, linh khí bắn ra, kiếm pháp hóa thành một vùng biển bê ngông hiện lên ở hắn thân thể bốn phía. Trăm sông yêu thánh bản thể, tên là trăm sông đổ về một biển, là luyện giới đại năng rút ra dao long gần cốt, lấy đáy biển vạn niên hàn diễm rèn đúc mà thành, là một trôi thủy thuộc tính đạo kiếm. Trăm sông yêu thánh đoạt sắc cỗ thân thể này, cũng có lai lịch lớn, tên là thủy thú, là thủy linh một loại. Loại nước này thú sinh hoạt tại bên trong biển sâu, thân thể hiện lên hơi mờ hình, cùng nước biển cùng màu. Trừ phi là kiếm ăn lúc, mới có thể thấy được thủy thú thôn vệ cá voi, bình thường căn bản nhìn không ra, càng là không thể nào bắt một mảnh hạo hãn hông dương xuất hiện ở trăm sông kiếm thánh sau lưng sóng lớn cuốn cuộn hóa thành biển động khí diễm ngập trời keng một tiếng giống như kinh lôi tiếng kim thiết chạm nhau đại dương bao la bị một kiếm chém ra chia hai nửa hôn độn kiếm hướng về trăm sông yêu thánh cái cổ chém tới Trăm sông yêu thánh ánh mắt lẫm liệt trực tiếp quăng kiếm hai tay cạch lấy muốn không thủ nhập bạch nhận đem hôn độn kiếm kiềm chế lại hôn độn kiếm há lại thông thường thần binh lợi khí chính là một trôi thành kiếm sắc bén hết sức tần phong run tay một cái cổ tay hỗn độn kiếm xoắn một phát liền sẽ chăm sông yêu thánh mười ngón chặt đứt ngao chăm sông yêu thánh phát ra một tiếng kêu rên bị chặt đứt mười ngón hóa thành dòng nước một lần nữa hội tụ ở trong thân thể hắn sau một khắc nguyên bản chăm sông yêu thánh nguyên bản đứt gây ngón tay một lần nữa mọc ra không hổ là yêu thánh tần phong nhìn thấy một màn này không khỏi tán thưởng nhục thể cứng hãn sinh mệnh lực sinh sôi không ngừng muốn triệt để diệt sát, sát thực không dễ dàng người biết liền tốt Hôn độn ma thần, kiếm pháp của ngươi sát thực lợi hại. Nhưng là ngươi muốn diệt sát ta, là không thể nào. Năm đó ngươi không có thực lực diệt sát ta, ngươi bây giờ càng không khả năng. Trăm sông yêu thánh cười lạnh, dơ lên hổ phù cất cao giọng nói, ta thừa nhận, ta không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng nơi này là ngọc môn quan. Ta liền không tin, 5.000 yêu quân vây không giết được ngươi. Trăm sông yêu thánh cáo giả, hắn phát hiện mình không phải tần phong đối thủ, trong lòng lập tức đánh lên chống nuôi quân mệnh lệnh ngọc môn quan yêu quân hợp nhau tấn công cùng một chỗ vây giết tần phong cùng lúc đó chăm sông yêu thánh thân thể hóa thành một đạo giống như giao long thanh Tuyển, hướng về ngọc môn quan hậu phương chạy trốn không tốt nếu là bị chăm sông yêu thánh chạy thoát vô cùng hậu hoạn tiêu sắc sắc mặt biến hóa nghẹn ngào kêu lên tiêu sắc không nghĩ tới chăm sông yêu thánh không biết xấu hổ như vậy vậy mà lại ở dưới hàng trăm con mắt nhìn trường trường lâm trận bỏ chạy yêu tộc cùng nhân tộc khác biệt nơi nào có cái gì lễ nghĩa liêm sỉ bọn họ chỉ muốn tiếp tục sống đặc biệt là chăm sông yêu thánh dạng này lao yêu sống tuổi thọ càng dài thì càng sợ chết dù cho phát giác được một điểm nguy hiểm một điểm gió thổi cỏ lay hắn giống như là chim sợ cảnh cong lập tức điều đi cố bác khuynh cười nói ba bất quá công tử không có khả năng nhường hắn đào tẩu tần phong nhìn thấy chăm sông yêu thánh đào tẩu khỏe miệng hiện ra vẻ khinh thường nói ta thấy ngươi thống linh tam quân còn tưởng rằng ngươi là nhân vật có thể bức bách ta lâm vào hiểm cảnh không nghĩ tới ngươi là một tên hèn nhát đã như vậy ngươi liền chết đi thần phong phất tay đem hỗn độn kiếm ném đến giữa không trung xiu xiu xiu ngọc môn quan năm nghìn yêu quân trường kiếm trong tay rung động rời khỏi tay hướng về hỗn độn kiếm bay đi hỗn độn kiếm phảng phất nam trầm đem mấy ngàn thanh kiếm hút cùng một chỗ hóa thành một đầu khổng lồ kiếm long vạn kiếm quý tông kèm theo tần phong quát to một tiếng kiếm long hướng về trăm sông yêu thánh gào thét đi vang một tiếng vang thật lớn chăm sông yêu thánh thân thể vỡ nát hóa thành bột mịt đảm nhiệm sức sống của hắn có mạnh hơn ở tần phong giới kiếm cũng là yếu ớt như là con sâu cái kiến chỉ là một kiếm chăm sông yêu thánh sinh mệnh lực liền bị chém hết yêu hồn pha toái, chết toan chết uổng. chăm sông yêu thánh vẫn lạc ngọc môn quan năm nghìn yêu quân xa vào đến trong rung động tất nhiên đến ngọc môn quan liền vì bắt chu nhân tộc làm một chút chuyện nhỏ a tần phong cười nhạt một tiếng hỗn nộn kiếm một lần nữa bay đến trong tay hắn thu liễm lại ngập trời kiếm ý Một người một kiếm giết vào thiền quân văn mã, như vào chỗ không người. mươi 922, mà kiếm xuất thế. Sau 3 canh giờ, ngọc môn quan bị san thành bình địa Yêu thánh trăm sông đền tội. 5.000 yêu quân tử thương hầu như không còn. Tần phong quần áo không nhiễm trần thế, kiếm không nốn máu, chậm rãi từ trong núi thây biển máu đi ra. Tần phong sát khí trên người y y nguyên lạnh lẽo Nhưng là hắn môi đi một bước, sát khí liền tiêu tán một phần. Các loại tần phong lăng không bức hư đi tới cô bắc huynh cùng tiêu sắt trước mặt lúc hắn sát khí trên người đã tiêu tán không còn ánh mắt hiền lành nụ cười hòa ái ai có thể nghĩ tới hắn liền là một người một kiếm công phá ngọc môn quan tuyệt thế sát thần nhìn qua tần phong xào sạc thân thể đang run rẩy bởi vì hoảng hốt mà là bởi vì kích động Đạp phá ngọc môn quan là tiêu sát suốt đời lý tưởng nàng vô số lần mơ tới bản thân mang theo các tướng sĩ đại phá yêu tộc công phá ngọc môn quan đạt được thắng lợi cảnh tượng tiêu sắt nguyên lai tưởng rằng Bản thân suốt đời đều không thấy được chẳng cảnh, hôm nay bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, nàng cảm giác mình giống như đang nằm mơ. Trong lúc nhất thời, tiêu sắt cảm giác thất vọng mất mát, đáy lòng có loại không nói ra được chua xót cảm thụ. Nàng muốn khóc, lại không có một giọt nước mắt. Nàng muốn cười, nhưng cũng cười không nổi. Nàng chỉ có thể quay đầu, nhìn qua mênh ngông tu la thảo nguyên, la lớn, phụ thân, ra ra. Các ngươi nhìn thấy không? Ngọc muôn quan. Rốt cục bị công phá. Công phá ngọc môn quan người không phải mình. Thế nhưng là Tiêu sắt Y Nhi nguyên rất hưng phấn, rất kích động. Công phá ngọc môn quan, là Tiêu Sát, chính là một môn tam tướng tiêu ra suốt đời tâm nguyện. Tiêu tướng quân, cái kia một thức kiếm pháp, ngươi xem hiểu không? Thần Phong mặt mỉm cười, nhìn về phía Tiêu sắt. Tiêu Sát giật mình, đỏ mặt nói ra, nhìn mặc dù là xem hiểu, nhưng là rốt cuộc dùng như thế nào, vẫn là mơ mơ màng màng, nói không ra. Cố bác huynh cười nói, Tiêu tướng quân ngộ tính thật không được tốt lắm công tử vì ngươi biểu diễn nhiều như vậy lần ngươi lại còn nói không ra tần phong nghiêm mặt nói một thức này kiếm pháp chỉ có thể hiểu ý không thể nói bằng lời ngươi nói không ra ngược lại là lý giải càng thêm tấu triệt nếu là có thể nói lên đến ngược lại là rơi xuống hạ thừa tiêu sắc nghe vậy vẻ mặt như nghĩ tới cái gì cố bác huynh lại không phục nói sẽ chính là biết không phải là sẽ không công tử ngươi sao phải nói lời nói dối đi an ủi nàng tần phong lắc đầu cau mày nói bác huynh ta không phải an ủi nàng một thức này kiếm pháp, là ta tử minh hà ngư dân chết chi kiếm đạo bên trong lĩnh ngộ được, tên là lấy sắt ngăn sát một kiếm này, sắt cơ lăng liệt, uy lực thậm chí ở vạn kiếm quy tông phía trên. ngươi tu luyện là phật tông kiếm pháp, chú ý lòng dạ từ bi, phổ độ chúng sinh. đối với tử kiếm, ngươi chỉ có thấy được chiêu thức, không thể nào hiểu được thần vị. tiêu tướng quân lại hoàn toàn tương phản, nàng xuất thân quân nữ, vì bảo hộ vạn dân, tình nguyện hóa thân tu la lấy sắt ngăn sát. Nàng đối một kiếm này linh ngộ, cao hơn ngươi vô cùng. Ta không tin. Cố bác huynh trong lòng ý Liễu Hành Nguyên có chút không phục. Tiêu tướng quân, ta đã thực hiện lời hứa, truyền cho ngươi một thức kiếm pháp. Trong quân không thể một ngày không tướng. Ta đây sẽ đưa tướng quân phản hồi Thương Tuyết Quan. thần Phong đối Tiêu Sắt nói ra. Ngọc Môn quan bị Tần Phong săn bằng, nhưng là tu la trên thảo nguyên còn có thật nhiều yêu tộc trinh sát quân đội. Đối Tiêu Sắt mà nói, Liễu Hành Nguyên rất nguy hiểm. Nhìn thấy Tiêu Sắt gật đầu, Tần Phong vung tay lên. Hóa thành một đạo kiếm quang, mang theo tiêu sắt củng cố bắc huynh, hướng về thường tuyết quan bay đi. Tiêu sắt bị kiếm quang cuốn theo, thấp giọng nói, thánh sư, kiếm pháp của ngươi thiên hạ vô song, một người liền phá ngọc môn quan. Ngươi làm cái gì không đứng ra, làm nhân tộc mưu phúc lợi, san bằng tu la thảo nguyên, còn bác chu an bình. Tần Phong nghe vậy, lập tức nở nụ cười, nói, ta có thể phá ngọc môn quan, chạm trăm sông yêu thánh. Ta chẳng lẽ còn có thể diệt kiếm ngục lục quốc. Tiêu sắt lâm vào trầm mặc nhân tộc cùng yêu tộc cừu hận quá sâu là chủng tộc ở giữa cừu hận cũng không phải là một người một kiếm liền có thể săn bằng trên thực tế tần phong đã tìm được giải quyết lưỡng tộc mâu thuẫn phương pháp đó chính là tự lập tự cường tần phong khắc xuống bát kiếm địa truyền kiếm pháp cùng thiên hạ chính là vì để nhân tộc tu luyện kiếm pháp mỗi người như lòng, tự cường tự lập chỉ có nhân tộc bản thân trở nên đủ cường đại yêu tộc mới sẽ không tiếp tục lăng nhục nhân tộc cái này cần thời gian thậm chí là một cái cực kỳ thời gian dài dàng dặc rất nhiều bối nhân cố gắng đốn lửa có thể liệu nguyên khang vương là đường kim thánh chủ lưu trí vô song hắn đã sớm nhìn thấy để nhân tộc cùng yêu tộc hướng đi hòa bình con đường kia hòa trùng đã gieo rác, một ngày nào đó liệu nguyên tri hỏa sẽ từ bắc chu giấy lên quét sạch toàn bộ kiếm ngục tần phong khống chê phi kiếm tốc độ cực nhanh trong trước mắt đã đến tu la thảo nguyên nội địa không lâu sau đó tiêu sắt liền sẽ trở lại thương tuyết quan tiêu sắt trong lòng có một loại cảm giác mãnh liệt mặc dù tần phong nói Hữu Duyên còn có thể gặp nhau. Nhưng là nàng đã dự cảm đến, một lần này ly biệt sẽ là vĩnh biệt. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa vô biên ma khí phóng lên tận trời, đem bầu trời nhuộm thành đen kịt một màu. Ban ngày bỗng nhiên trở thành đêm tối. Không trung đám mây lây dính ma khí, trở thành yêu ma hình dạng, dương nanh múa bước, vô cùng hung ác. Ẩm ẩm. phảng phất đã xảy ra động đất, toàn bộ tu la thảo nguyên đều đang chấn động. Đại địa xuất hiện hơn 10 trượng khe hở từng đoàn từng đoàn hát sắc ma khí từ dưới đất phun ra ngoài trên thảo nguyên cỏ dại bị ma khí tiêm nhiễm liền lập tức khô héo chết đi hoa lạp lạp lạp vô số phi cầm thất kinh bốn phía bay lên đụng phải ma khí cũng lập tức rơi ở trên mặt đất thảo nguyên lang hồ ly thỏ rừng lao thử vô cùng vô tận dã thú từ huyệt động bên trong chạy ra thậm chí có khổng lồ hung thú từ bí ẩn chỗ ẩn thân chạy ra nhưng là không có chạy hai bước những dã thú này liền ngã bỏ mình ong long tiêu sắt bên hông kiếm ông ông tác hưởng phát ra bén nhọn kiếm minh tựa hồ muốn thoát vỏ phi ra cố bác huynh sau so gót phật quang lúc sáng lúc tối tự liền nàng thể nội kiếm cốt tựa hồ cảm ứng được cái gì công tử thánh sư hai nàng nhìn qua xa xa trùng thiên ma khí trên mặt đều lộ ra vẻ kinh hoàng hỏi xảy ra chuyện gì bát hoang câu diện xuất thế tần phong trao mày sắc mặt âm tình bất định nhìn ma khí bính phát địa phương tần phong cũng không ngờ rằng bát hoang câu diện sẽ bỗng nhiên xuất thế Bát hoang câu diệt không phải tự động xuất thế, mà là có người đem chuôi này tuyệt thế mà kiếm phóng xuất ra. Rốt cuộc là ai? Ba ngoại trừ Tân Phong, Khang Vương, Lão Kiếm Thánh, cùng Liêu Tùy Tâm bên ngoài, ai còn biết rõ bát hoang câu diệt tồn tại? A, Thánh Sư cũng biết bát hoang câu diệt. Tiêu sát biểu tình dị sắc, nhìn về phía Tân Phong. Người cũng biết. Tân Phong thân thể chấn động, nhìn qua tiêu sát, trong lòng đống nhiên biết. Tiêu sát là Khang Vương Tâm Phúc, chấn thủ thương tuyết Quan đã có 3 năm. Khang Vương để tiêu sát chấn thủ ở Thương Tuyết Quan, không nguyện ý để yêu tộc hoàn toàn không chế Tu La thảo Nguyên, là vì cái gì? Không phải là vì tìm kiếm bắt hoang câu diện tung tích. Nói cách khác, Khang Vương nhất định đem bắt hoang câu diện tin tức tiết lộ cho tiêu sắt Ma kiếm xuất thế, hạo kiếp sắp tới. Mau dẫn ta đi bắt hoang câu diện xuất thế địa phương. Tần Phong sốt ruột nói ra, kiếm này nếu như rơi vào dụng ý khó dò người trong tay, đừng nói là kiếm ngục, thập giới đều sẽ có một trận đại hạo kiếp. Chương chín chúng sinh như ở trước mắt tần phong từ khi bước vào kiếm đạo lục trọng thiên thành tựu kiếm đế về sau càng ngày càng thành thủ cổ trọng lòng dạ ở ngực kỷ nộ không lộ ra trời sập tại phía trước sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ bát hoang câu diệt bỗng nhiên xuất thế tần phong không cách nào bảo trì lạnh nhạt sắc mặt chấn kinh những ngày này tần phong nghiên cứu luyện điện càng là nghiên cứu càng là cảm thấy luyện giới đúc kiếm thuật cao thâm mặt chắc ý tứ sâu xa đối luyện giới càng thêm hướng tới thường xuyên sẽ mơ màng Luyện giới là một bộ như thế nào cảnh tượng. Ma kiếm Bát Hoang Câu Diệt, được vinh dự Luyện giới đệ nhất hung binh, có diệt thế chi huy, tiêu liên Luyện giới công tượng đều hết sức sợ hãi, truy đuổi Bát Hoang Câu Diệt đi tới kiếm ngục, xây dựng một tòa lao ngục, ở tu La thảo nguyên lòng đất bố trí phong ấn, đem Bát Hoang Câu Diệt kiếm hồn phong ấn trong đó. Thập giới bên trong, Luyện giới đúc kiếm trình độ cao nhất, cao hơn Thiên kiếm đại lục đến không hết, có thể khiến cho Luyện giới đúc kiếm sư đều như vậy khủng hoảng, có thể nghĩ, Bát Hoang Câu Diệt kinh khủng bậc nào ngọc môn quan nam 100 trăm dặm mặc thành tòa thành thị này to lớn có thể so với tinh hòa thành chính là một tòa yêu thành thành thị bên trong lui tới thân ảnh đều là yêu tộc nhân tộc ở mạc trong thành là đầy tớ đê tiện nhất mặc thành chỗ cao nhất là một tòa nguy nga lộng lẫy dãy cung điện tòa cung điện này bạch ngọc làm gạch bích ngọc làm tường hoàng kim vì đỉnh, mãi hiên nhà rằng cao mổ, xa hoa đến cực hạn liền xem như khang vương hoàng cung ở tòa cung điện này trước cũng lộ ra mười điểm keo kiệt Chỉ là tòa cung điện này gạch cùng hốc tường tâm đó, đều tản mát ra một cỗ nhàn nhạt máu tươi vị đạo. Vì xây dựng tòa cung điện này, yêu tộc không biết giết bao nhiêu nhân tộc nô lệ lao công. Cung điện nền tảng là nhân tộc thi hài bạch cốt lát thành, hoang khí trùng thiên. Đến mỗi đêm trăng tròn, trong vách tường đều sẽ chảy ra giống như huyết thủy một dạng chất lỏng màu đỏ, mười điểm kiếp người. Yêu tộc lại đem huyết thủy xem như rượu ngon, lấy chén vàng tiếp được, thoải mái uống, được không tự tại. Bởi vậy tòa cung điện này cũng được xưng là rượu ngon cung. giờ phút này rượu ngon cung đại điện bên trong quy mười mấy bóng người. những cái này thân ảnh đều là yêu khí trung thiên, dĩ nhiên là yêu đế, yêu thánh, cũng là yêu tộc mười đại tông môn láo tổ, còn có kiếm ngục lục quốc hoàng tộc. những đại nhân vật này cũng là kiếm ngục bên trong đỉnh phong tồn tại, tiêu căng khó thuần, một cái hất xì, dậm chân một cái, liền có thể để kiếm ngục chấn động, trời đất sụp đổ. bây giờ bọn họ tề tụ một điện, quỳ gối trong đại điện, túi đầu bộ dạng phục tùng, yên tĩnh như xử nữ. Ba ngoại trừ yêu tộc bên ngoài, đại điện một bên còn đứng mấy tên nhân tộc kiếm tu, người cầm đầu, rõ ràng là cổ kiếm gia tộc tộc trưởng cố kiếm phong. Cố kiếm phong tu vi không cao, chỉ có kiếm đạo ngũ trọng thiên, hắn nhìn phía dưới quỳ xuống yêu tộc đại nhân vật, cảm nhận được cuồng bạo kiếm ý từng lớp từng lớp đánh tới, trong lòng dùng mình, bất quá hắn vẫn miễn cưỡng vui cười, đối bảo tọa bóng người nói ra, đại nhân, yêu tộc thập tông, kiếm ngục lục quốc tông chủ và quốc chủ đều đến. Ân một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm ở đại điện bên trong vang lên bảo tọa chậm rãi quay lại phía trên ngồi ngay thẳng cả người bên trên bao trùm lấy huyền băng bên cạnh lơ lửng một ngụm băng kiếm nữ tử nàng này chính là cựu thiên kiếm thần lăng thanh thu trên người hắn hàn ý cùng sát khí càng thêm nồng đậm toàn bộ cung điện lập tức hàn phong gào thét nhiệt độ chợt hạ xuống trên mái hiên kết tràn đầy băng lăng đám người phun ra khí tức cũng hóa thành xương trắng thậm chí có thể nghe được khí tức kết thành băng tinh tiếng tạch tạch bái kiến đại nhân Những tông chủ này cùng quốc chủ đối bao trùm ở Huyền Băng bên trong nữ tử dập đầu hành lễ, thái độ cung kính. Những ngày này, Lãnh Thanh Thu mang theo cổ kiếm gia tộc, đạp bằng yêu tộc thập tông, tự tay chém giết mấy cái tiêu căng khó thuần, không nguyện ý thần phục nàng lao quái vật. Ở Lãnh Thanh Thu thực lực tuyệt đối phía trước, yêu thánh là nhỏ bé như ở trước mắt. Yêu tộc thập tông bất đắc dĩ, chỉ có thể khuất phục ở Lãnh Thanh Thu dưới váy. Về phần kiếm ngục lục quốc hoàng tộc, vốn là yêu tộc thập tông khối lỗi, cũng chỉ có thể thần phục. Đại nhân ngọc môn quan thất thủ một tên quốc chủ tiến lên đau lòng như góc nói nhân tộc thừa dịp quân ta không sẵn sàng đánh lén ngọc môn quan trắng trợn giết chóc Yêu liên yêu thánh trăm sông đều chiến tử sa trường đem thân đền đất nước còn mời đại nhân vì yêu tộc chủ trì công đạo ngọc môn quan bị công phá tin tức vừa mới chuyển đến mặt khác yêu tộc tổng chủ và quốc chủ đều không có đạt được tin tức nghe nói ngọc môn quan thất thủ trăm sông yêu thánh chiến tử cung điện lập tức vang lên một trận hít vào khí lạnh thanh âm Ngọc môn quan tử khi xây thành đến nay, cái này còn là lần đầu tiên bị nhân tộc công hãm. chăm sông yêu thánh càng là nổi danh bên ngoài, không chỉ có tinh thông binh pháp, hơn nữa thực lực cực mạnh, không ở thập tông lão tổ phía dưới. Yêu liền chăm sông yêu thánh đều chiến tử xa trường. Nhân tộc đến cùng phái ra bao nhiêu kiếm đế cảnh giới trở lên cao thủ. Bất quá những cái này yêu tộc đại nhân vật mặc dù giật mình, lại không sợ hãi. Bởi vì bọn hắn quy thuận lãnh thanh thu. Lãnh thanh thu là cựu thiên kiếm thần trong tay một chuôi tiên kiếm xưng làm tu vi sâu không lường được lãnh thanh thu tựa hồ cùng nhân tộc có thủ, thu phục yêu tộc mười đại tông môn khống chế yêu tộc chính là vì tiến đánh bắt chu quốc đô tinh hỏa thành chỉ cần bốc lên lãnh thanh thu cùng nhân tộc chiến tranh chỉ là bắt chu trong vòng ba ngày tất phá mời đại nhân vì yêu tộc làm chủ mặt khác ngô quốc chúa cũng đều là quỳ xuống thỉnh cầu nói các ngươi yêu tộc thành phá cùng ta có liên can gì lãnh thanh thu giống như lãnh thanh âm của gió tại mọi người bên thai vang lên vô cùng lạnh lùng trong mắt của ta yêu tộc cũng tốt nhân tộc cũng được cũng là run dế hai bảy con kiến đánh nhau ta còn muốn giúp trong đó một đám con kiến không được đại điện bên trong lâm vào trầm mặc cương giả yêu tộc trên trán đều có xuất mồ hôi lạnh ra bọn họ hiện tại mới rõ ràng khinh thị lanh thanh thu lanh thanh thu là chân chính cựu thiên kiếm thần từ trên 9 tầng trời giáng lâm đến kiếm ngục bên trong đối với lanh thanh thu mà nói chúng sinh đều là run dế nàng đối với sinh mạng tràn đầy coi thường Yêu tộc cũng tốt, nhân tộc cũng được, ở trong mắt nàng đối xử như nhau, cũng là buổi bảm. Nhưng vào lúc này, nơi xa một đạo ma khí phóng lên tận trời, trên trời rơi xuống dị tượng, ngày đêm điên đảo. Ân. Chẳng lẽ là? Lãnh Thanh Thu cảm nhận được cỗ này quần cuộn ma khí, đứng lên, đi tới phía trước cửa sổ, xa xa nhìn qua nơi xa, dấu ở Huyền băng phía dưới khuôn mặt lộ ra một vòng động dung, kinh ngạc nói, chẳng lẽ là trong truyền thuyết trôi này ma kiếm, Bát Hoang câu diện? Truyền thuyết là có thật. Hắn thật bị chấn áp ở kiếm ngục bên trong. Lênh thanh thu con mắt lạnh lùng chậm dai trở nên cực nóng, nàng cả người cũng chậm chậm trở nên co sinh khí, động dung nói, thật là bát hoang câu diệt. Bát hoang câu diệt thật tồn tại. Ta tìm tới thanh kiếm ma này, khiến cho sư tôn, là một kiện đại công. Cái gì kiếm cốt, Phượng Hoàng? Ở bát hoang câu diệt phía trước, lại tính là cái gì? Sương làm. Lênh thanh thu quát lạnh một tiếng, thả người nhảy lên một đôi hoàn mị không một tì vết trắng non chân ngọc dâm ở xương làm thân kiếm giang giác giang giác xương làm kiếm bay lượn mà ra qua chỗ lưu lại một đầu băng cầu ở màn đêm đen kịt phía dưới giống như một đạo ngân tuyến đem trời cùng đất chia hai nửa lanh thanh thu đông nhiên rời đi rượu ngon cung yêu tộc đại nhân vật biểu tình dị sắc nhao nhau đứng lên nhìn qua tu la trên thảo nguyên không dị tượng có thể khiến cho cửu thiên kiếm thần đều như vậy động dùng nhất định là trọng bảo xuất thế không sai nhất định là trọng bảo Có lẽ bảo vật này, có thể cho chúng ta xông phá thiên địa nguyên khí công siềng, thành tựu yêu, yêu tiên, yêu thần. Đại nhân vật từng cái ánh mắt cực nóng. Không lâu sau đó, mặc thành đại môn mở ra, từ bên trong tuân ra vô số yêu quân, trùng trùng điệp điệp đi tu la thảo nguyên. chương 924, hát thủ sau màn. Tu la thảo nguyên. Một đạo ánh kiếm màu xanh từ không trung từ tây sang đông lướt qua. Kiếm quang tốc độ cực nhanh, chính là tần phong khống chế phi kiếm mang theo cố bắc huynh cùng tiêu sắt tiến về ma khí bùng nổ địa phương thật dây đặc ma khí tần phong khỏe mắt nhảy lên càng đi về trước bay ma khí lại càng nồng đậm vô số phi cầm tẩu thú thi thể lây dính ma khí sinh ra dị hóa hóa thành khuôn mặt đáng ghét yêu ma lẫn nhau chém giết thôn phệ đối phương huyết đủ. đặc biệt là tu là trên thảo nguyên vài tòa cổ chiến trường vô số tàn kiếm cùng bạch cốt tập hợp một chỗ hóa thành một tôn tôn khổng lồ xấu xí bạch cốt tự nhân Cầm trong tay tàn kiếm ngưng tụ mà thành tàn phá binh khí, ở bốn phía tới lui. minh ngông tu la thảo nguyên giống như ma vực một dạng. Làm sao sẽ? Tại sao có thể như vậy? Tiêu sắc trong lòng rung động, sắc mặt tái nhợt, quá sợ hãi. Tiêu tướng quân. Ngươi đã sớm biết bát hoang câu diệt. Thần phong sắc mặt băng lãnh, hỏi. Ba năm trước đây, bệ hạ để cho ta ở tu la thảo nguyên tìm kiếm bát hoang câu diệt tung tích. Tiêu sắt nói ra, ta biết bát hoang câu diệt là một trôi ma kiếm. Thế nhưng là cũng không biết, Bát Hoang Câu Diệt vậy mà khủng bố đến trình độ như vậy. Nếu như ta sớm biết, nhất định sẽ thuyết phục bệ hạ, không muốn đang động Bát Hoang Câu Diệt tâm tư. Tần Phong chau mày, nói ra, "Chứ ngươi ở ngoài, phải chăng còn có người biết Bát Hoang Câu Diệt tồn tại?" Tiêu Sắc trần chờ một phen, thấp giọng nói, "Ngọc thái doanh doanh chủ thương thiết Tâm. Mệnh ta Ngọc thái doanh xâm nhập thảo nguyên nội địa, kỳ thật chính là vì tìm kiếm Bát Hoang Câu Diệt manh mối. Ba năm thời gian, Ngọc Vỡ doanh rốt cuộc tìm được một chút dấu vết để lại." Ta biệt hiệu lý không hầu, ngụy trang thân phận tiến về ngọc vỡ doanh, cũng là vì thu thập bát hoang câu diện tin tức, đem hắn dùng bồ câu đưa tin cho bệ hạ. Những đầu mối này quá trọng yếu, ta phải tự mình tiến về. Thần phong gật đầu một cái, nói, thì ra là thế. Khó trách ngươi sẽ tại trước giờ đại chiến, bước lên nguy hiểm tính mạng, tiến về ngọc tái doanh. Ngươi không phải là vì dám thị ta, mà là vì cùng thương thiết tâm chấp đầu. Tiêu sắt sắc mặt đỏ lên, nói ra, ta cũng biết rõ, đại tướng thâm nhập địch hầu lấy thân mạo hiểm chính là binh gia tối kỵ thế nhưng là tiêu ra ta một môn tam tướng đền đáp triều đình bệ hạ là một đời thánh chủ như thế tín nhiệm ta không tệ với ta ta thực sự tần phong nói ra tiêu tướng quân nội khổ tâm trong lòng ta đã biết không cần nhiều lời tóm lại thương tuyết quan bên trong biết rõ bát hoang câu diện tồn tại trừ ngươi ở ngoài còn có thương thiết tâm tuyệt không có người thứ ba tiêu sắc thần sắc nghiêm trọng tuyệt không có người thứ ba đây mới là lạ Thần Phong trong mày, nói ra, coi như thương thiết tâm biết rõ bát hoang câu diệt tồn tại, lại tìm đến bát hoang câu diệt phong ấn chi địa, hắn cũng không có thực lực mở ra phong ấn. Nếu như hắn có thực lực này, hắn nhất định đã sớm mở ra phong ấn, sẽ không chờ cho tới hôm nay. Bát hoang câu diệt phong ấn. Cố bác Huynh kinh ngạc nói, công tử, đó là cái gì? Ta vì cái gì chưa bao giờ đã nghe người nói. Thần Phong nói, việc này quan hệ trọng đại, người biết càng ít càng tốt. Ta không nhường ngươi biết rõ là vì bảo hộ ngươi luyện điển bên trên ghi lại bát hoang câu diệt rèn đúc phương pháp cũng ghi lại mở ra bát hoang câu diệt phong ấn phương pháp lại không có ghi chép bát hoang câu diệt kiếm hồn đến cùng ở phong ấn ở nơi nào thế nhưng là theo ta được biết luyện điển chỉ có ta và khang vương nhìn qua tiểu liên liêu tùy tâm hắn tuy là khang vương tâm phúc cũng không có nhìn qua luyện điển cố bác huynh thân thể chấn động kinh ngạc nói công tử ý của ngươi là mở ra bát hoang câu diệt phong ấn người là bệ hạ điều này sao có thể bệ hạ là một đời thánh chủ, thụ vạn dân kính yêu, hắn tại sao phải mở ra bắt hoang câu diệt phong ấn? tiêu sắc nói gấp, thánh sư, có phải hay không sai lầm? bệ hạ trạch tâm nhân hậu, trong lòng chỉ có thiên hạ ngàn vạn lê dân bách tính, hắn làm sao biết thả ra bắt hoang câu diệt? Tần phong cười lạnh nói, biết người biết mặt không biết lòng, khang vương nếu như đối bắt hoang câu diệt không hứng thú, như thế nào lại tiêu phí 30 năm thời gian, hao phí đại lượng mồ hôi nước mắt nhân dân? ở hoàng cung phía dưới lặng lẽ rèn đúc bắt hoang câu diệt thân kiếm. Cố bác Huynh cùng tiêu sắt đều là á khẩu không trả lời được. Ba bất quá, mở ra phong ấn, hẳn không phải là Khang Vương. Tần Phong lắc đầu, từ không gian hỗn độn bên trong lấy ra một vật, chính là Khang Vương giao cho hắn bắt hoang câu diệt thân kiếm. Khang Vương thật đối bắt hoang câu diệt có ý tưởng, hắn sẽ không đem bắt hoang câu diệt thân kiếm giao cho ta. Bất quá. Tần Phong mắt sáng lên, tiếp tục nói, ta trước đó đã cảm thấy có chút cổ quái, ta theo Khang Vương không thân chẳng quen. Hắn đối cách làm người của ta cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả. Hắn vì sao đem bát hoang câu diệt vật trọng yếu như vậy giao cho ta? Ta vốn cho là, hắn là muốn lợi dụng ta, tìm tới bát hoang câu diệt kiếm hồn. Thế nhưng là bát hoang câu diệt phong ấn chi địa đã bị mở ra. Rõ ràng là có người đã sớm biết bát hoang câu diệt bị phong ấn ở nơi nào, cũng biết để lộ phong ấn biện pháp. Thật là chuyện lạ. Tiêu sắc nghe được có chút đầu góc tròn váng, nói, Thánh sư, ta không minh bài. Ngươi không phải nói. Ngoại trừ ngươi cùng bệ hạ bên ngoài, không có người lại nhìn qua luyện điện. Ngươi làm cái gì còn nói, không phải bệ hạ để lộ phong ấn. Đây không phải trước sau mâu thuẫn sao. Tần Phong cười nhạt một tiếng, nói ra, ta vừa mới bắt đầu cũng hoài nghi khan Vương. Nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, tuyệt đối không phải hắn. trừ bỏ ta và hắn bên ngoài, còn có người thứ ba nhìn qua luyện điện. Chính là đem luyện điện giao cho khan Vương, dẫn dụ hắn hao phí bắt chu quốc lực, rèn đúc bát hoang câu diệt thân kiếm người kia. Trận này vắng cờ. Sớm tại 30 năm trước liền bố trí xuống chỉ là cái kia người không có nghĩ qua tại sắp dưa chín cuống dụng thời điểm ta sẽ bỗng nhiên xuất hiện hỏng chuyện tốt của hắn người thứ ba đem luyện điển giao cho bệ hạ người kia ta chưa từng nghe qua việc này ngoại giới lời đồn luyện điển chính là thần nhân báo ngộng truyền thụ cho bệ hạ cố bác huynh cùng tiêu sát hai nàng sắc mặt âm tình bất định đều xa vào đến kiếp sợ cái này hấp thủ sau màn rốt cuộc là ai hiện tại đã không trọng yếu bởi vì chúng ta lập tức liền sẽ biết rõ tần phong cười lạnh một tiếng kiếm quang rơi xuống đất đã đến ngọc thoái doanh trong doanh địa có hai nhóm người đang tại ác chiến nhìn thấy kiếm quang rơi xuống đất lập tức chia hai bên trận địa sẵn sàng đón quân địch một bên là thương thiết tâm hắn toàn thân đâm máu mình đầy thương tích thương thế so mấy ngày trước đây còn nghiêm trọng hơn thương thiết tâm một bên chạy đến ba cái thân bình thi thể bọn họ từng cái chừng to mắt chết không nhắm mắt một bên khác thì là liêu tùy tâm cùng phất kiếm sơn trang một đám trưởng lão tổng cộng mười mấy người đem thương thiết tâm vây khốn ở trung ương chiếm cứ thượng phong thánh sư thấy rõ trong kiếm quang hiện thân người là tân phong liêu tùy tâm lập tức ánh mắt sáng lên biểu tình vẻ vui thích ôn quyền nói dọa ta một hồi ta còn tưởng rằng là ai đây nguyên lai là thánh sư tướng quân cứu ta thương thiết tâm nhìn thấy tiêu sát giống như là gặp được cứu tinh vội vàng cầu cứu đây là có chuyện gì tiêu sắt nhíu mày nói ra doanh chủ ngươi làm sao cùng liêu trang chủ đánh nhau nơi này phong ấn là ai mở ra tần phong mặt trầm như nước giữ chặt cố bắc huynh đứng ở tiêu sắt sau lưng không nói gì không đợi thương thiết tâm nói chuyện liêu Thủy tâm cười lạnh nói mở ra phong ấn là thương thiết tâm người này là ý chí sắt đá đã từng giết vợ chứng đạo táng tận thiên lương Tiêu liền đi theo hắn vào sinh ra tử ba cái thân vệ cũng đều bị đích thân hắn chẳng sát giết người diệt khẩu ta cũng là dưới cơ duyên xảo hợp mới đánh vỡ thương thiết tâm hành hung vừa mới, hắn còn muốn giết ta diệt khẩu đâu? Chương 925, cục trong cục. Thương Thiết Tâm. Liêu Trang chủ nói tới là thật hay không? Người ba tên kia thân vệ, rốt cuộc là chết như thế nào? Phải chăng ngươi tự tay giết chết? Vì giết người diệt khẩu. Tiêu sát sắc mặt biến thành màu đen, nguyên một đám vấn đề giống như kinh lôi, ở Thương Thiết Tâm bên thai nổ vang. Thương Thiết Tâm cúi đầu, trầm mặc không nói. Thương Thiết Tâm, ngươi có cái gì nỗi khổ, cứ việc nói ra. Tiêu Mỗ sẽ vì ngươi làm chủ. Tiêu Sắt cấp bách thúc giục. Ba giờ này khắc này, Tiêu Sắt thật hy vọng Thương Thiết Tâm có thể tranh luận đồng dạng, nói ra hủy khuất của mình, kể lệ bản thân đoan tình. Thế nhưng là Thương Thiết Tâm vẫn là trầm mặc không nói, giống như là nhận mệnh một dạng. Liêu Thủy Tâm cười lạnh nói, ngươi nhường hắn nói cái gì cho phải? Ta và Phất Kiếm Sơn Trang các trưởng lão truy tung hắn nửa ngày, hắn lén lén lút lút đến chỗ này, mở ra phong ấn, lại giết người diệt khẩu, tự tay giết bên người thân vệ. Người này lòng lang dạ sói, táng tận thiên lương. Còn mời thánh sư cùng tiêu tướng quân đáp ứng, ta một kiếm giết hắn, vĩnh trừ hậu hoạn. Tiêu sắt nhìn chăm chú thương thiết tâm, gặp hắn vẫn là không nói một lời, run giọng nói: Thương thiết tâm, ta hiểu được, ta đều biết. Ngươi lai, like, ngươi chính là đem luyện điển hiến cho bệ hạ người thứ ba. Khó trách, ngươi giết vợ chứng đạo, thanh danh hại vô cùng, bệ hạ còn phải cho ngươi cơ hội, trọng dụng ngươi, để ngươi làm ngọc thoái doanh doanh chủ. Bệ hạ một mực nhớ kỹ ân tình của ngươi chỉ là bệ hạ trung quy là đã nhìn lầm người hắn phái ngươi đi tìm kiếm bắt hoang câu diệt tung tích ngươi tìm tới về sau liền lên sát tâm đem ngọc thoái doanh những cái kia đi theo ngươi vào sinh ra tử huynh đệ dẫn vào bàn lòng cốc lại cùng yêu tộc cấu kết đem ngọc thoái doanh tướng sĩ phục sát chỉ là ngươi không ngờ rằng thánh sư sẽ ra tay giết yêu tộc đại quân giải bàn lòng cốc chu vi ngươi thừa dịp ta và thánh sư mất tích lập tức phản hồi nơi đây mở ra bắt hoang câu diệt phong ấn lại muốn giết người diệt khẩu lại bị liêu trang chủ động vội vạn thực sự là người tính không bằng trời tính Người tiếng xấu sáng tỏ là trừng phạt đúng tội ta nói đúng hay không tiêu sắt thống soái tam quân tinh thông binh pháp là thông minh tuyệt đỉnh nhân vật nàng lập tức nghĩ đến thương thiết tâm chỗ dị thường lại kết hợp tần phong nói tới người thứ ba thôi diễn ra thương thiết tâm chỗ bố trí kết quả ngọc Thái doanh binh vùi lấp bàn long cốc là cục ngọc Thái doanh tử thương hầu như không còn cũng là cục thương thiết tâm thân làm ngọc Thoái Doanh doanh chủ lại tương cận lấy bản thân vào sinh ra tử các tướng sĩ hại chết đây cũng là cục nghe được lời nói của tiêu sắt thương thiết tâm ngẩng đầu khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc thương thiết tâm tựa hồ không ngờ rằng bản thân hành động bị tiêu sắt nói toạc ra trong lúc nhất thời mặt mo đỏ lên xấu hổ vô cùng thương thiết tâm ta giết người tiêu sắt gặp thương thiết tâm cũng không lên tiếng cãi lại hiển nhiên là chấp nhận lửa giận trong lòng rào dạn nhuyễn kiếm lắp một cái hướng về thương thiết tâm một kiếm đánh tới thương thiết tâm ánh mắt lấm liệt Thân ảnh nhoáng một cái, hóa thành một đạo kiếm quang, bay vào bên cạnh địa động bên trong. Một hớp này địa động, là đã từng giam giữ Ngọc Thoái Doanh quân sĩ địa phương. Lúc ấy Tần Phong cũng kỳ quái qua, vì sao Ngọc Thoái Doanh phía dưới sẽ có một cái địa động. Ba hiện tại hắn mới biết được, nguyên lai Ngọc Thoái Doanh hạ trại địa phương, phía dưới chính là bắt hoang câu diệt phong ấn chi địa. Thương thiết tâm tốc độ quá nhanh, trực tiếp xâm nhập địa động, tất cả mọi người chưa kịp phản ứng. Sau một khắc, ông một tiếng nổ mạnh một cái khổng lồ kiếm trận từ dưới đất hiện ra, đem cửa động một mực phong bế. a, là cửu thiên tù tiên đại trận. cái này thương thiết tâm quả nhiên là mở ra phong ấn người kia. Bằng không thì hắn không có khả năng mở ra phong ấn chi điệu đại trận. liêu thụy tâm chạy tới, nhìn thấy đại trận mở ra, phẫn hận nói. cửu thiên tù tiên đại trận. tần phong chậm rãi tiến lên, túi đầu nhìn xem kiếm trận, gặp kiếm minh hóa thành từng đạo sóng gợn lăn tăn kiếm quang, quả nhiên là luyện điển bên trong ghi lại đại trận, không khỏi biểu tình dị sắc thánh sư ngươi là kiếm pháp cao thủ cũng nhất định là kiếm trận cao thủ có thể hay không phá mở cái này cựu thiên tù tiên đại trận nếu là chúng ta bị đại trận ngăn cản ở bên ngoài bị thương thiết tâm tìm tới bắt hoang câu diệt kiếm hồn vị trí sự tình liền phiền thoái tiêu sắt sốt ruột và phân tả hữu dạ bước không có khả năng tần phong nhìn chăm chú kiếm trận nghiên cứu chốc lát lắc đầu nói tòa đại trận này hết sức lợi hại lấy tu vi của ta thời gian ngắn không có khả năng phá mở hơn nữa Tần phong xoay người, nhìn về phía liêu tùy tâm, ánh mắt chớp động, nói, liêu kiếm đế không ở tinh hỏa thành hưởng phúc, làm sao đông nhiên chạy đến tu la thảo nguyên cái này nghèo nàn hoang man chi địa?" Liêu tùy tâm cùng tần phong đã rất quen, cũng không thấy bên ngoài, thở dài một tiếng nói ra, thánh sư nói đùa. Ta ở tinh hỏa thành phụ tá bệ hạ, lao tâm lao lực, nào có cái gì phúc có thể hưởng. Ngược lại là thánh sư, một người một kiếm, tung hoành thiên hạ. Biết bao tiêu giao, biết bao tự tại. Ta lần này đến tu La Thảo Nguyên, chính là phụng bệ hạ danh tiếng, tìm đến thánh sư người A. Tìm ta. Tần phong nhíu mày, nói ra, ta vừa mới cùng bệ hạ cáo biệt vẫn chưa tới mấy ngày, bệ hạ vì sao lại tìm ta. Liêu Thùy Tâm xuất ra một phần thánh chỉ, hai tay hiện lên đến tần phong trên tay, nói ra, ngày đó, bệ hạ đem bát hoang câu diệt giao cho thánh sư, trở về sau, càng nghị càng ăn ngủ không yên. Thánh sư chuyển xuống bắt kiếm địa, giao hóa vạn dân, truyền thụ kiếm pháp cùng thiên hạ Với nước với dân đều có công lao ngất trời. Thánh sư là tiêu giao người, bệ hạ lại đem bát hoang câu diệt giao phó cho thánh sư, đem cái này trầm trọng trách nhiệm giao cho thánh sư. Bệ hạ thật sự là không đành lòng, bởi vậy viết xuống thánh chỉ, để cho ta truy hồi thánh sư, thu hồi bát hoang câu diệt, vì thánh sư dỡ xuống gánh nặng. Bệ hạ muốn đem bát hoang câu diệt muốn trở về. Thần phong nao nao, biểu tình dị sắc. Chính là, con mời thánh sư đem bát hoang câu diệt giao cho ta, để cho ta mang về tinh hỏa thành thích đáng đảm bảo. Không có Bát Hoang Câu Diệt thân kiếm, coi như Bát Hoang Câu Diệt kiếm hồn xuất thế, không cách nào hồn kiếm một thể, cũng vô pháp nổi lên sóng gió gì. Liêu Thủy Tâm cười vươn tay ra. Tần Phong lại là hai tay vây quanh, trên mặt mang mấy phần cười lạnh, căn bản không có giao ra Bát Hoang Câu Diệt ý tứ. Thánh sư, ngươi đây là ý gì? Liêu Thủy Tâm sắc mặt biến hóa, nói, ngươi là thánh sư, thụ vạn dân kính ngưỡng. Chẳng lẽ cũng bị ma kiếm mê hoặc, tâm động tham nghiệm, muốn giấu phía dưới Bát Hoang Câu Diệt hay sao? quân vô hí ngôn vậy hạ là thánh chủ là sang quân làm sao sẽ lật lọng yêu cầu bát hoang câu diện tần phong nhìn thánh chỉ một cái lập tức thánh chỉ liền bị kiếm quang xé rách hóa thành hai đoạn hắn quay đầu nhìn về liêu tùy tâm cười lạnh lạnh lấy liêu kiếm đế giả truyền thánh chỉ thế nhưng là tội khi quân ngươi sẽ không sợ chém đầu cả nhà liên lụy cựu tộc sao liêu tùy tâm mồ hôi lạnh trên trán lập tức liền sung ra sắc mặt vô cùng trắng bệnh run giọng nói thánh sư Ngươi không muốn bị cắn ngược lại một cái. Ta, ta. Tần Phong lắc đầu, tiếp tục nói, ngươi không nhảy đi ra, ta còn không biết ai là người thứ ba. Thế nhưng là chính ngươi nhảy ra, tự chui đầu vào lưới, thật sự là không khôn ngoan tiến hành. Tiêu Sắt kinh ngạc nói, Thánh sư, lợi này của ngươi là có ý gì? Thương Thiết Tâm không phải mình đều thừa nhận. Ngươi làm cái gì nói Liêu Trang chủ là người thứ ba? Vậy rốt cuộc ai là chân chính hát thủ sau màn? Chương 926, vào trận. Liêu Tùy Tâm cũng là liên thanh tê hoan, bắt đầu cai cổ, nguyên rũa phát thệ, nói bản thân chưa bao giờ nhìn qua luyện điển, càng không biết làm sao mở ra bắt hoang câu diệt phong ấn chi điệm. Tần phong chỉ là nhìn xem Liêu Tùy Tâm cười lạnh, chờ hắn yên tĩnh một điểm, mới mở miệng nói ra, 30 năm trước, có một người đem luyện điển tặng cho Khang Vương. Khang Vương thông minh, lại không tàng tư, đem luyện điển bên trên ghi lại đúc kiếm pháp, giã luyện pháp các loại, truyền cho bắt chu các đại thế gia, cùng dân gian tiệm thợ rèn, rèn đúc nhà máy. Lúc này mới khai sáng Bắc Chu 30 năm thịnh thế, quốc lực ngày càng hưng thịnh, thậm chí uy hiếp được mặt khắc lục quốc lợi ích. Cố Bắc huynh tiêu sát hai nàng gật đầu nói phải, Duy chỉ có liêu tùy tâm sắc mặt âm tình bất định, không biết Tần Phong mà nói là có ý gì. Tần Phong tiếp tục nói, 30 năm thịnh thế chi công, biết bao to lớn. Khang Vương lại là một vị thánh chủ minh quân, từ trước đến nay công bằng. Nếu như thương thiết tâm là đem luyện điển tặng cho Khang Vương người kia, Khang Vương bất kể hiểm khích lúc trước nhường hắn làm một cái nho nhỏ ngọc toái doanh doanh chủ mỗi ngày ở tu la trên thảo nguyên liệu mình chém giết khác không nói người khang vương trong lòng mình đều băn khoăn a nói như vậy người kia không phải thương thiết tâm có thể thương thiết tâm là bị hoan uổng vì sao không tranh biện ngược lại ngầm thừa nhận tiêu sắt giờ mới hiểu được bản thân phòng đoán sai vậy mà đem thương thiết tâm trở thành phía sau màn người kia kém một chút oan uổng người tốt thương thiết tâm không có bị hoan uổng hắn mặc dù không phải phía sau màn người kia lại cùng người kia rất có sâu xa, thay người chịu hoa ước. Tần Phong cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, phía sau màn người kia lấy một bộ luyện điện, mở ra bắt Chu 30 năm tình thế. Thế nhưng là người này dụng ý khó giỏ lòng lang dạ thú, cũng vì bắt Chu chôn xuống mầm tai họa. Người này càng là mê hoặc khan vương, nhường hắn hao phí 30 năm thời gian, hao phí vô số mồ hôi nước mắt nhân dân, rèn đúc bát hoang câu diệt kiếm thể. Về phần cái này hấp thủ sau màn, 30 năm qua thưởng hết vinh hoa phú quý mỗi ngày tiêu dao tự tại đại quyền trong tay lẳng lặng chờ đợi kiếm thể đúc thành kiếm hồn xuất thế ngày đó bá cố bác khuynh cùng xào sạc ánh mắt đều rơi vào liêu tùy tâm trên người nếu như bản về vinh hoa phú quý đại quyền trong tay liêu tùy tâm là phất kiếm sơn trang trang chủ những năm gần đây phất kiếm sơn trang địa vị phát triển không ngừng trở thành nhân tộc tam tông đứng đầu chẳng lẽ hát thủ sau màn là liêu tùy tâm các ngươi sai người kia không phải liêu tùy tâm tần phong cười nhạt một tiếng Nói ra, ba tuy nhiên liêu kiếm đế có cực lớn hiểm nghi. Thế nhưng là, hắn tuổi còn rất trẻ. 30 năm trước, liêu kiếm đế bất quá hơn 20 tuổi, còn là một vị người trẻ tuổi, không đủ để mê hoặc khang vương. Cái kia người này là ai? Lại có thâm trầm như vậy tâm cơ? Tiêu sát kỳ quay nói. Lao kiếm thánh, ngươi huyến kiếm rất tinh diệu, thế nhưng là nhưng không giấu giếm được ta. Hiện thân A. Tần phong ánh mắt như kiếm, rơi vào liêu tùy tâm sau lưng một vị khuôn mặt thông thường trưởng lao thân bên trên. Người trưởng lão này thân thể chấn động, chợt thở dài một tiếng, cất bước đi đến tần phòng trước mặt, khuôn mặt biến ảo, chính là Lão Kiếm Thánh Cổ Xuyên Vân. Lão Kiếm Thánh vừa hiện thân, phất kiếm sơn trang mọi người đều túi đầu, không dám thở mạnh một ngụm. Thánh sư, ngươi đã sớm nhận ra lão phu. Lão Kiếm Thánh sắc mặt có chút âm trầm, nói ra: Ba lão phu đã tận lực đánh giá cao Thánh sư, nhưng là tầm mắt của ngươi tu vi, lại vẫn là vượt quá ta dự liệu. Thiên ý làm sao diễn hóa thành ngươi bậc này nhân vật thiên tài? Không hiểu. Không hiểu. Tần Phong đưa tay sở lỗ mũi một cái, cười nói, lao kiếm thánh có chỗ không biết, ta đối kiếm ý cảm giác 10 điểm nhạy cảm. Chỉ cần ta đã thấy kiếm ý, cả đời này cũng sẽ không nhận lầm. Huống chi, ta còn cùng lao kiếm thánh giao thủ qua. Lao kiếm thánh mặc kệ ngụy trang thành bộ dáng gì, đều không thể gạt được ta. Phất kiếm sơn trang là sừng sững ngàn năm nhân tộc tông môn, cũng không phải là một sớm một chiều quật khởi hào môn. Thế nhưng là lão kiếm thánh, lại là 30 năm trước dống nhiên quật khởi, được tôn là quốc sư." một cho tới hôm nay tốt tốt tốt cổ xuyên vân cười nói tất nhiên ngươi đoán được lao phu chính là năm đó đem luyện điển giao cho bệ hạ người kia ta cũng không còn dầu diếm không sai chính là lão phu chính là lao phu đại công vô tư đem ra truyền luyện điển giao cho khan vương mở ra bắt chu 30 năm tình thế bệ hạ sợ liêu kiếm đế không thể thành sự để cho ta cùng nhau đi tới hướng thánh sư yêu cầu bắt hoang câu diệt. thánh sư dù sao cũng là ngoại nhân hay là không muốn lội vũng nước đục này đem bát hoang câu diệt giao ra trả lại cho ta bắc chu a thần phong cười nói ta nếu như không giao đâu cổ xuyên vân cười lạnh nói người thánh sư kia hôm nay liền muốn chết ở đây thánh sư lợi hại hơn nữa cũng không phải chúng ta nhiều người như vậy đối thủ bá cố bác huynh cùng tiêu sát hai nàng xuất kiếm cùng tần phong đứng sóng vai các nàng sẽ không để cho tần phong một mình chiến đấu hăng hái chỉ là cái này lúc cố bác huynh bỗng nhiên ư một tiếng sắc mặt tái nhợt hai tay khoanh tay thân thể không ngừng run rẩy Ánh mắt nhìn trời một bên, không khỏi hôn mê bất tỉnh. Tần Phong trong lòng giật mình, vội vàng ôm lấy cố Bắc huynh, cũng quay đầu nhìn về chân trời nhìn tới. Chỉ thấy một đạo rét lạnh kiếm khí phá không bay tới, tốc độ nhanh kinh người, như là một đạo ngân hà hoành không, trước mắt đã đến ngoài trăm dặm. Là nàng. Lênh Thanh Thu. Nàng túc hạ kiếm, thật là tiên kiếm. Tần Phong mặc dù không có cùng Lênh Thanh Thu đã gặp mặt, nhưng là cảm nhận được nàng mênh ngông kiếm ý, lập tức run lên trong lòng, cả kinh nói cái này chính là chín ngày kiếm thần kiếm vì sao ta cảm nhận được là kiếm cốt kiếm cốt vậy mà cũng tại nơi đây đạp phá thiết hải không tìm được chiếm được lại không hưởng thời gian lăng thanh thu ở ngoài trăm dặm liền cảm nhận được kiếm cốt tồn tại không khỏi mừng rỡ như điên trên người bao trùm một tầng thật dày huyền băng bởi vì quá mức kích động mà xuất hiện vô số tỉ mỉ mạng nện, cơ hồ vỡ vụn ra không tốt kiếm thần lăng thanh thu làm sao ở giờ phút quan trọng này đến đúng rồi nàng nhất định cũng tại phụ cận phát giác được ma khí bộc phát liền chạy tới dò xét tần phong chấn động trong lòng mặt lộ vẻ khó xử tần phong đối mặt lao kiếm thánh cổ xuyên vân cùng liêu tùy tâm đám người còn có mấy phần thắng bởi vậy tần phong mới vạch trần cổ xuyên vân đem hắn bức bách đi ra thế nhưng là lánh thanh thu chợt phát hiện thân đem tần phong kế hoạch hoàn toàn xáo trộn trốn tần phong mắt sáng lên nhìn xem trong ngực hôn mê bất tỉnh cố bắc huynh thầm nghĩ vì cố bắc huynh nha đầu này ta chỉ có thể trốn Tạm lãnh thanh thu phong mang. Thế nhưng là, cổ xuyên vân cùng liêu tùy tâm sẽ không để cho ta thuận lợi đào tẩu. Lãnh thanh thu càng sẽ không để cho ta trốn. ha ha vị kia chính là lãnh thanh thu sao? Nghe nói nàng thu phục yêu tộc thập tông, kiếm đạo tu vi sâu không lường được. Lại có người nói, nàng là giáng lâm kiếm ngục cửu thiên kiếm thần. Thậm chí có yêu tộc kiếm tu, coi nàng là thành thần chỉ cùng bái. Ta lại không nghĩ rằng, thánh sư vậy mà cùng với nàng có thủ ta khuyên thánh sư ngoan ngoãn đem bắt hoang câu diệt giao ra chúng ta có thể cùng thánh sư liên thủ cùng một chỗ bước lùi lánh thanh thu cổ xuyên vân cười nhạt một tiếng ánh mắt lấp lóe mở miệng mệt hoặc nói cùng ngươi liên thủ quả thực là bảo hộ lột ra. huống chi ngươi thật sự coi chính mình là cựu thiên kiếm thần đối thủ tần phong cười lạnh lật bàn tay một cái từ không gian hỗn độn bên trong lấy ra một vật vật này là một bộ quyển trục tần phong phất tay mở ra trên quyển trục kiếm khí sông thẳng trời cao đem ma khí dính đen kịt màn trời lao ra một cái lô rách, sắc trời chút xuống. vật này chính là tần phong từ phượng tê quan bảo khố bên trong bắt được thiên tuyệt kiếm trận. thiên tuyệt lao tổ, xin lỗi. tần phong không chút do dự, đem quyển trục nhét vào cửu thiên tủ tiên đại trận phía trên. thiên tuyệt kiếm trận buộc phát ra kinh người kiếm uy, đem cửu thiên tủ tiên đại trận công phá. xuất hiện một cái cao cửa một người cửa vào, tần phong một tay ôm lấy cố bắc huynh, một cái tay khác giữ chặt tiêu sát, cất bước tiến vào bên trong. bá. Tần Phong, Cố Bắc huynh, Tiêu sắc ba người mới vừa tiến vào, quang mang lóe lên, ba người liền biến mất không còn tâm tích. Chương 927, 30 năm bố. Không tốt, bị bọn họ chạy thoát. Liêu Thụy Tâm sắc mặt đại biến, kinh ngạc nói: "Ta vẫn là khinh thường thánh sư a." Cổ Xuyên Vân chậm rãi lắc đầu, thở dài một tiếng. "Sư tôn." Liêu Thụy Tâm đối Cổ Xuyên Vân 10 điểm cung kính, vậy mà xưng hô hắn là sư tôn. Ai cũng không thể đoán được, Phất Kiếm Sơn trang trang chủ kiếm đế Liêu Thụy Tâm dĩ nhiên là quốc sư cổ xuyên vân đệ tử sư tôn ta không minh bạch cửu thiên tủ tiên đại trận biết bao lợi hại lấy tần phong tu vi dựa vào cái gì tiện tay phá trận liêu thủy tâm nghi hoặc không hiểu nếu như ta không có nhìn lầm tần phong vừa mới lấy ra một bộ kiếm trận bức tranh lấy trận phá trận mới đưa cửu thiên tủ tiên đại trận trước mắt công phá cổ xuyên vân kiến thức rộng rãi mặc dù là nhìn liếc qua một chút nhưng cũng nhận ra tần phong kiếm trong tay trận đồ không thể coi thường tần phong là phượng tê quan trưởng lão bồi dưỡng thương tinh tử lên làm tân nhiệm phượng tê quan quán chủ hai người quan hệ không tầm thường ta đoán sai tần phong kiếm trong tay trận đổ hẳn là thiên tuyệt lao tổ sáng tạo thiên tuyệt kiếm trận cổ xuyên vân tiếp tục nói chỉ có thiên tuyệt kiếm trận mới có thể công phá cửu thiên tổ tiên đại trận thiên tuyệt kiếm trận liêu tùy tâm hít sâu một hơi kinh ngạc nói không nghĩ tới bảo vật này vậy mà đến tần phong trong tay cái kia tần phong kiếm pháp vô song tu vi sâu không lường được lại có thiên tuyệt kiếm đồ loại bảo vật này bên người hơn nữa cô bắc huynh cùng tiêu sắt hai người chúng ta chưa chắc là bọn hắn đối thủ thế nhưng là tần phong cũng không quay đầu lại trực tiếp trốn hắn không phải e ngại chúng ta mà là e ngại cái kia lanh thanh thu cổ xuyên vân ngẩng đầu lên nhìn về phía lanh thanh thu phương hướng siêu siêu siêu kiếm phong gào thét lanh thanh thu không chế tiên kiếm sương làm giống như một đạo ngân hà lại có mấy hơi liền có thể đổi tới nữ ma đầu kia tu vi sâu không lường được chúng ta chưa chắc là đối thủ cổ xuyên vân lông mày nương tụ từ trong ngực lấy ra một ngụm gỗ đào tiểu kiếm trong tay bóng nát ông cựu thiên tù tiên đại trận quang mang giảm bớt một chút thương thiết tâm từ địa động bên trong đi tới trong tay nắm một ngụm phá toái kiếm gỗ đối cổ xuyên vân cùng liêu tùy tâm hành lễ nói ngươi và đại sư huynh đã đắc thủ sao thương thiết tâm mặc dù so sánh liêu tùy tâm lớn hơn mấy tuổi lại xưng hô liêu tùy tâm là đại sư huynh nguyên lai like, thương thiết tâm cũng là cổ xuyên vân đệ tử so liêu tùy tâm muộn nhập môn mấy năm là sư đệ của hán tất cả những thứ này cũng là cổ xuyên vân bày ra cục, một trận bày bố dài đến 30 năm đại cục. cổ xuyên vân tổ tiên truyền xuống một bộ luyện điển dựa vào một lần này bộ luyện điển cổ xuyên vân thành tựu kiếm thánh sừng sững ở kiếm ngục đỉnh phong thế nhưng là cổ xuyên vân cũng không thỏa mãn kiếm đạo cửu trọng thiên kiếm thánh chẳng qua là thất trọng thiên đằng sau còn có kiếm tiên kiếm thần hai trọng thế nhưng là kiếm ngục bên trong linh khí có hạn ngàn vạn năm đến vô số tài hoa kinh diệm hạng người đều không thể xông phá thất trọng thiên kiếm thánh gông cùng xiềng xích kiếm thánh siêu phàm nhập thánh nhục thể qua thủy biến thọ nguyên tăng nhiều chừng 500 tuổi thế nhưng là cổ xuyên vân phải sống càng lâu dã tâm của hắn cực lớn muốn trường sinh bất tử đồng thọ cùng trời đất đặt vào kiếm đạo cựu trọng thiên thành tựu kiếm thần đây là biện pháp duy nhất cuối cùng cổ xuyên vân quyết định rèn đúc luyện điển bên trong ghi lại bát hoang câu diện đánh vỡ kiếm ngục mảnh này thiên địa đến thực hiện tâm nguyện của hắn cổ xuyên vân là có đại khí phách người tâm cơ thâm trầm nhịn đau cắt thịt đem luyện điển tặng cho trẻ tuổi Khan vương hơn nữa mê hoặc hắn mượn bác chu quốc lực đến rèn đúc bát hoang cầu diệt kiếm thể về sau cổ xuyên vân lại thu hai cái đồ đệ một cái liêu tùy tâm một cái thương thiết tâm đem hai cái này đệ tử một cái đỡ đến phất kiếm sơn trang trang chủ vị trí lấy phất kiếm sơn trang thế lực đi tìm bát hoang cầu diệt kiếm hồn mà thương thiết tâm thì bị an bài đến quân đội bên trong thông qua lực lượng của quân đội đến tìm kiếm kiếm hồn Ở cổ Xuyên Vân không ngừng nỗ lực dưới, hắn rốt cuộc tìm được bát hoang câu diệt dấu vết để lại, kiếm hồn rất có thể bị phong ấn ở tu la trên Thảo Nguyên. Vì cướp đoạt bát hoang câu diệt kiếm hồn, cổ Xuyên Vân không tiếc bước lên bắt Chu cùng mặt khác lục quốc mâu thuẫn, cướp đoạt tu la Thảo Nguyên. Cuối cùng, Thương Thiết Tâm Ngọc tái doanh, thật tìm tới bát hoang câu diệt phong ấn chi địa. Vì giết người diệt khẩu, Thương Thiết Tâm thiết kế, cố ý bị vây nốt bản lòng gốc. Vốn cho rằng vạn sự sẵn sàng, ở giờ phút quan trọng này, Khang Vương nhưng nhìn ra cổ Xuyên Vân âm u. Đem bắt hoang câu diệt kiếm thể giao phó cho Tần Phong. Khang Vương là một đời thánh chủ, thông minh hơn người, hắn đã sớm nhìn ra cổ xuyên vân dụng ý khó dò. Thế nhưng là, quân chính quyền hành đều bị cổ xuyên vân cướp đi, Khang Vương cơ hồ là một cái khôi lỗi. Rơi vào đường cùng, Khang Vương chỉ có thể nghĩ một cái biện pháp trong tuyệt vọng, đem bắt hoang câu diệt giao cho Tần Phong. Đối với Tần Phong, Khang Vương cũng không lý giải làm người. Thế nhưng là Khang Vương biết rõ, vô luận bắt hoang câu diệt rơi xuống trong tay hay? cũng hầu như tốt hơn rơi vào cổ xuyên vân trong tay khang vương hành động để cổ xuyên vân suýt nữa rối loạn tức lòng cổ xuyên vân dù sao đa mưu túc trí lập tức giả truyền thánh chỉ, để liễu tùy tâm truy hồi tần phong lấy khang vương danh nghĩa để tần phong giao ra bát hoang câu diệt thế nhưng là lúc này tần phong đã che giấu tung tích đến thương tuyết quan liễu tùy tâm cũng không tìm tới tần phong tung tích một kế hay sao cổ xuyên vân lại trong lòng nghĩ ra một kế mang theo hai cái đồ đệ mở ra bát hoang câu diệt phong ấn ma khí bộc phát tu La Thảo Nguyên trong vòng ngàn dặm đều có thể nhìn thấy. Chính là vì đem Tần Phong dẫn tới, trình diễn cái này khổ nhục kế. Chỉ là Cổ Xuyên Vân không ngờ rằng, Tần Phong vậy mà nhìn ra mở ám trong đó, càng là mượn thiên Tuyệt Kiếm đồ phá mở Cửu Thiên Tù Tiên đại trận, sớm một bước đi vào dưới lòng đất. Một bên khác, Cửu Thiên Kiếm Thần lanh thanh thu khí thế hung hăng. Cổ Xuyên Vân cảm nhận được lanh thanh thu băng lạnh ánh mắt, không khỏi toàn thân run rẩy, khua tay nói, lòng đất di tích, cái kia Tần Phong cũng không quen thuộc. Chúng ta truy về phần lanh thanh thu đều nàng ở bên ngoài ở lại a cổ xuyên vân mang theo hai cái đồ đệ cùng phất kiếm sơn trang các trưởng lão đi vào dưới lòng đất bá Cửu thiên tù tiên đại trận lần nữa đóng lại mấy hơi về sau lanh thanh thu đến ngọc toái doanh doanh địa phía trên ngự kiếm rơi xuống tất cả đều trốn sao lanh thanh thu quanh thân hàn khí tứ tán nhẹ nhàng dầm chân đem Cửu thiên tù tiên đại trận hoàn toàn kích thích ra nhìn qua lấp loe không yên con mang cười lạnh nói luyện giới kiếm trận sao Chỉ bằng trận này, cũng muốn ngăn được ta Cửu Thiên kiếm thần. Lênh Thanh Thu quanh chân ngồi xuống, tay nắm kiếm quyết, tiên kiếm xương làm hóa thành từng đạo bạch quang, hướng về đại trận công tới. Ken keng keng. Xương làm kiếm hóa thành bay đầy trời xương, rơi ở trên Cửu Thiên Tù tiên đại trận, phát ra trận trận kim thạch tiếng oanh minh. Kiếm trận màn sáng lúc sáng lúc tối, lấp loé không yên, nhưng là cuối cùng không có phá thoái. Hô. Lênh Thanh Thu thở ra một ngụm bạch khí, nhíu mày, ta chỉ là một đạo nguyên thần, bằng không một kiếm liền phá trận này. Bất quá, liền xem như Nguyên Thần, ta cũng không tin không phá nổi. Lãnh Thanh Thu nghỉ ngơi chốc lát, lần nữa tay nắm kiếm quyết, xương làm kiếm kiếm hồn nổi lên, là một đầu thân thể khổng lồ băng long, Hàn Phong gào thét, lần nữa hướng về đại trận công tới. Có kiếm hồn trợ trận, Lãnh Thanh Thu kiếm uy tăng lên mấy lần, một lần này đại trận màn sáng rõ ràng ảm đạm đi, hơn nữa bắt đầu ra nước, xuất hiện rất nhiều tỉ mỉ vết rách. Lãnh Thanh Thu công phá đại trận, chỉ là vấn đề thời gian trường 928 lòng đất thần điện quang mang lóe lên Lòng đất một tòa nguy nga trong thần điện xuất hiện ba bóng người chính là tần phong cố Bác huynh tiêu sắt ba người công tử cố Bác huynh giờ phút này đã thức tỉnh từ tần phong trong ngực nhảy xuống túi đầu sắc mặt thẹn thùng tần phong nhìn thoáng qua trong tay thiên tuyệt kiếm đồ phát hiện đã trở nên rách tung tóe hoàn toàn báo hỏng xuống không khỏi thở dài một tiếng tần phong đối thiên tuyệt kiếm trận lĩnh nộ vẫn chưa tới năm thành lại không nghĩ rằng vì lấy trận phá trận công phá cửu thiên tù tiên đại trận thiên tuyệt kiếm đồ hoàn toàn báo hỏng đây cũng là không làm sao được sự tình lãnh thanh thu thực lực sâu không lường được ta không có nắm chắc thắng nàng vì ta cũng vì cố bắc huynh chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn chỉ là đáng tiếc thiên tuyệt kiếm đồ thần phong kiếm đạo là dung cảm tiến tới phong mang tất lộ kiếm đạo hắn rất không thích trốn cùng né tránh không bằng tranh phong thế nhưng là vì bảo hộ cố bắc huynh thần phong lựa chọn trốn vào đại trận tạm thời tránh mũi nhọn, thánh sư, nơi này là địa phương nào? tiêu sắt nhìn khắp bốn phía, phát hạ thân ở tại một cái lạ lẫm đại điện, lên tiếng hỏi. ba chúng ta nếu như bình thường tiến vào, hẳn là ở vào cựu thiên tủ tiên đại trận lối vào. bất quá, chúng ta là phá trận mà vào, kích phát kiếm trận truyền tống cơ chế, cho nên bị chuyển đến một chỗ. chúng ta vận khí tựa hồ không sai, nơi này tựa hồ không có nguy hiểm gì. tần phong ngón tay bắn ra một đạo kiếm khí, hóa thành một đạo ánh lửa, ở giữa không trung nổ tung quang mang trói mắt chiếu sáng cả đại điện phá trận mà vào là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm ngọc thoái doanh phía dưới là luyện ngục đúc kiếm sư phong ấn bát hoang câu diện địa phương ẩn giấu không cách nào đoạn trước nguy hiểm cũng có khả năng thiết kế rất nhiều trí mạng cơ quan nếu như tần phong ba người vận khí không tốt vừa lúc bị chuyển tống đến cái nào đó trong cơ quan sự tình liền phiền thoái đại điện bị chiếu sáng bốn phía đứng sừng sững lấy ba tôn tượng thần to lớn thấy rõ tượng thần bộ dáng Cố bác Khuynh cùng tiêu sắt không khỏi kinh hô một tiếng. Thần phong cũng là khẽ như mày.